Vì thế đó là một hồi lời nói nhỏ nhẹ an ủi, Nguyên Tiểu Lâm lại làm nũng muốn vào trong không gian đi chơi, Tống Nam liền dặn dò nàng, ngàn vạn không thể chơi thủy. Vạn nhất đường thuật trở về muốn gặp Nguyên Tiểu Lâm, thay đổi quần áo thực bình thường, cả người ướt lục cục, liền có điểm không thể nào nói nổi. Rốt cuộc này chung cư, dùng thủy lượng là khống chế được. Chính là Tống Nam tỷ tỷ Nguyên Tiểu Lâm nháy mắt, ta là muốn tàng tiến phòng 8, còn không chuẩn dùng thủy. Ta là thủy hệ dị năng giả nha. Già không sợ thủy. Tống Nam nháy mắt cứng họng, nàng đều quên mất, Nguyên Tiểu Lâm là thủy hệ dị năng giả. Là Nguyên Tiểu Lâm cùng Đại Thánh, A Mêu tiến vào trong không gian, Tống Nam rứt khoát giữ cửa khóa lại, chạy đến trên giường ngủ nổi lên ngủ trưa. Hiện tại vừa mới là giữa trưa 11 giờ, nàng cũng không cảm thấy đói, từ ngày hôm qua bắt đầu liền vẫn luôn không ngủ thượng vừa cảm giác, hiện tại nàng thật sự là thấy buồn ngủ cực kỳ. Vì thế bất quá vừa mới nằm đảo trên giường, liền nặng nghề tiến vào mộng đẹp. Không biết qua bao lâu, tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên, Tống Nam đột nhiên liền từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Có chút ngơ ngác ngồi dậy trong nháy mắt, đống nhiên phản ứng lại đây, là bên ngoài có người. Là ai? Tống Nam hơi hơi cảnh giác thanh âm truyền đến, đường thuật trầm giọng nói, là ta. Tống Nam lập tức kinh ngạc, đường thuật cư nhiên đã trở lại, hiện tại là vài giờ. Vừa thấy đồng hồ, cư nhiên đã là buổi chiều 4 giờ rưỡi. Chính mình một giấc này, ngủ đến chính là đủ dài. Nhưng là cấp đường thuật mở cửa phía trước, Tống Nam vội vàng đem tâm niệm chìm vào không gian, lập tức phát hiện, Nguyên Tiểu Lâm cư nhiên ở biệt thự trong phòng ngủ cũng ở hô hô ngủ nhiều. A Miu cùng Đại Thánh đều cuộn tròn ở tiểu chủ nhân bên người, cũng đang ngủ ngon lành. Tống Nam đứng dậy ly giường, vung tay lên, Nguyên Tiểu Lâm cùng A Miu, Đại Thánh đều xuất hiện ở trên giường, lúc này mới chạy tới mở cửa. Cửa vừa mở ra, Đường Thuật nhìn đến, chính là một đầu tóc ngắn hơi hơi của lên, tựa hồ còn không có không ngủ tỉnh Tống Nam. Trên giường Nguyên Tiểu Lâm còn ở ngủ, A Miu cũng đã cảnh giác rũi đầu tới xem, Tống Nam vội vàng huy xuống tay, ý bảo an toàn, làm nó tiếp tục nghỉ ngơi. "Chúng ta đi thư phòng nói." Đường Thuật nhẹ nhàng nói, Tống Nam gật đầu, nhìn thoáng qua ngủ đến chính an ổn Nguyên Tiểu Lâm, nghiêng người cùng Đường Thuật đi đến tiểu thư phòng. Tiểu trong thư phòng Lâm Chiêm, Đường Thụy, Đỗ Dương Dương, Giả Tiểu Hổ, các đại sơn cũng ở, đến nỗi những người khác, lại đều không ở nơi này. Người cũng nghe tới rồi, chúng ta nhận được nghi cách cứu viện nhiệm vụ. Tống Nam vừa vào cửa, đường thuật lập tức tiến vào công tác trạng thái, nghe nói an thị tình huống rất nguy hiểm. Nhân số thượng, nghi tinh không nên nhiều, liền chúng ta những người này liền đủ rồi. Tống Nam liếc mắt một cái, gật đầu tỏ vẻ rõ ràng. Ba cái đứng đầu tam giai cao thủ mang đội, một cái không gian hệ, một cái thổ hệ, một cái băng hệ kiềm tốc độ hình, một cái lực lượng hình, loại này phối trí, trên cơ bản có thể chiếu cố sở hữu tình huống. Vì cái gì không mang theo Vân Phi? Bên kia không phải có thực vật biến dị, Vân Phi chưa khỏi hệ chính là một hệ biến hệ. Tống Nam vẫn cứ đưa ra chính mình kiến nghị. Hiện tại viện nghiên cứu cùng cốc lâu dài đôi mắt đều nhìn chầm chằm Vân Phi đâu không làm cho vân phi tái xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Đường thuật cũng là thực bất đắc dĩ, viện nghiên cứu phái ra hai gã mục hệ dị năng giả, sáng mai gia nhập chúng ta đội ngũ. Tống Nam hơi hơi lắc lắc đầu, có chút hơi hơi thở dài. Tuy rằng là mục hệ dị năng, nhưng là viện nghiên cứu dị năng giả, đại bộ phận đều là nhân tạo ra tới dị năng giả, loại này phi thiên nhiên dị năng, muốn đi cùng chân chính tự nhiên hoàn cảnh trung tiến hóa biến dị thực vật đối chiến. Sợ là tiền cảnh không ổn đi. Nghe xong tống nam giải thích, mọi người đều có chút cảm xúc hạ xuống, bọn họ trong đội ngũ, thật đúng là liền không có một hệ dị năng giả. Ta nhận thức một cái một hệ dị năng giả. Đường Thụy bỗng nhiên nói, nàng đã là nhị giai dị năng giả, hơn nữa cũng thường xuyên đi ra nhiệm vụ, sát suất thành công rất cao, hẳn là cái không tồi lựa chọn đi. Là người nào? Lâm Chiêm lập tức hỏi. Nô đồng tiểu đội tiếu lanh canh. Là một hệ kiêm chưa khỏi hệ cao thủ Tống Nam nháy mắt khiếp sợ Ngươi nói là cái nào tiểu đội Đội trưởng là ai Ngô đồng tiểu đội A Đường Thụy buồn bực giải thích nói Chính là ánh dạng đồng căn cứ tới Tưởng đồng đội trưởng Ngô đồng tiểu đội Nói trở về Tưởng đồng cũng là cái nhị dai hỏa hệ dị năng giả đâu. Tống Nam ngồi ở ghế trên thân thể Đông nhiên liền mất đi sức lực Tưởng đồng Ngô đồng tiểu đội Đã thành lập Nguyên lai like, đã thành lập Ta cũng nghe nói qua, tựa hồ ánh dạng đông căn cứ tới người sống sót chung, thành lập như vậy một cái ngô đồng tiểu đội. Lâm Chiêm nỗ lực hồi ức đã từng nhìn thấy quá tin thức, đúng rồi, phía trước chúng ta lâm thời chiêu mộ không gian hệ dị năng giả Tống Gia Hiến, còn không phải là ngô đồng tiểu đội phó đội trưởng sao. Tống Gia Hiến, là ngô đồng tiểu đội phó đội trưởng. Tống Nam chậm rãi nhắm mắt lại, nguyên lai like hết thể đều cùng kiếp trước là giống nhau phát triển A. Tường Đông thành lập ngô đồng tiểu đội, Tống gia Yến thành phó đội trưởng. Không đúng. Tống Nam mở choang mắt, cái này Tiếu Lanh Canh là từ đâu toát ra tới. Thiếu Lanh Canh cũng là ánh dạng đông căn cứ người sao. Đường thuật bọn họ đang ở thương nghị khí thế ngất trời, Tống Nam đột nhiên hỏi nói. Thiếu Lanh Canh, không phải đệ tam bộ đội người sống sót. Lâm Chiêm bất quá đơn giản tự hỏi một chút liền rõ ràng, nhưng là, có phải hay không mặt khác trong đội ngũ? Ta yêu cầu điều tra. Có cái gì vấn đề? A Nam. Đường thuật nhìn Tống Nam có chút bướng bỉnh biểu tình. Bất quá là một lần nhiệm vụ. Còn không đến mức một hai phải đối mọi người bảo mật trình độ. Nếu cái này tiếu lanh canh nhưng dùng. Chúng ta không ngại liền dùng. Tóm lại viện nghiên cứu người là muốn theo tới. Cái này tiếu lanh canh lại không thích hợp. Cũng tóm lại không đến mức so với bọn hắn càng bụng dạ khó lường. Tống Nam chần chờ. Nàng muốn biết chính là. Kiếp trước bọn họ thành lập ngô đồng tiểu đội thời điểm, cũng không có như vậy một cái tiếu lanh canh tồn tại. Cái này tiếu lanh canh, rốt cuộc là từ đâu toát ra tới. Nhưng là vấn đề này, nàng lại không thể cùng đường thuật bọn họ nói rõ, cũng liền đành phải gật gật đầu. Tiếc hảo, đường thụy đề cử người, thực lực hẳn là không sai biệt lắm. Chỉ là, chúng ta không cần hôm nay liền thỉnh nàng tới một chuyến sau. Đường thuật gật gật đầu, đường thụy liền cùng đô dương dương cùng xuống lầu. Loại tình huống này, Đường Thụy chỉ có thể coi như là người giới thiệu, Đỗ dương dương mới là đại biểu đường thuật đi mời cái kia tiếu Lanh canh. Bên này sự tình tạm thời không đề cập tới, Tống Nam bỗng nhiên nhìn đường thuật cùng Lâm Chiêm cũng chung chàng nghỉ ngơi thời điểm, thình linh, liền rút ra một cái lánh dao nhỏ. Ta nói, Lâm phó đội, ngươi một cái di động kho hàng, cũng phải đi mạo hiểm. Giả tiểu hổ vốn đang ngồi ở Tống Nam bên người, cùng Tống Nam câu được câu không nói chê cười. Đột nhiên tống nam liền đem lầm chiêm cấp khơi màu tới, giả tiểu hổ lập tức nhảy dựng lên, chạy đến xa xa mà đối diện ngồi đi. Lâm đội vạn nhất nổi giận lên, nhưng đừng ương cập hắn này vô tội cá trong chậu mới hảo. Người lâm chiêm bỗng nhiên chán nản, đối chính mình dị năng loại này hình dung lại không cách nào cãi lại, không gian hệ lại là chính là một cái di động kho hàng. Người như thế nào biết ta chính là một cái di động kho hàng? Không phải sẽ ném hai điều dây điện sao? Ngươi còn không phải giống nhau di động kho hàng. Nga đúng rồi, ngươi vẫn là cái đại hào. Tống Nam ngưỡng mày, đều nói an thị rất nguy hiểm. Lâm phó đội đi, nhưng đừng kéo chân sau A, trừ phi. Ngươi nói ngươi có không gian nhận A. Giả tiểu hổ đôi mắt nháy mắt liền sáng. Hắn chỉ thấy qua A miêu dùng không gian nhận, tới vô ảnh đi vô tung. So lão cô lơi dao gió muốn quỷ dị nhiều, chẳng những không hề tiếng động, thậm chí thiết quá địa phương trực tiếp chính là bị đào giống một đoạn trạng thái làm hắn nhìn kinh ngạc hửn ngươi như thế nào liền biết ta không có không gian nhận lâm chiêm cũng lên đây không chịu thua sức mạnh đường thuận chỉ ở một bên lắc đầu cười a nam ngươi là không chen ép ta chiêm ngươi liền cảm thấy không hảo chơi đúng không tống nam vẻ mặt cố ý tươi cười tuy rằng lâm phó đội tác dụng phi thường mấu chốt nhưng là vạn nhất lâm vào nguy hiểm không có chiến đấu dị năng phòng thân chẳng phải là còn muốn chúng ta tới cứu ngươi a Tống Nam lời này chính là trêu ghẹo, lấy Lâm Chiêm bộ đội đặc chủng thực lực chỉ cường không yếu, dị năng bất quá là rệt hoa trên gấm sự tình. Nhưng là Lâm Chiêm lại không khí phản cười, hơi hơi meo lại mắt, trong tay dị năng ngưng tụ, nháy mắt hướng về Tống Nam phương hướng vung. Tống Nam ngồi ở rất xa một bên, ở Lâm Chiêm trong tay dị năng ngưng tụ nháy mắt liền đã nhảy đứng dậy, hoàn mỹ tránh né liên tục tam phát không gian nhận, nhảy nhảy nhảy ba tiếng, không gian nhận nhà nước hoàn toàn dừng ở vách tường trung. Lưu lại ba đạo tối hom hố động Tống Nam cùng giả tiểu hổ tất cả đều kinh ngạc nhìn Lâm chiêm ra hỏa này khi nào có không gian nhận chương 136 không cần đã án không gian nhận Tống Nam trong lòng than thở Lâm chiêm quả nhiên là Lâm chiêm không gian hệ cái thứ nhất sát chiêu hắn có thể ở hiện tại cái này tiêu chuẩn liền vận dụng đến nước này đã đủ để chứng minh thực lực của Hán Tống Nam nhìn trên tường kêu ba đạo cơ hồ cấu thành một cái hoàn mỹ vòng vây không gian nhận dấu vết, gần như hoàn mỹ. Lâm chiêm phỏng chừng là vừa rồi khai phá ra không gian nhận, cho nên hắn ba đạo công kích cũng không phải đồng thời phát ra, này liền cho Tống Nam tránh né thời cơ. Hơn nữa, Tống Nam đối với không gian nhận loại này quỷ dị tồn tại, vẫn là thực cảnh giác, vô luận là kiếp trước gặp được không gian hệ dị năng giả, vẫn là này một đời gặp được gao miêu, bọn họ không gian hệ dị năng vận dụng. Đều so Lâm Chiêm muốn thuần thục nhiều, Tống Nam có thể trước tiên nhận thấy được hơn nữa làm tốt ứng đối tránh né, không phải cái gì việc khó. Bất quá Tống Nam vẫn là phải cho Lâm Chiêm một cái khen ngợi, không hổ là đam mưu túc trí hổ ly tâm địa, liền tính thuần thục độ không đủ, cũng tưởng cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem, cư nhiên là ba mặt vì không, muốn trực tiếp phong tỏa nàng thượng, tả, hữu ba mặt đứng lui, cũng là đủ có thể. Lâm đội, ngươi cư nhiên có không gian nhận, Ngươi đều không nói cho đại gia một tiếng. Tống Nam còn chưa nói lời nói, giả tiểu hổ trước quái kêu lên. Thật vất vả lâm đội có thể bị bọn họ đạp lên dưới chân, cư nhiên hướng về lâm đội liền có đại sát chiêu. Hắn vừa rồi cũng chưa nhìn ra tới lâm đội là như thế nào công kích. Này cũng thật là đáng sợ. Đường thuật cùng lâm chiêm cười mà không nói, Tân Đại Dũng đã một cái tắt đem giả tiểu hổ chụp đừng nghỉ. Không công khai chính là có không công khai ý nghĩa. Ngươi kia phá băng hệ không phải cũng vừa mới vừa có tiến triển, vụng trộm nhạc đi thôi ngươi. Giả tiểu hổ vẫn là ở nhảy tới nhảy lui náo. Tống Nam lại cố ý nâng cầm lên, mang theo một tia bệ nghệ ý vị, nhìn lâm chiêm. Tuy rằng nói ngươi có không gian nhận có thể tác chiến, ngươi xác định ngươi này chính xác đủ sao? Vừa mới nghiên cứu ra đại sắt chiêu, có thể hay không hảo hảo luyện tập một chút trở ra khoe khoang sao? Am Miêu mọi ngươi, ngươi muốn hay không học nha? Lâm chiêm trong tay vừa mới cầm lấy một chi bút bang một tiếng, liền cắt thành hai tiết. Giả tiểu hồ lập tức cười thẳng không đứng dậy eo, ngay cả tần đại dũng đám người, cũng đều không khách khí nở nụ cười, tiểu trong thư phòng lập tức một trận náo nhiệt. Bọn họ bên này không qua bao lâu, đường Thụy cùng Đỗ dương dương liền đã trở lại, chỉ là cũng không có mang theo cái gì tiếu lanh canh trở về. Nô đồng tiểu đội người nghe nói là muốn cùng chúng ta ra nhiệm vụ, đều cao hứng đến không được. Tuy rằng ta báo cho tình huống nguy hiểm, kia tiếu lanh canh vẫn là liền tiếp nhận rồi chúng ta mời. Chỉ là bọn hắn hôm nay cũng là vừa rồi ra nhiệm vụ trở về, cho nên yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi một chút, sáng mai, liền sẽ chính mình lại đây. Nghe xong đường thụy giải thích, đường thuật cũng gật đầu đồng ý, kia mọi người đều đi hảo hảo nghỉ ngơi, hai ngày này vẫn luôn tinh thần căng chặt, ngày mai nhiệm vụ cũng khẩn trương, thả lỏng nghỉ ngơi một chút. Ta còn là muốn hỏi một câu. Cái này tiếu lanh canh, thật sự đủ xem sao. Vân Phi đối với chính mình không thể cùng tiến đến, thật là tương đối buồn bực, cho nên cũng rất khó đến chủ động đưa ra vấn đề. Hẳn là, không thành vấn đề đi. Đường Thụy bỗng nhiên bị truy vấn, cũng có chút không xác định lên, nàng chưa khỏi hệ không tuổi ở vài lần trong chiến đấu, hậu cần chữa bệnh phương diện không có vấn đề xuất hiện quá, hẳn là cái đáng tin cậy Đi, đường thuật lần này cũng bắt đầu. Viện nghiên cứu cũng có chưa khỏi hệ cùng một hệ, cái này tiếu lanh canh tác dụng sẽ không quá lớn, chúng ta tận khả năng bảo đảm chính mình an toàn, nàng không có đại vấn đề sẽ kéo chân sau liền hảo. Cái này sẽ không. Đường Thụy Nhưng thật ra tự tin 10 phần vỗ vô bộ ngực. Tuy rằng hắn căn bản không nghĩ tới, hôm nay bảo đảm, ngày mai lập tức liền sẽ vào mặt. Cuối cùng đường thuật lại liền ngày mai hành động tiến hành rồi khả năng đoán trước cùng suy đoán. Bao gồm hai điều bất đồng đi tới cùng lui lại lộ tuyến, khả năng gặp được tình huống cùng nguy hiểm, ở phía trước tiến cùng lui lại khi muốn bảo trì cái dạng gì trận hình từ từ. Sau đó, còn cùng Lâm Chiêm thương lượng một chút về ngày mai Lâm Chiêm muốn đi gặp cốc lâu giải sự tình, cùng thương lượng, ước chừng đem tất cả mọi người làm đến sức cùng lực kiện mới rốt cuộc khai ân giải tán. Tống Nam chậm gì gì lưu tại cuối cùng, vài người khác đều ngầm hiểu nhìn nàng vài mắt. Thẳng đem nàng xem có chút ngượng ngùng túi đầu, cuối cùng rời đi giả tiểu hổ mới đưa môn vùng, tiểu trong thư phòng tức khắc an tĩnh lại. Chỉ là này an tĩnh, lại là có chút quá an tĩnh, làm Tống Nam chỉ có thể nghe được đến hai người tiếng hít thở, còn có chính mình có chút ra tốc tiếng tim đầu. Ai ai, như thế nào còn càng nhạy càng nhanh. Tống Nam nỗ lực điều chỉnh hô hấp, tận lực thả lỏng lại. Chỉ là hiện tại cái này tình huống. Trai đơn gái trước ở chung một phòng gì đó. Thật sự là có chút, ái muội a, Đường thuật nhìn Tống Nam liếc mắt một cái, như thế nào, có chuyện muốn nói. Hảo tính đánh vỡ trong căn phòng này càng thêm nồng đậm mấy phần tình thú. Vốn là muốn nhân cơ hội nói cái gì đó đường thuật, lại vẫn là quyết định buông thà Tống Nam. Lộ thai đều đỏ, sợ là mặt cũng sắp thiêu cháy. Hắn vẫn là đối Tống Nam quá mềm lòng. Tống Nam lập tức như được đại xá, chính là về tiểu lâm vấn đề. Tống Nam một mở miệng. Đường thuật lập tức bất đắc dĩ. hắn cùng Tống Nam đề tài, tựa hồ trước nay đều là quay chung quanh ở người khác trên người, hoặc là ở nào đó chính sự thượng, không phải đánh đánh giết giết, chính là đánh đánh giết giết. Bọn họ hai người đơn độc đề tài, còn trước nay đều không có nhắc tới quá, bọn họ hai cái muốn như thế nào. Nhưng là đường thuật vẫn cứ cổ vũ nói, ngươi muốn nói cái gì, nói đi. Chính là, thiểu lâm, cùng cố tịnh, phải làm sao bây giờ đâu. Dưới lầu còn có một cái giả, vạn nhất bị nàng phát hiện phải làm sao bây giờ? Nay ngươi liền không cần lo lắng, giả cố Tịnh trước nay đều không bị cho phép lên lầu, đây là ngay từ đầu liền nói rõ ràng sự tình." Đường Thuật cười nói, "Chính là, ta liền trực tiếp ở tại lầu 3, nàng sẽ không cảm thấy Tống Nam lập tức cắn ngôi, có phải hay không nàng chính mình quá không cẩn thận, cư nhiên không có nghĩ tới phải đề phòng cái này giả cố Tịnh vấn đề." Anh Đường Thuật bỗng nhiên ngẹn lời, Nhìn Tống Nam rõ ràng không được đến đáp án sẽ không bỏ qua bộ dáng, đồng nhiên cười có vài phần khác cảm giác, làm Tống Nam trong lòng buồn bực thực. Ngươi biết, lao cố cùng tiểu lão hổ là như thế nào cùng giả cố tịnh giới thiệu ngươi sao? Như thế nào? Bọn họ hai cái nói đường thuật cố ý thân dài quá ngữ điệu, nhìn Tống Nam tò mò biểu tình, cư nhiên lộ ra một cái xấu xa tươi cười. Bọn họ nói, ngươi là của ta bạn gái kiêm vị hôn thê, ở cùng một chỗ đương nhiên. Tống Nam cứng họng, này tính phá hư danh tiết sao? Nàng cung Đường thuật tuy rằng có chút ái muội tính tố, nhưng là rốt cuộc không có phát sinh quá cái gì, nàng cũng không cần thiết vội vã nhảy tưởng. còn tính trấn định hỏi vấn đề này. Ngươi phải nói, là Hoàn Mỹ thân phận hiểm hộ. Đường thuật sau nhĩ cũng có chút nóng lên, muốn hắn như vậy cùng Tống Nam nói ra lời này, kỳ thật vẫn là có chút chất vấn hắn. Chỉ là hắn thật vất vả bắt lấy cơ hội này có thể nói một ít ngày thường nói không nên lời nói. Lại cũng không đành lòng, liền trơ mắt nhìn tốt như vậy cơ hội sai thất qua đi. A Nam Đường thuật ngữ khi có vài phần trầm thấp, nhưng là thanh âm lại dễ nghe làm Tống Nam có vài phần men say. Ta vẫn luôn đều tưởng cùng người nói, ta đường thuật không biết khi nào, đã muốn chạy tới Tống Nam bên người. Bởi vì thân cao trên lệch, có chút nhìn xuống Tống Nam, lại vừa vặn là một cái hoàn mỹ góc độ. Làm Tống Nam có thể rõ ràng thấy rõ ràng, đường thuật đấy mắt cảm xúc kích động. Ta tưởng nói, ta là có chút thích ngươi. thống nam đồng tử lập tức có chút hơi hơi mở to. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình trọng sinh lúc sau, là muốn bắt đầu một đoạn cảm tình vấn đề. Kiếp trước, nàng cùng tưởng đồng chiến hữu tình nghĩa vượt qua hết thảy, nàng cũng chưa bao giờ nghĩ tới, muốn cùng tưởng đồng phát triển qua cái gì nam nữ cảm tình. Đối với liên ái một từ, nàng sở hữu lý giải, đều là đến từ chính bạn cùng phòng nhóm ảo tưởng cùng với ngẫu nhiên đọc quá một hai buồn tình yêu tiểu thuyết. Chân chính muốn chính mình tới đối mặt vấn đề này, nàng có chút ăn không tiêu a Tống Nam vội vàng lui một bước, cẳng chân lại để ở trên sofa, nếu là lại lui, liền phải ngồi xuống đi. Đường thuật nhìn hơi hơi có chút hoảng loạn Tống Nam, cũng là có vài phần buồn cười. Hắn thật vất vả cố lấy dũng khí, Tống Nam lại giống một con nho nhỏ hamster, có chút xúc nổi lên đầu. Nhưng là hắn nếu nói ra khẩu, Lại như thế nào cam tâm nghe không được Tống Nam trả lời đâu? A Nam, ta biết, ta khả năng có chút đường đột. Chẳng qua ta vẫn luôn đều thực chờ mong, ở nói cho ngươi thời điểm, cũng có thể nghe được ngươi trả lời. Đường thuật nghiêm túc nhìn Tống Nam hai mắt, làm Tống Nam không thể không nhìn thẳng vào hắn, vô luận thành công cũng hoặc là thất bại, ta muốn nghe đến ngươi hồi đáp. Ta Tống Nam môi rung rung vài cái, lại không tự giác than một tia khí. Nàng có chút không biết làm sao A. Không phải không có người hướng nàng thông báo quá, nhưng là kia đều là ở đi học thời điểm sự tình. Cái loại này tiểu nhi khoa học sinh thuần ái, ở mặt thế nhóm máu bên trong, sớm bị bao phủ ở ký ức dòng chảy xiết chung. Đường thuật là ai? Là nàng vẫn luôn cảm kích, kính ngưỡng hơn nữa hâm mộ người. Nàng ở trọng sinh lúc sau, tuy rằng nhìn thấy quá đường thuật nghèo túng cùng khốn khổ, lại cũng trước sau đều bị đường thuật càng thêm long lánh cường đại hấp dẫn ở. Cái nào thiếu nữ chưa từng ôm ấp hồng nhạt mộng tưởng. Đường thuật vẫn luôn là cái này hồng nhạt mộng tưởng, nhất trước mắt tồn tại. Nàng kiếp trước, trước sau không có cùng tưởng đồng phát sinh quá cái gì vượt qua giới hạn cảm tình, trừ bỏ nàng vẫn luôn bình tĩnh đối đại ở ngoài. Còn có một cái trọng yếu phi thường lý do chính là, nàng trước sau dưới đáy lòng có vài phần khát vọng, đối với đường thuật khát vọng. Chỉ là bởi vì người nhà duyên cớ, nàng giận dỗi giống nhau đem sở hữu tâm động cùng khát vọng đều thật sâu chôn ở đáy lòng. Chính là hiện tại đường thuật đống nhiên nói cho nàng, hán thích nàng. phảng phất là kiếp trước vẫn luôn đè ở đáy lòng ngộng đẹp rốt cuộc trở thành sự thật, lại làm nàng có một loại không chân thật cảm giác. Tống nam một cái trọng tâm không xong bỗng nhiên về phía sau ngưỡng đi. Bởi vì đứng góc độ không tốt, sofa mặt sau còn có một cái kim loại trang trí giá, tống nam như vậy về phía sau ngưỡng đi chính là trực tiếp đâm hương cái kia trang trí giá. Đường thuật tay mắt lenh lẹ, lập tức tiến lên một bước, bao quát vùng, lại một cái xoay người, đem tống nam hoàn toàn là ôm ở trong lòng ngực, không có làm tống nam đầu bị kêu kim loại cái giá khai một lỗ hồng. Chỉ là tư thế này thật sự là quá mức cái muội, tống nam cùng đường thuật cơ hồ là đồng thời đỏ mặt. Tống nam vội vàng dãy rùa một chút, muốn đứng dậy, đường thuật cánh tay lại đem nàng chặt chẽ giam cầm trụ, cũng sẽ không làm đau nàng. A Nam, nói cho ta đáp án, được không? Cơ hồ là lừa gạt ngữ khí, làm Tống Nam trên mặt nhiệt độ trực tiếp sôi trào mở ra, ngươi không cần tư thế này tới truy vấn A. Cơ hồ là tức muốn hụt máu, Tống Nam trực tiếp một cái tắt liền vỗ lên đường thuật ngực, chỉ là cái này động tác, cực kỳ giống nữ hải tử đối thích người đùa dỡn bộ dáng. A Nam, đường thuật nghỉ non, thanh thanh phun ở Tống Nam bên hai, làm nàng cả người thục thấu thục thấu lại thục thấu. Trong mắt hơi hơi phiếm thủy quang, đỏ bừng gương mặt tràn đầy ngưỡng ngùng Nhìn đường thuật, Tống Nam rãy rùa hồi lâu, mới nói ra một câu, Ngươi, ngươi muốn dùng ta suy xét. Một tiếng hờn rối, thanh âm lại là kiểu mềm dị thường, đủ để cho hai người đều minh bạch hết thể đáp án. Không cần nhiều lời, bọn họ đã sáng tỏ. Ta thật cao hứng, A Nam. Đường thuật than thở một tiếng, lẳng lặng ôm lấy Tống Nam một lát, mới rốt cuộc đem Tống Nam vông ra ta thật sự thật cao hứng. Tống Nam bên miệng ngậm nhàn nhạt cười, trong mắt cũng là phù ý cười, cắn môi hơi hơi trống đẩy một chút, đường thuật đã cảm thấy mỹ mãn, lúc này mới buông tay làm Tống Nam đứng lên. Ta phải đi về ngủ, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Hảo, chúng ta đều sớm một chút nghỉ ngơi. Đường thuật cũng đứng dậy, lôi kéo Tống Nam tay chính là không chịu buông ra, Tống Nam tránh một chút không có tránh thoát, cũng mặc cho từ đường thuật lôi kéo nàng. Hai người một trước một sau trở lại phòng ngủ trước cửa. Chỉ là hành lang đèn, ánh hai người thân ảnh, lại là gắt gao giao triển ở bên nhau. chương 137 tiến triển, biến cố. Phòng ngủ cùng tiểu thư phòng môn đóng lại hồi lâu lúc sau, hành lang bỗng nhiên có một tiếng nhàn nhạt thở dài vang lên, ngay sau đó, lại là một phiến môn đóng lại thanh âm. Lầu ba chỉ có ba cái phòng, một gian phòng ngủ chính đã ở Tống Nam cùng Nguyên Tiểu Lâm, một gian tiểu thư phòng. Hiện tại là đường thuật chuyên dụng phòng ngủ, cuối cùng mở gian, còn lại là đường thụy phòng ngủ. Kỳ thật hắn hẳn là vì hắn ca cao hứng đi. Đường thụy hơi hơi có chút tảng đạm, kỳ thật hắn cũng bất quá chỉ thấy Tống Nam một mặt, giờ phút này hơi phiền muộn tâm tình, hẳn là chính là cái gọi là thiếu niên tình sự phiền nhiễu đi. Từ nhỏ liền gặp qua những cái đó cái gọi là quý tộc tiểu thư, tiểu thư khuê cát, hay là ở phóng đẳng không kềm chế được kia 2-3 năm. Cùng một đám hồ bằng cẩu hữu lui tới Kiến thức không ít mê chơi ái náo dã nha đầu Chỉ là ở mặt thế lúc sau Này đó đã từng đều có chính mình Vô cùng phong thái nữ hài tử Lại nhanh chóng tiêu tàn Làm hắn thật sâu cảm thấy Tại đây mặt thế bên trong Thật sự có quá nhiều quá nhiều yếu ớt Cho nên mới sẽ ở nhìn đến tống nam lúc sau Phát hiện cái này đủ để cùng hắn sánh vai nữ hài tử Từ nàng trên người bỗng nhiên cảm giác được sinh mệnh lực tồn tại Muốn tồn tại Hơn nữa có thể làm chính mình sống được càng tốt, có lẽ đây là, Tống Nam hấp dẫn hắn địa phương đi. Đường Duệ hơi hơi có chút cười khổ, Nguyên Lai thích một người cảm giác có thể là như vậy chua sót. Sáng sớm hôm sau, thiên còn không lượng thời điểm, từ đường thuật tiểu trung cư, liền vội vàng rời đi một đội người. Nhưng là, đường giả cố tịnh làm tốt bữa sáng, đường thuật Tống Nam đám người thong thả ung dung xuống lầu. Nguyên Lai thiên không lượng khi rời đi mấy người kia cũng không phải đường thuật đám người, kỳ thật là cố tỉnh cùng Nguyên Tiểu Lâm. Vì phòng ngừa viện nghiên cứu phái người sấn đường thuật đám người không ở thời điểm tiến đến cường đoạt cố tỉnh cùng Nguyên Tiểu Lâm, đường thuật đám người sáng sớm liền phái cát đại sơn cùng cố viễn, đem cố tỉnh cùng Nguyên Tiểu Lâm, đến một cái tương đối bí ẩn địa phương giấu đi, sau đó các đại sơn cùng cố viễn lại lặng lẽ trở lại trung cư, miễn cho khiến cho địch nhân chú ý, mà trải qua đường thuật cẩn thận tự hỏi qua đi. Lần này hành động liền Lâm Chiêm cũng bị giữ lại, chủ yếu là lợi dụng giả cố tình thân phận, hảo hảo trinh sát một chút viện nghiên cứu hướng đi. Cho nên cuối cùng Đường Thuật quyết định xuất phát nhân số thời điểm, liền chỉ có Đường Thuật, Đường Thụy, Tống Nam, Đỗ Dương, Dương, giả tiểu hổ cùng tần đại dũng sáu cá nhân. Giả cố tình thậm chí đề nghị nói, cũng muốn đi tham gia ra ngoài hành động, rốt cuộc nàng là chưa khỏi hệ dị năng giả, ở bên ngoài là nhất thực dụng dị năng chí nhất. Đường thuật đám người lại cự tuyệt, lý do chính là viện nghiên cứu cũng là muốn phái tới hai cái một hệ dị năng giả, hơn nữa bọn họ cũng thỉnh Ngô Đồng tiểu đội tiếu lanh canh tiến đến, cũng không cần lại thêm một cái giả cố tĩnh. Giả cố tĩnh nghe được cùng bọn họ cùng đi người còn có viện nghiên cứu người lúc sau, liền không nói chuyện nữa. năng nhiệm vụ hoàn toàn không cần phải cùng viện nghiên cứu người đồng thời tiến hành, chỉ cần có bọn họ người ở liền hảo. Nay bất quá là trên bàn cơm bình thường công sự phân phối. Chờ này đó đều kết thúc, biến trở về về đến yên tĩnh bản ăn thời khắc. Lúc này, đại gia mới phát hiện, như thế nào này không khí có điểm không đối đâu. Tuy rằng nói, Tống Nam là vừa rồi trở về, nhưng là phía trước đại gia cùng nhau ăn cơm thời điểm, nhưng không gặp đường thuật cùng Tống Nam như vậy, ân dịu dàng thám thiết bộ dáng đi. Tuy rằng đều không có nói chuyện, chính là rõ ràng ngẩn đầu nháy mắt có thể nhìn nhau cười, bất quá là đi phòng bếp đoan một chén canh. Một hai phải trước đặt ở đối phương trong tầm tay. Chập chập chập, liên can người xem chính là thằng lớp đầu, hai người kia rốt cuộc là có tiến triển. Chỉ là còn không đợi giả tiểu hổ cùng Cố Viện muốn trêu chọc hai câu, chuông cửa liền đỗng nhiên vang lên. Tống Nam đã sớm bị những người này ánh mắt nhìn chằm chằm xem có chút thẹn thùng, vội vàng hô một câu ta đi mở cửa, chạy nhanh buông xuống chén đũa, liền chạy tới mở cửa. Ngoài cửa, lại là Tưởng Đồng mang theo một cái xa lạ nữ hài đứng ở ngoài cửa. Tống Nam nhìn thấy đã lâu tường đồng, sửng sốt một chút, ánh mắt cũng có chút phức tạp. Ngày hôm qua vừa mới biết được ngô đồng tiểu đội đã thành lập, đó chính là thuyết minh, nàng cùng kiếp trước các đồng đội đã hoàn toàn phân cách hai lộ. Tường đồng cũng là sửng sốt, nhìn thấy tống Nam, lại là vui sướng càng nhiều. Hắn cũng coi như là cùng tống Nam quen biết một hồi, cứ việc kia chẳng quen biết, kết cục cũng không tẫn người ý. Tống tiểu thư vẫn luôn nghe nói ngươi không có đi theo đại bộ đội đi vào thịnh kinh căn cứ hiện tại rốt cuộc nhìn thấy ngươi xem ngươi hiện tại khí sắc cũng không tệ lắm tường đông nói chuyện thực dễ dàng làm người sinh ra hảo cảm chỉ là tống nam hiện tại đối với hắn chỉ có một nghi vấn ở trong lòng vần quanh như thế nào a nam là ai đường thuận thanh âm đống nhiên từ tống nam phía sau truyền đến tống nam đành phải đem đã ở bên miệng nói nuốt đi xuống nguyên lai like là tưởng đội trưởng Mời vào. Đường thuật đi tới vừa thấy, liên minh bạch là tưởng đồng cùng đi cái kia tiếu lanh canh tới, khách khí thỉnh tưởng đồng hai người tiến vào. Tống Nam làm quá lư, đường thuật nhìn nàng một cái, nàng cũng chỉ là cười khẽ một chút lắc đầu, đi theo đường thuật vào phòng khách. Tuy rằng hẳn là từ tưởng đồng tới giới thiệu một chút tiếu lanh canh, nhưng là dù sao cũng là đường thụy đề cử tiếu lanh canh, cho nên hôm nay giới thiệu nhiệm vụ liền từ đường thụy gánh vác. Ánh dạng đông căn cứ trong quân ngô đồng tiểu đội, đội trưởng tường đồng, nhị dai hỏa hệ dị năng giả, đây là tiếu lanh canh, nhị dai mục hệ dị năng giả. Tường đồng đối với đường thuật đám người gật gật đầu, tiếu lanh canh càng là vẫn luôn tự tin tươi cười đầy mặt, cùng mỗi người đều mỉm cười ý bảo. Tiếu lanh canh là một cái đơn phượng nhãn kiểu tiếu cô nương, giờ phút này đã là đầu mùa đông, nàng lại là ăn mặc một thân tiếu lệ tiểu áo da, cả người thanh xuân xinh đẹp thực. Cùng này so sánh, Hôm nay che hai tầng áo đông tống nam, nháy mắt bị sò thành cạt bã. Trước kia cũng không có nghe nói qua tiếu lênh canh tiểu thư, chẳng lẽ trước kia cũng là chúng ta ánh dạng đông căn cứ người. Lâm Chiêm cười vẻ mặt ôn hòa, lại là nhìn chầm chầm tiếu lênh canh hỏi. Biết rõ người của hắn đều biết, kỳ thật hắn hỏi như vậy lời nói thời điểm, đã sớm đã đem người này điều tra không sai biệt lắm. Nếu tiếu lênh canh nói ra bất luận cái gì một chút, cùng hắn điều tra bên ngoài kết quả có xuất nhập nói. Tiếu Lanh Canh cơ hồ liền sẽ bị lập tức nhớ thượng hắn sổ đen. Không, ta là thịnh kinh căn cứ người, chỉ là, người nhà của ta đều ở kinh thành, cho nên, ta gia nhập ngô đồng tiểu đội, vì chính là, có thể cùng đại gia cùng nhau trở lại kinh thành căn cứ. Tiếu Lanh Canh nói bằng phẳng, ánh mắt cũng là thanh triệt thực, mà Lâm Chiêm cũng là nhẹ nhàng gật đầu, Hiển nhiên, là cùng hắn điều tra cũng không xuất nhập. Có đôi khi, Tống Nam cũng là thật sự bội phục Lâm Chiêm bất quá là vừa rồi đi qua một đêm, Lâm Chiêm liền có hắn độc đáo thực lực, đem một cái nguyên bản căn bản không nghe nói qua người, điều tra rõ ràng. Đường thuật tự nhiên xem tới được Tống Nam biểu tình, hơi hơi cúi đầu lại đây nói, "A Chiêm đối ánh dạng đông căn cứ quân người đại khái đều có điều tra nghiên cứu, ngươi cũng biết, hắn đã gặp qua là không quên được, này đó cơ bản tình hình chung đều có, muốn biết một người thô sơ giản lược chi tiết vẫn là dễ dàng thử." Tống Nam nháy mắt hiểu rõ nhẹ nhàng gúc một tiếng. Chỉ là hai người ghé vào cùng nhau thấp giọng nói chuyện với nhau bộ dáng, ở người khác thuật nhìn, lại là thân mật thực. Đường thuật thân hình cao lớn, đó là túi đầu thấu tới khinh thanh tế ngữ, tống nam dáng người nhỏ sinh, hơi hơi ngửa đầu nhìn đường thuật, ánh mắt cũng là một mảnh tín nhiệm cùng ôn nhu. đỗ Dương Dương cùng Tần Đại Dũng, các đại sơn đều là lớp đầu, người trẻ tuổi một khi quan hệ tiến bộ vượt bậc. Thật đúng là không phải bọn họ này đó thế hệ trước người xem đi xuống. So với bọn hắn ba cái tuổi đều tiểu đến nhiều, hiện tại gấp cái gì nói chuyện yêu đương, thật là kích thích người. Tường Đông tự nhiên cũng thấy được đường thuật cùng Tống Nam hỗ động, trong lòng cũng cũng không có cái gì giống nhau cảm giác, ngược lại là cảm thấy, hai người kia rốt cuộc ở bên nhau cảm giác tương đối mãnh liệt. Tiếu Lanh canh tự nhiên biết đường thuật, ánh dạng đông căn cứ ba cái phía chính phủ quân đội tuổi trẻ nhất một vị quân trường. Tiến vào thịnh kinh căn cứ lúc sau, càng là thanh vân thẳng thượng. Nguyên bản ánh dạng đông căn cứ tổng quân trường đều không thể đi vào thịnh kinh căn cứ quyền lợi trung tâm, hắn đường thuật lại có thể trực tiếp chiếm hữu một vị trí nhỏ. Chỉ là chưa bao giờ nghe nói qua, này đường thuật có tiếp cận quá cái gì nữ nhân nghe đồn, ngay cả thịnh kinh căn cứ cao tầng chỉ gian những cái đó xấu xa màu hồng phấn giao dịch, này tuổi trẻ đường quân trường đều chưa từng nghe nói tham dự quá. Nàng tiếu lanh canh chính là ôm tiếp cận đường thuật ý tưởng, mới như vậy thống khoái đáp ứng rồi đi mạo hiểm nhiệm vụ. Nàng lại sao có thể tâm tình nguyện trơ mắt nhìn đường thuật liền như vậy bị nữ nhân khác chiếm cứ đâu. Tiếu lanh canh ánh mắt trên giới đảo qua liếc mắt một cái, nháy mắt tự tin nhấp nhấp khỏe miệng, thống chi là như vậy một cái thổ rất cha nông tôn yếu. Tống nam hôm nay xuống lầu thời điểm, đột nhiên cảm thấy chính mình có chút lánh, vì thế ở vẫn thường xuyên màu đen vận động miên phục bên ngoài. Lại phủ thêm một kiện màu đỏ đại áo đông Không sai Chính là một kiện màu đỏ dự áo đông Hẳn là Tống Nam không có chú ý dưới tình huống Đem cái gì trung láo niên phục sức cũng đều thu vào kho hàng Chỉ là mọi người đều đang đợi nàng ăn cơm Tống Nam cũng liền không có lại kéo dài thời gian đổi một kiện Hướng về mọi người đều như vậy chín Cũng không cần thiết một hai phải để ý hình tượng gì đó Không nghĩ tới Không đợi nàng trở về đổi một bộ quần áo Tưởng đồng đã mang theo Tiếu Lênh Canh tới. Đường quân trường. Tiếu Lênh Canh nói chuyện thanh âm thanh thúy dễ nghe. Một đôi đôi mắt xinh đẹp càng lạ như hoàng sóng một loan. Doanh doanh nhược nhạt, cơ hồ là có thể nói giống nhau hai mắt nhìn đường thuận, Mang theo nói bất tận tình tố. Từ từ kể ra, không biết, ta chuyến này yêu cầu làm sự tình đều có này đó đâu. Giả tiểu hổ cùng cố viễn luôn luôn không sợ sự đại. Hai người lập tức đôi mắt đều sáng. Hấp dẫn à. Tống Nam nháy mắt có chút xấu hổ lại tức bực lên, mà đường thuật còn lại là hơi đen mặt. Tống Nam buồn bực chính là, nay đường thuật thật đúng là đủ chiêu hỏng, lần đầu cùng tiểu đội ngoại người hợp tác, là có thể đưa tới cửa tới một cái đại mỹ nữ minh đưa thu ba. Mà đường thuật mặt đen liền càng tốt lý giải, hắn hôm qua mới vừa mới cùng Tống Nam có một ít tiến bộ, hôm nay liền nhảy ra tới như vậy một cái không biết thú, không thể hiểu được nữ nhân. Tống nam vạn nhất sinh khí lại khôi phục nguyên lai trạng thái phải làm sao bây giờ. Ở mọi người nhìn không tới mặt sau, đường thuật vương tay, trực tiếp chế trụ tống nam tay, tống nam âm thầm dùng sức tránh vài cái không có tránh thoát, chỉ có thể cũng hắc mặt nhìn đường thuật. Đường thuật lại là nhìn về phía tiếu lanh canh, nghiêm túc nói, thỉnh tiếu tiểu thư tiến đến, vốn chính là em vợ đường thụy kiến nghị, cụ thể yêu cầu tiếu tiểu thư làm cái gì, còn có thủ lao như thế nào phân phối. Tiếu tiểu thư đều không ngại cùng đường thụy hảo hảo thương lượng, nhất định sẽ không bạc đái tiếu tiểu thư hỗ trợ. Tiếu lanh canh lập tức cắn môi, ánh mắt cũng hiện lên một tia không cam lòng. Dựa vào cái gì? chương 138 trên đường đi gặp Tăng Thi, một ngụm một cái tiếu tiểu thư, lại trực tiếp đem nàng vấn đề đẩy cho đường thụy, đường thuật ý tứ thực minh xác, chính là quần áo ta mặc kệ ngươi bất luận cái gì sự tình, không cần tìm ta phiền thoái bộ dáng. Chỉ là hắn lễ tiết mười phần, hơn nữa địa vị ở nơi đó bạch, cho dù là trong lòng lại nhiều không cam lòng, tiếu lanh canh cũng chỉ có thể là duy trì một khuôn mặt mỉm cười bất biến, gật đầu nói, tốt, vậy muốn phiền thoái á thủy lạc. Nàng cùng đường thủy kỳ thật vẫn là man quen thuộc, đã từng cùng nhau ra quá nhiệm vụ, hơn nữa nàng cũng vì đường thủy cứu trị quá. Nguyên bản đường thủy là nàng mục tiêu tới, nhưng là tiếp xúc lúc sau liền phát hiện, này hoàn toàn vẫn là một cái không lớn lên đại nam Hải. Hơn nữa xúc động thực, căn bản không thể đạt tới nàng đối bạn lữ yêu cầu, cho nên mới nhịn đau đem đường thủy từ nàng chờ tuyển danh sách thượng bài trừ. Đường thủy nhúng mày, lão ca thật là vì tống nam cái gì đều mặc kệ, lanh canh rõ ràng rất có lễ, hắn cư nhiên trực tiếp liền ném cho chính mình. Đường quân trường, ta có một cái thỉnh cầu. Đứng ở một bên, vẫn luôn không có mở miệng tưởng đồng đống nhiên há mổm, mọi người lập tức xem qua đi, lại thấy hắn có chút trần chờ nhìn đường thuật. Đường thuật sắc mặt hòa hoãn vài phần, gật đầu nói, tưởng đội trưởng mời nói. Nhiệm vụ lần này, ta thỉnh cầu gia nhập. Lần này, lại là liền tiếu lanh canh đều không có nghĩ đến, một phòng người đều nhìn về phía hắn. Lanh canh thực chiến kinh nghiệm không nhiều lắm, ta nếu có thể cùng đi, liền có thể nhiều chiếu cố nàng một ít. Đường thuật lập tức nhìn về phía đường thụy, đường thụy cũng là mê mang nhìn nhìn tiếu lanh canh. Thực chiến kinh nghiệm không nhiều lắm. Lần trước bọn họ cùng nhau ra nhiệm vụ thời điểm, rõ ràng. Nga đúng rồi, Tiếu Lanh Canh vẫn luôn là làm hậu cần nhân viên y tế, ở cứu trị chung là tương đối xuất sắc, đến nơi chiến đấu, nàng căn bản không tham dự A. Đường Thụy nháy mắt chột dạ, hắn chỉ nhớ ký Tiếu Lanh Canh là nhị dai một hệ cùng chưa khỏi buộc lại, lại đã quên, ngày đó Tiếu Lanh Canh căn bản là không tham gia chiến đấu. Này căn bản không phải hắn đại ca muốn A. Vân Phi nhẹ nhàng đối lâm chiếm nói, nếu không vẫn là ta đi thôi, ta cảm thấy này tiếu lanh canh căn bản là không quá đáng tin cậy a. lâm chiêm lắc đầu, người tốt nhất không cần đi, viện nghiên cứu người đi mấy cái còn không rõ ràng lắm, bọn họ có phải hay không còn nhìn chằm chằm người, chúng ta cũng nói không tốt, ở chung cư bên trong chúng ta liền tính minh đánh lên tới, cũng tốt xấu có hỏa lực áp chế, đi ra ngoài liền khó nói. vì phong bị viện nghiên cứu người lại lần nữa tập kích, đường thuật đã hạ lệnh điều tới một cái trung đội tới hộ vệ lại còn có muốn Tống Nam lấy ra một bộ phận tương đương khả quan vũ khí số lượng. Mục đích cũng chỉ có một cái, chỉ cần có người dám tới, liền cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái. Quả nhiên, đường thuật bên kia đã đáp ứng, như vậy, tưởng đồng tiểu đội trưởng cũng tham gia đến chúng ta cứu viện đội ngũ đi, dù sao cũng là vì toàn nhân loại nghiên cứu khoa học sự nghiệp làm cống hiến độ sự tình. Này một câu kỳ thật thực trân trọng, nhưng đường thuật ngữ khí thực chân thành. Tường đội trưởng cũng là nhị giai hỏa hệ dị năng giả, thực chiến thực lực ở ánh dạng đông căn cứ trong quân cũng là trước vài tên hảo thủ, có ngươi gia nhập, cũng là tăng thêm thực lực. Tường đồng vội vàng gật đầu, trong lòng thấp thỏm lúc này mới đánh tan hơn phân nửa. Đường thuật lại đối Tống Nam nói, vật tư phân công ấn đệ nhị tiêu chuẩn trang bị, cuối cùng hạch toán nhân số 8 người, giao cho ngươi phụ trách hậu cần vật tư. Tống Nam khẽ gật đầu, tâm niệm nháy mắt chìm vào không gian kho hàng bắt đầu chuẩn bị đi ra ngoài vật tư trang bị. Đợi cho Tống Nam đem mỗi người vật tư đều phát cấp mọi người lúc sau, tiếu lanh canh rốt cuộc nhìn thẳng khởi Tống Nam. Nguyên lai like này không chỉ là một cái nông thôn thổ lưu, càng là một cái không gian hệ dị năng giả, chắc không được đường thuật sẽ đối nàng xem với con mắt khác. Bất quá này cũng không phải cái gì cùng lắm thì, bằng nàng chưa khỏi hệ dị năng cùng mỹ mạo, nhất định có thể đem đường thuật bắt lấy. Ôm ấp tràn đầy tin tưởng. Tiếu Lanh Canh cong 3 lô lên xe. Lần này xuất động, Tống Nam trực tiếp thả ra một chiếc thương vụ loại nhỏ xương khách, hạch tái 11 người cái loại này, bọn họ 8 người ngồi trên đi còn có thể dư ra tới 3 cái không vị. Lái xe nhiệm vụ trực tiếp liền giao cho đô dương dương, trước hết mời Tiếu Lanh Canh cùng tưởng đồng lên xe. Tiếu Lanh Canh cho rằng, đường thuật làm đầu nhi, nhất định sẽ ngồi ở xe đằng trước, vì thế vội vàng chiếm cứ để nhị bài vị trí, mặc kệ như thế nào đều phải cùng đường thuật ngồi ở phụ cận. Kết quả, đường thuật cuối cùng lên xe, thẳng đến cuối cùng một loạt liền đi qua. Nay kỳ thật là đường thuật tham gia quân ngũ thời điểm tói quen, luôn là đem nhất sóc nảy vị trí để lại cho chính mình, làm các chiến hữu ngồi ở hàng phía trước, tới rồi mặt thế lúc sau, cũng vẫn luôn là như thế lo liệu. Tiếu lanh canh vội vàng quay đầu lại đi xem, lại phát hiện rửa sau vị trí cư nhiên đã sớm bị những người khác chiếm đầy. Nàng tiếu lanh canh trừ phi ngạnh tệ đến đường thuật bên người đi ngồi, là không có mặt khác dư thừa địa phương. Vì thế chỉ có thể oán hận quay đầu lại cho mắt. Chờ đến cùng viện nghiên cứu người đã mã phó căn cứ lớn lên thân vệ binh nhóm tụ đầu lúc sau, chiếc xe liền ra tăng tới rồi năm chiếc, cùng nhau mênh mông quần cuộn hướng về an thị phương hướng xuất phát. Xe ầm ầm ấm, ấm mà đi tới, nguyên bản siêu cấp đoàn thành thị khoảng cách, mặt thế sau nhưng vẫn đường vòng đi trước tới rồi giữa trưa đều còn không có thấy an thị bóng dáng Hiện tại rõ ràng là đầu mùa đông, cố tình hôm nay bên ngoài nắng nóng như lửa, cho dù bọn họ trong xe cửa sổ nhắm chặt lôi kéo bức màn lại không sợ thiêu du mở rộng ra khí lạnh, cư nhiên vẫn là nhiệt mọi người sôi nổi bỏ đi áo đông, liền áo lông, áo đông linh tinh quần áo đều kéo xuống dưới. Phòng chứng nếu không phải trong xe có tống nam cùng tiếu lanh canh hai vị nữ sĩ, đại các nam nhân cởi quần hành vi thật sự khó coi. Giả tiểu hổ bọn họ đã sớm hận không thể cởi quần đông. Này mà thế thời tiết cũng quá kỳ quái. Như thế nào rõ ràng vào đông, hôm nay lại nhiệt so mùa hè còn muốn khó chịu. Giả tiểu hổ cả người đều héo, hưu khí vô lực oán giận nói. Lập tức đưa tới đại gia phụ họa, thời tiết này thật sự là quá quái dị. Bọn họ xuất phát thời điểm còn sớm, cũng không có như vậy nhiệt. Qua buổi sáng 10 giờ bắt đầu, này nhiệt độ không khí liền cùng mạc thế trước giá nhà dường như. Dâng lên làm nhân tâm kinh. Hiện tại càng nhiệt, buổi tối liền sẽ càng lạnh, sợ là, chúng ta hôm nay sẽ rất khó ngao. Tống Nam vẫn luôn cùng đường thuật ngồi ở cuối cùng một loạn, tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Trong xe tuy rằng oi bức, nàng lại giống không có việc gì người giống nhau, chỉ là đem hai tầng áo đông đều thu vào không gian bên trong, ăn mặc một tầng áo đơn ngồi ở chỗ kia, thanh thanh sẵn sàng. Lúc này nghe thấy mọi người đều ở bán giận thời tiết khó lường. Lập tức nghĩ tới kiếp trước cũng xuất hiện quá loại này kỳ quái khí hậu, vội vàng giống đường thuật nhẹ giọng nhắc nhở nói. Loại này khí hậu ở kiếp trước ước chừng rằng co một cái tuần. Mỗi ngày đều là, vừa đến giữa trưa liền nhiệt so ngày nóng bức còn muốn đáng sợ, chờ tới rồi buổi tối, lại là lại sẽ trở nên khắc hàn. Rất nhiều người tại đây loại khí hậu bên trong, trực tiếp liền nhiễm cảm bạo. Chỉ là có người là bởi vì ban đêm phong hàn, có người lại là bởi vì ban ngày phong nhiệt đương thuật là rõ ràng Tống Nam tiên đoán bản lĩnh, lập tức gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, đảo cũng là không có hé răng, chỉ là trong lòng lại âm thầm nhớ kỹ, nhất định không thể làm này đó tiểu tử thúi khoe khoang qua kính. Tống Nam nghiêng đi mặt, nhìn về phía ngoài cửa sổ xe bay nhanh hiện lên cảnh sát. Sau một lát, đông nhiên đôi mắt mị mị, chỉ vào ngoài xe nơi xa, đó là cái gì? Nơi xa có Sơn, thịnh kinh an thị vùng này Sơn vẫn là không tính nhiều. Này Sơn liền có chút đột ngột đứng ở kia. Đã một quyển khô sơn biên, lại là một mảnh liên miên phật phồng rất nhiều đen nghìn nghị đồ vật, mơ hồ nhìn qua giống như còn ở động, chỉ là tống nam thật sự ly đến không tính gần, có chút thấy không rõ. Đường thuật cũng meo nhau mắt, nhìn chăm chú nhìn nhìn, thấy không rõ. Bọn họ hiện tại là ở một cái bốn lượn đường nhỏ thượng, đầy đất đều là lạc lăng cắt đá. Bọn họ xếp hạng đội ngũ cuối cùng. Phía trước dẫn đường chính là viện nghiên cứu hai chiếc xe, kẹp ở bên trong chính là hai chiếc thân vệ binh xe. Bởi vì bị chiếc xe ngăn chặn, cho nên đường thuật đám người xe tiến lên rất chậm, cũng sóc nảy đến lợi hại. Tống Nam vẫn luôn quan vọng này những cái đó đen nghìn nghịt đồ vẩn, chỉ là thật sự có chút xa, cho nên căn bản thấy không rõ là cái gì. Nhưng là nàng đống nhiên dư quang vừa động, lập tức nhìn chăm chú nhìn về phía trước nhất một chiếc xe phương hướng, kia xe bên cạnh. Rõ ràng đuổi theo mấy cái màu đen bóng dáng Hơn nữa liền ở xe bay nhanh chạy tới thời điểm Từ kia vài đạo màu đen bóng dáng bên cạnh Lại trào ra càng nhiều màu đen bóng dáng Tống Nam hít vào một hơi Tăng thi đàn Bởi vì Tống Nam nguyên bản vẫn luôn là ở chú ý phương xa những cái đó màu đen đồ vật Cho nên nàng không phải trước hết phát hiện đầu xe bên cạnh truy đổi đánh mất Cơ hồ cùng thời khắc đó Mấy chiếc xe tất cả đều ấn nổi lên loa cảnh minh mặt sau mấy chiếc xe cũng nhanh chóng lao xuống này đường nhỏ, tránh đi này đó, Tang Thi vây quanh cùng đánh sâu vào. Đường thuật đám người xe lập tức ở đỗ Dương Dương cao siêu kỹ thuật lái xe dẫn dắt hạ, trực tiếp vọt tới bên ngoài, đột phá Tang Thi đàn vòng đây. Tống Nam lập tức có thể rõ ràng nhìn đến, kia đầu xe đã liều mạng quay đầu trở về Đại Bộ đội. Đáng tiếc tình hình giao thông không tốt, cư nhiên thực mo đã bị Tang Thi đàn đuổi theo. Viện nghiên cứu trên xe khẳng định là có vũ khí chỉ là bọn hắn cũng không biết đang làm cái gì, tuy nhiên đều vẫn luôn không dám khai hỏa, chỉ là đang không ngừng đánh sâu vào tang thi đàn vây quanh. Kết quả trong giây lát đã bị một đầu chân dài cao tốc tang thi trực tiếp đánh nát trước cửa sổ xe, xe bỗng nhiên lao xuống đường nhỏ, chạy không vài bước liền tắt hỏa. Tang thi đàn lập tức vây quanh đi lên, sôi nổi đem bên trong người cấp xả cắn ra tới, không lưu tình chút nào gạo giống phanh thơi rớt, mà mặt khác trong xe lại là một mảnh yên tĩnh kia thế lương chu lên cũng là thanh thanh chấn động nhân tâm, mỗi người nhìn đều cảm thấy cả người run lên, đặc biệt là Tiếu Lanh Canh, càng là trực tiếp liền trắng sát mặt. Nàng đi theo đội ngũ đi ra ngoài làm nhiệm vụ thời điểm, trước nay đều là nhẹ nhàng cấp người bệnh phóng phóng chữa khỏi dị năng là được, chưa từng có trực diện quá như thế nguy hiểm cảnh tượng. Nguyên lai nhân loại ở tang thi trước mặt là như vậy yếu ớt, thế nhưng là như thế bất khả một kích, nhưng là đường thuật bọn họ cũng không thể chỉ lo chạy trốn. Bốn chiếc xe cơ hồ là đồng thời đều mở ra cửa sổ xe, vũ khí sôi nổi sáng ra tới, viên đạn giống không cần tiền giống nhau hướng về những cái đó tăng thi hoanh tạ đi xuống, tăng thi thực mau đổ một mảnh, nhưng kia chiếc viện nghiên cứu đầu xe vẫn là không có giữ được. Chỉ là này nguy cơ dù sao cũng là tránh thoát đi một nửa, đại gia vừa muốn thở phào nhẹ nhõm, lại chỉ thấy kia đầu cực kỳ cao lớn tăng thi đột nhiên dơ lên viện nghiên cứu kia chiếc đầu xe. Trực tiếp hướng về gần nhất một khắc chiếc xe ném qua đi. Cố tình không khéo chính là, kia vẫn là viện nghiên cứu xe. Trước 139 liên thủ chiến đấu. Bị tạp xe một cái cố lên, vội vàng ở kia chiếc báo hỏng xe rơi xuống phía trước liền sông ra ngoài. Chỉ là kia cao lớn tăng thi ném mạnh lực độ thật sự rất lớn, kia chiếc viện nghiên cứu xe đuôi xe vẫn cứ bị tạp bẹp bẹp. Chỉ là kia xe chút nào không dám ngừng lại. Vẫn cứ ra tốc hướng về này mấy chiếc xe đuổi theo lại đây. Chứ bỏ lái xe đô dương dương, giả tiểu hổ tần đại dũng đường thụy đều là điểm súng, đặt tại cửa sổ xe hướng về tang thi đàn áp chế. Ngay cả tường đồng, đều không rên một tiếng tiếp nhận tống nam ném ra súng ống, cũng ở bên kia không ngừng tiêu diệt dũng lại đây các tang thi. Đường thuật mở ra xe đỉnh cửa sổ, trong tay không ngừng hướng về bên ngoài ném mạnh cháy cầu, cũng mặc kệ hỏa cầu sẽ đáp xuống ở địa phương nào. Trong tay lại là cầm bộ đàm, không ngừng cùng mặt khác mấy chiếc xe thương lượng. May mắn còn tồn tại kia chiếc viện nghiên cứu xe, dẫn đầu người cơ hồ là ở vô tuyến điện chung gạo giống giống nhau, nhanh lên chi viện chúng ta. Chúng ta sẽ bị hao tổn tốc độ thượng không tới. Mã Phúc thân vệ nhóm, hiện nhiên là đã chịu quá giải quan mệnh lệnh, không thể làm viện nghiên cứu người ở chỗ này toàn quân bị diệt, hai chiếc xe lập tức liền quay đầu quay lại. Vũ khí thuốc nổ sôi nổi hướng về truy đổi viện nghiên cứu chiếc xe kia các tang thi chút xuống qua đi. Một mảnh bụi đất cùng phần còn lại của chân tay đã bị cột phi dương bên trong, viện nghiên cứu chiếc xe cuối cùng là tạm thời đổi theo. Ở viên đạn cùng dị năng rửa sạch đáp chế hạn, thực mau vây quanh đi lên tiểu bộ phận tăng thi đã bị rửa sạch sạch sẽ, trừ bỏ, kia đầu thân cao chân dài tăng thi. Kia tăng thi đại khái là tốc độ hình, tốc độ cực nhanh, sức lực cũng không nhỏ. Vừa mới có thể trực tiếp đem xe đều rơ lên, tựa hồ còn có mới bắt đầu trí tuệ, cảm giác được một chiếc thân vệ xe dị năng cùng viên đạn chuyên môn hướng về nó, nó nổi giận gầm lên một tiếng, liền thẳng đến kia chiếc thân vệ xe mà đi. Lúc trước bị nó ném ra chiếc xe kia rổ ai trên đường, nó cùng nhau rơi xuống liền đem kia xe ném đi qua đi, trực tiếp một đầu đánh vào nó mục tiêu thân vệ trên xe. Ngay sau đó, kia đầu cao lớn tang thi cánh tay dài vung lên. Thân vệ xe cửa sổ xe lập tức liền chấn vỡ một mảnh, bên trong người máu tươi lập tức vẩy ra ra tới, cũng không biết là chết hay sống. Ở kia cao lớn tang thi đuổi theo thời điểm này hai thân vệ xe một khắc mặt liền nhảy ra ngoài một người, còn tưởng rằng có thể tránh được một mạng, lại không nghĩ rằng lập tức đã bị kia cao lớn tang thi xách qua đi, một phen xé rách đi xuống, đột nhiên gầm mấy khẩu lại bỏ qua. Giống. Cao lớn tang thi tê gào lên, hốc mắt có chút phù bạch trong mắt. Dường như mang theo ánh mắt giống nhau, tựa kêu hận lại tựa khinh miệt, chút nào không đem mặt khác tam chức còn có thể chạy động xe. Lập tức, tất cả mọi người cảm thấy màng thai từng đợt phát đau, tống nam chỉ cảm thấy chính mình đầu vóc phát trướng còn có điểm vựng lập tức trong lòng cả kinh, chẳng lẽ đây là tinh thần công kích. Tốc độ, lực lượng thêm tinh thần lực, này tăng thiên nên có tam giai. Cơ hồ tất cả mọi người bị kia một tiếng giống chấn đến trong nháy mắt đầu vóc chỗ trống. Đỗ Dương Dương thiếu chút nữa đem xe trực tiếp đụng vào một bên trên cây. Còn Hảo Đỗ Dương Dương lái xe trên tay cực ổn, xe lung lay tăm hoảng, lăng là chuẩn xác vòng qua kia đột ngột một viên đại thụ, tiếp tục hướng về Bình Nguyên khai đi. Nhưng là một khắc chiếc thân vệ xe liền không may mắn như vậy, tài xế trực tiếp đem một bên bánh xe cán thượng một chỗ là đối, xe khai đi lên không vài giây lập tức liền phiên lại đây. Cao lớn tăng thi phía sau mấy chỉ may mắn còn tồn tại tiểu tăng thi. Lập tức vây thượng này chiếc thân vệ xe, đen nhánh cánh tay sôi nổi hướng về cửa sổ xe đào đi vào. Bắt đầu còn có thể nhìn thấy có mấy đoàn dị năng công kích ném ra, nhưng là thực mau liền không còn có dị năng ném ra, nhưng thật ra những cái đó tang thi không ngừng xả ra tới mấy thiệt phần còn lại của chân tay đã bị cụt xem chính là huyết tinh vô cùng. Đường thuật từ đây, mới rốt cuộc hôm một tiếng lao đố, chụp một chút đường thụy bả vai, lập tức mở cửa nhảy xuống xe. Đường Thụy cũng lập tức đi theo đường thuật phía sau nhảy xuống. Hai người xuống xe, lập tức chính là một người hỏa một người lôi, Cường Đại Huy áp che trời lấp đất trực tiếp hướng về kia cao lớn Tăng Thi áp xuống đi. Kêu Tăng Thi tuy rằng tốc độ rất nhanh, nhưng là một đạo lôi tiên một đạo hỏa tuyến, bất quá mấy nháy mắt, liền đem kia Tăng Thi chắn ở trung gian, giữ lại, chính là bị đường thuật cùng đường Thụy liên thủ thiệt cá. Nếu thực lực như vậy Cường, vì cái gì không còn sớm điểm ra tay, Chính là muốn nhìn chúng ta chết sao Phẫn hận thanh âm bỗng nhiên xuất hiện ở một bên Tống Nam đảo mắt nhìn lại Nguyên lai like là đố dương dương ngừng xe Lúc trước chạy trốn kia chiếc viện nghiên cứu trên xe người đã thấu lại đây Bất quá 5 người Lúc này tất cả đều là một thân chật vật vết máu Còn có mấy cái càng thêm siêu siêu vẹo vẹo người chạy tới Lại là đệ nhất chiếc bị cao lớn tang thi đánh nát pha lê kia chiếc thân vệ trong xe ba người Tống Nam cũng là hư lạnh một tiếng Các ngươi hiện tại tất cả đều mang theo thương, chẳng lẽ là bị tang thi thương tới rồi đi. Này trong xe nhưng vô pháp cho các ngươi ngồi a, vạn nhất các ngươi thi biến làm sao bây giờ. Ngươi đừng quá quá mức. Và anh, Giọng nữ bén nhọn tức giận, lại bị một tiếng kinh thiên động địa thanh âm nuốt hết rớt. Mọi người lực chú ý lập tức bị thanh âm kia ngọn nguồn hấp dẫn qua đi, lại là đường thuật cùng đường thụy, vây quanh một cái bị thiêu đen nhánh thân ảnh. Thanh âm rõ ràng chính là từ nơi đó truyền đến. Kìa cao lớn tăng thi trực tiếp bị đường thuật một đoàn đại hỏa cầu đánh bại trên mặt đất, theo sát lại là một đạo màu tím lôi quang tập trung nó đầu. Lại một cái mãnh liệt hỏa cầu dừng ở nó trên người, cao lớn tăng thi cả người tắm hỏa còn tưởng đứng lên, đường thụy trong tay lôi xả đã liền phát vài đạo, đục lô đầu của nó lô. Kìa cao lớn tăng thi liền ở ngọn lửa run rẩy, thiếu đốt, thẳng đến cuộn tròn thành một cái cháy đen thi thể. Đường thuật vung tay lên. Một đoàn thật lớn hỏa cầu lập tức hướng về mặt sau theo tới các tàng thi thiêu qua đi. Đường Thụy lôi đoàn lập tức theo sau, những cái đó tang thi bất quá vừa mới có chút tránh né ý thức, lại cũng là tránh không khỏi này hai cái tam hệ dị năng giả liên thủ đổi giết, lập tức đều biến thành hắc tiêu thi thể, cuộn tròn ngã xuống trên mặt đất. Đường Thụy vẫn luôn đều không có sử dụng màu tím lam ngọn lửa, mà đường Thụy, tựa hồ cũng áp chế thực lực của chính mình, biểu hiện không bằng bọn họ ngày thường chân chính thực lực. Cho nên này đó tăng thi mới không thể lập tức đều hóa thành một phấn. Chỉ là đầy trời ánh lửa bên trong, đường thuật đưa lưng về phía ánh lửa, bị ánh thân cao chân dài, rất có một loại sau lưng nổ mạnh ta cũng không quay đầu lại Hollywood anh hùng bộ dáng Ngọn lửa thiêu quá vượng, tống nam bọn họ bên này đều bị ngọn lửa nổi lên yên bao phủ ở. Ở mắt thế, tầm mắt bất lương, đối nhân loại tới nói tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Luận cái mũi. Người sao có thể so được với tăng thi cùng biến dị thú A. Đường thuật rất xa vương tay, đối với kia hừng hực ngọn lửa, nhẹ nhàng nắm chặt. Tức khắc so người còn cao ngọn lửa lập tức thu nạp thu nhỏ, dần dần tiêu diệt vô tung. Thống Nam lập tức xem cứng họng, người này cũng quá sẽ chơi xoái. Vốn dĩ đường thụy cùng đường thuật liền vóc người không sai biệt lắm, ở bên kia, hai người sóng vai vừa đứng, xem chính là cực kỳ đẹp mắt. Giờ phút này đường thuật chiêu thức ấy phong cách dị năng, lại đem mọi người lực chú ý, đều tập trung ở đường thuật trên người, ngược lại không có người chú ý đường thủy cái này thiên tài lôi hệ dị năng giả. Kia viện nghiên cứu phái tới nữ nhân còn muốn vô nghĩa thời điểm, Tống Nam đã lạnh lùng liếc mắt một cái đảo qua đi, xem ra các ngươi là thật muốn đi tới trở về. Kia nữ nhân bên người một cái địa trung hải nam nhân lập tức dôi tay đem kia nữ nhân kéo dài tới một bên đi, khẩn trương xoa xoa trên mặt vết máu. Vẻ mặt thấp thỏm cùng nịnh nọt nhìn Tống Nam, Tống Nam tiểu thư không cần sinh khí, chúng ta tiểu điển chính là xúc động chút, nàng cũng là lần đầu tiên ra nhiệm vụ có chút dọa tới rồi, Tống Nam tiểu thư đại nhân đại lượng, không cần cùng nàng giống nhau so đo. Tống Nam không thể chí không hừ một tiếng, trong lòng lại là nghiêm nghị, người này cư nhiên có thể chuẩn xác kêu ra bản thân tên, sợ là viện nghiên cứu ở ra nhiệm vụ phía trước, đã sớm đưa bọn họ tình huống sờ đến không sai biệt lắm đi. Bởi vì tống nam tính tình không nhỏ, lúc này này trong xe ngoài xe, liền lâm vào một loại quỷ dị trầm mặc bên trong. Thẳng đến đường thuật cùng đường thụy trở về, người trong xe vẫn cứ lo chính mình sửa sang lại xuống ống, ngoài xe người, lại đều là chật vật trà lao diện mạo thượng vết máu. Đường thuật một hồi tới, những người đó lập tức giống tìm được người tâm phúc giống nhau, tất cả đều vây hướng về phía đường thuật, mồm năm miệng mười xảo lên. Đường đội trường Các người hôm nay cách làm thật sự là quá làm người thất vọng rồi. Thân là cương giả, cư nhiên nhìn chúng ta hai đội đã chịu như thế thảm thiết công kích, đã chết như vậy nhiều người, cũng không chịu ra tay hỗ trợ sao. Ta ra tay A, bắt đầu tang thi quá nhiều, ta cũng không dám xuống xe A. Đường thuật nói thành khẩn, tang thi vây quanh tới, hắn cũng là người, sao có thể chính mình nhảy vào tang thi vây quanh sao, hắn lại không phải ngốc. Đường đội trường, Các ngươi trong đội Tống Nam thái độ cũng quá kiêu ngạo, chẳng lẽ chúng ta không phải cùng nhau bỏ ra nhiệm vụ sao? Nàng cư nhiên uy hiếp chúng ta nói, không cho chúng ta lên xe. Người cũng thấy rồi, chúng ta trong xe liền lớn như vậy, các ngươi đi lên, liền quá chen chúc. Đường thuật trận mắt nói dối, căn bản không đề cập tới Tống Nam trong không gian còn có xe sự thật. Chúng ta vẫn là nhìn xem, các ngươi xe còn có thể hay không dùng đi. Không có lâm chiêm làm ngoại giao. Đường thuật thật đúng là cảm thấy tâm mệnh, ngẫu nhiên quay đầu xem qua đi liếc mắt một cái, Tống Nam cư nhiên còn vui sướng khi người gặp họa ngồi ở mặt sau cùng, cách cửa sổ xe đối hắn cười chính vui vẻ. cô kè mặc cả nửa ngày, đường thuật vẫn là không nhả ra nhiên cho bọn hắn lên xe, bất quá lại lộ ra Tống Nam là không gian hệ dị năng giả sự thật, những người đó lập tức hiểu được. Vội vang tún phía trước sạc thanh tiểu điền, đi theo Tống Nam nhận lỗi, thỉnh cầu Tống Nam có thể cho bọn họ một chiếc xe. Làm cho bọn họ không đến mức tiếp tục ngồi phía trước phá xe. Viện nghiên cứu chiếc xe kia, đôi xe đã hoàn toàn bị tạp lạ, Đội thân vệ kia chiếc, còn lại là sở hữu cửa sổ xe đều bị tạp nát. Hai chiếc xe đều thảm không nỡ nhìn, bọn họ căn bản không có biện pháp ngồi sao. Chờ đến hai chiếc xe lại lần nữa lên đường, hai xe người tâm cảnh lại là có biến hóa. Đường thuật bên này còn hảo, cũng liền một cái tiếu lanh canh rất ít tham gia trực tiếp chiến đấu. Một khắc chiếc xe viện nghiên cứu nhân viên hòa thân vệ đội người, chính là kinh hãi nhiều. Bọn họ phía trước tuy rằng gặp qua tăng thi, cũng đều có thể tăng thi hoặc nhiều hoặc ít chiến đấu quá vài lần, cũng gặp qua đổ máu, cũng gặp qua người chết. Nhưng không có một lần hướng hôm nay như vậy, chơ mắt mà nhìn vô pháp chống cự nguy cơ phát sinh ở trước mắt, thậm chí một lần phát sinh tại đây bên người, một đầu tăng thi cư nhiên như thế kiêu ngạo, như thế thế không thể đỡ, đưa bọn họ giết được là không hề đánh trả chi lực chân 140 ngày tại chỗ tử hình. Đối với này đó chưa bao giờ ở căn cứ ở ngoài chiến đấu quá người tới nói, này đầu cao lớn uy mánh chân dài tốc độ hình tăng thi, nhưng thật ra làm này đó viện nghiên cứu hòa thân vệ đội người, phủ vừa ly khai căn cứ, liền kiến thức một hồi tận thế lúc sau tăng thi chân chính hung tản cường đại bộ mặt. Mà không phải dĩ vãng ở căn cứ bên trong, cùng nhân loại đấu tới đấu đi giết hại lẫn nhau nhẹ nhàng tiết mục. Đương nhiên, Còn có đường thuật cùng đường thụy, kia che trời lấp đất dị năng uy áp, cũng làm những người này đều sinh ra một cổ hâm mộ ghen tị hận kính nể Nguyên lai dị năng giả có thể như vậy cường đại, rõ ràng là có thể đem xe không lưu tình chút nào nghiền áp quá cường đại tăng thi, lại ở hai người trong tay trở nên giống như đậu hủ giống nhau, nhẹ nhàng đã bị đà đả đảo. Chẳng qua, ở bọn họ trong xe, lúc này không khí lại là không tốt lắm. Dương Trường Khoa Ngươi vì cái gì không cho ta nói xong? Tiểu Điên phẫn nộ nói, nàng rõ ràng có thể đem Tống Nam ác hành báo cho Đường Thuật, lại bị Dương Trường Khoa, chính là cái kia địa Trung Hải Nam Nhân, cấp ngăn cản xuống dưới. Nói cái gì? Dương Trường Khoa, đúng là Tống Nam bọn họ chưa từng gặp qua, ở viện nghiên cứu ngầm 5 tầng nghe qua cái kia thanh âm. Đường Thuật rõ ràng cũng là không nghĩ làm chúng ta lên xe, ngươi cho rằng hắn vì cái gì không đợi chúng ta chết sạch lại ra tay. Dương trưởng Khoa trên mặt không bao giờ gặp lại mới vừa rồi sợ hãi, nhưng thật ra vẻ mặt dữ thợn. Đương nhiên, hắn còn có thể làm chúng ta nhân số trở nên càng thiếu, bởi vì hắn nguyên bản liền không tính toán làm chúng ta ra nhiều ít lực, chỉ cần đem chúng ta người còn lưu lại một hai cái trở về phục mệnh, hắn cũng liền sẽ không lại quản chúng ta chết sống. Tiểu điên bỗng nhiên bình tĩnh đánh một cái run run, bởi vì nàng nhớ tới tống nam lệnh như băng ánh mắt, ánh mắt kia là tràn ngập cựu hận cùng phẫn nộ. Nhìn bọn họ ánh mắt cũng là tất cả đều giống. Nhìn người chết giống nhau. Bọn họ cùng chúng ta vốn dĩ liền có thủ oán, ngươi còn trông cậy vào bọn họ sẽ như thế nào đối xử tử tế chúng ta sao? Có thể tồn tại, ngươi liền may mắn đi. Dương trưởng Khoa vẻ mặt hận sắt không thành thép nhìn tiểu điển, trong thanh âm nghiến răng nghiến lợi, là ai đều nghe được ra tới. Đội thân vệ một người nói, Dương trưởng Khoa, chúng ta đội trưởng vừa mới hy sinh, ở kế tiếp trên đường còn hy vọng Dương Trưởng Khoa có thể mang theo chúng ta tam huynh đệ, tồn tại trở lại thịnh kinh căn cứ. Dương Trưởng Khoa âm mặt gật gật đầu, không nói chuyện. Đường thuật làm cho bọn họ tồn tại, khá vậy làm cho bọn họ thấy rõ ràng hắn đường thuật thực lực. Huynh đệ liên thủ, có thể nhẹ nhàng nghiền áp tam giai tăng thi. Bọn họ một đám người, tại đây hai huynh đệ trong tay, phỏng trừng cũng chính là ra cái thanh phải lánh cơm hộp đi. Bọn họ còn muốn tiếp tục hoàn thành phía trước nhiệm vụ sao. Nghĩ vậy, Dương Trưởng Khoa bỗng nhiên hít sâu một hơi, các ngươi biết các ngươi nhiệm vụ sao? Nhiệm vụ hai chữ tăng thêm ngữ khí, rõ ràng nói không phải tới nghị cách cứu viện nhân viên nghiên cứu như vậy bình thường nhiệm vụ. Còn sống ba cái đội thân vệ viên, chân chờ gật gật đầu. Tạm thời đình chỉ, chúng ta phải biết rằng đường thuật bọn họ có phải hay không còn đối chúng ta có sắc khí, mới có thể tiếp tục nhiệm vụ cùng không. Những người này lưu chữ làm gì? Bất quá là tưởng đồng cùng tiếu lanh canh, hai người miệng vẫn là khá tốt đổ A. Tống Nam cùng đường thuật ngồi ở cuối cùng một loạt, tống Nam liền đối với đường thuật kề hai nói nhỏ nhẹ giọng nói. Đường thuật không nghĩ giết sạch những người đó, nàng là đã nhìn ra, chỉ là có chút buồn bực Lưu chữ bọn họ trở về đường mị tổ phổn, thuận tiện lấp kín đám kêu láo ra hỏa miệng, chúng ta liền đơn thuần ra tới ngồi một chuyến nhiệm vụ, nguyên vẹn trở về liền hảo. Đường thuật nhẹ nhàng cười. Hắn vẫn là rất thích Tống Nam như vậy ghé vào hắn bên thai nói chuyện cảm giác. Tống Nam trước mắt, bừng tỉnh đại ngộ tiếp tục thấp giọng nói, ngươi vẫn luôn cũng chưa dùng quá kia nhan sắc ngọn lửa. Thật thông minh. Đường thuật không chút nào bổn xỉn đối Tống Nam khen ngợi. Từ vào thịnh kinh căn cứ, kỳ thật đường thuật liền chưa từng người ở bên ngoài trước mặt sử dụng quá kia quỷ dị màu tím lam ngọn lửa. Phong ngươi chi tâm không thể vô, hắn cần thiết muốn thời khắc tiểu tâm chính mình hết thảy. Đi viện nghiên cứu cứu Nguyên Tiểu Lâm lần đó, kỳ thật hắn vốn dĩ đều không hy vọng Đường Thụy ra tay. Thình kinh căn cứ lôi hệ sát thật là còn có mấy cái, nhưng là mọi người cái thứ nhất nghĩ đến, sẽ chỉ là Đường Thụy, càng miễn bản còn có một cái hỏa hệ dị năng, giả, hai người ở bên nhau, tự nhiên đầu tiên liền sẽ hoài nghi bọn họ huynh đệ hai cái. Chỉ là lúc ấy thật sự tình thế cấp bách, không được, vẫn là làm Đường Thụy ra tay. Hắn còn lại là vẫn luôn ở sử dụng màu tím lam ngọn lửa, chính là vì để cho người khác nghĩ lầm, đó là một cái quỷ dị dị năng giả, mà phi hắn đường thuật. Trừ cái này ra, thịnh kinh căn cứ bên trong, không có những người khác biết hắn còn có như vậy kỳ quái nhan sắc ngọn lửa. Hai chiếc xe lại đi tới hảo một trận, càng ngày càng tiếp cận An thị. Xe cũng từ nhỏ lộ cũng quải thượng đại lộ, trừ bỏ trên đường báo hỏng chiếc xe có chút nhiều lên, trên đường một cái người sống cũng không có đồng dạng tang thi cũng không như thế nào nhìn thấy người sống không có có thể lý giải, rốt cuộc hiện tại không biết mà thế lúc sau đã bao lâu nên triệt nên trốn đều đi được không sai biệt lắm, nhưng không có tang thi liền có vẻ có chút kỳ quái, chẳng lẽ là đều tụ tập ở an thị bên trong đại gia trong lòng đều hiện lên như vậy không lắm tốt đẹp ý niệm, bởi vì báo hỏng chiếc xe tắc nghẽn tiến lên tốc độ cũng không phải thực mau bắt đầu thời điểm. Tân Đại Dũng còn xuống xe đi đem những cái đó chiếc xe đẩy ra, giả tiểu hổ cũng từng cái chiếc xe xem xét có phải hay không còn có xăng. Đi theo phía sau bọn họ chiếc xe kia cũng xuống dưới một cái lực lượng hình biến dị giả, cùng Tân Đại Dũng cùng nhau xe đẩy. Bất quá thực mau, Tân Đại Dũng cùng người nọ liền không hề xuống xe, bởi vì Tống Nam thật sự là bị này đi tới quy tốc cấp tra tấn sợ tự mình ra tay. Tống Nam đôi tay đầu ngón tay tranh tranh bắn ra 10 đạo kim loại thi. Từ xe đỉnh cửa sổ chui đi ra ngoài, như vũ điệu đầu tóc giống nhau, cuốn quanh đến một chiếc trên xe, liền đem kia xe kéo dài tới một bên đi không cần chặn đường. Nếu là lúc này có người ngoài nhìn đến, sợ là sẽ cảm thấy bên này nhất định là có quỷ thần lui tới. Bởi vì này cảnh tượng thật sự là có chút do người. Hai chiếc cỡ trung tiểu khách chậm rãi đi tới, mà đổ ở trên đường xe, lại như là sống giống nhau, xôi nổi hướng về hai bên tránh ra. Đem trung gian con đường thỉnh rời đi, giống như nên đón kiểm duyệt đội ngũ giống nhau, chỉnh chỉnh tề tề đôi đứng ở hai bên. Chỉ có giả tiểu hổ, còn ở hai bên đoàn xe chung không ngừng xem xét có hay không xăng dư lại tới, thỉnh thoảng đem xăng đưa về đến trên xe. Gian nan mà chạy một ngàn nhiều mễ, cư nhiên cũng góp nhặt tràn đầy hai đại thùng xăng, làm tống nam tất cả đều thu hồi đến không gian bên trong. Ở tiếp cận an thị bên ngoài lúc sau, trên đường cũng rốt cuộc xuất hiện một ít tang thi thi thể. Giả tiểu hổ ở bên ngoài cẩn thận kiểm tra qua đi, cư nhiên, phát hiện có mấy cổ tăng thi bị chặt đứt dấu vết thực tân, hẳn là gần nhất mới phát sinh, hơn nữa là nhân vi gây ra, tất cả mọi người là tinh thần rung lên. Hiện tại nơi này còn có người sống. Có lẽ chính là bọn họ muốn tìm viện nghiên cứu người. Chỉ là này đó tăng thi miệng vết thương đều không quá trình tề, cũng đều hình dạng khác nhau, như là độn vật đập, vũ khí sắc bén chém thứ tạo thành. Cũng có ngọn lửa bị bỏng dấu vết. Dọc theo tang thi thi thể, hai chiếc xe cứ như vậy chậm rãi khai vào yên tinh an thị. Từ khi nào, ngựa xe như nước đường phố, hiện tại tất cả đều ủng đổ cũ nát bất khám xe, trên mặt đất hoặc đen nhánh một bãi vết máu, hoặc mấy chỗ phần còn lại của chân tay đã bị cột mùi hôi gây mũi. hơn nữa nguyên bản mới tinh đứng sừng sững cao lầu, lúc này đều có vẻ có chút rách nát. Một mảnh tiêu điều, còn không đợi tống nam một hàng nhận thấy được nguy hiểm đúng nhiên liền có vài đạo hắc ảnh đột nhiên từ bên đường trong kiến trúc chạy trốn ra tới ở chiếc xe thượng bà chợt lóe mà qua màu đen bóng dáng động tác tấn mãnh mà bay tốc ở tất cả mọi người chưa từng thấy rõ thời điểm đã ở cửa sổ xe pha lê cùng thân xe sắt lá thượng vẽ ra mấy đạo thật sâu dấu vết chính là người thường nhìn không tới không đại biểu tống nam nhìn không tới kia vài đạo hắc ảnh bất quá bay nhanh từ nàng trong tầm mắt hiện lên một cái trước mắt nàng liền đã thấy rõ hắc ảnh hình dạng Toàn thân màu đen thú loại, da lông gắt gao khóa lại trên người, hai con mắt đỏ bừng dữ tợn, trào hạ múa may thời điểm có sắc bén câu nhận hiện lên. Rõ ràng chính là vài chỉ biến dị miêu. Chỉ là cùng nhìn quen lười biếng sạch sẽ am miêu, lúc này tái kiến biến dị miêu, Tống Nam lại khó có thể tâm sinh cảnh giác. Ý tưởng này quá nguy hiểm. Tống Nam vây vây đầu, lập tức hô một câu là biến dị miêu, liền hướng về ngoài cửa chạy tới. Đối phó biến dị miêu. Thực lực không đủ không thể được. Đường thuật cùng đường thụy cũng chạy nhanh lao ra đi, tưởng đồng cùng giả tiểu hổ cũng vội vàng sông ra ngoài. Tống Nam một chỗ cửa xe, một đạo hắc ảnh liền lập tức hướng về nàng bay qua tới. Tống Nam nào dám làm nó gần người, tay trái vung, một cái cực thô kim loại ti liền hướng về hắc ảnh thật mạnh bổ tới. Đối phương phản ứng cũng không chậm, thân mình ở giữa không chung cũng chính là hoành xoay một tấc. Vốn dĩ nên bổ vào đỉnh đầu kim loại ti rừng ở vai lưng thượng nó vừa định bức ra thoát đi, lại bị tống nam kim loại ti gắt gao cuốn quanh buộc chặt lên. Lập tức thật mạnh thế ngã trên mặt đất. Tống nam còn không có tới kịp đem này biến dị miêu kéo trở về, một khắc nói bóng trắng lại bá hiện lên, một chảo liền đem tống nam kim loại ti hoa đoạn, kêu mèo đen lập tức miêu ô một tiếng, vội vàng đuổi theo bóng trắng chạy trốn tới một bên. Đường thuật, đường thụy tường đồng cùng giả tiểu hổ cũng sôi nổi xuống xe, đứng ở tống nam phía sau. Bởi vì tống nam vừa ra tay, liền đem mèo đen một kích đánh trúng, cho nên kia vài đạo hắc ảnh cũng sôi nổi rời đi hai chiếc xe, tất cả đều cuộn tròn đến kia bóng trắng phía sau, nghe răng trợn mắt, vẻ mặt bất thiện nhìn chầm chằm tống nam đám người. Tống nam lúc này mới thấy rõ, kia bóng trắng, cư nhiên là một con mèo trắng. Nhọn nhọn lỗ thai, thật dài trong dâu, trường bao cơ hồ có thể phết đất đông nhiên ngao ôm một tiếng kêu to, cơ hồ giống biến dị cầu giống nhau. Tống Nam tuy rằng nhận được đây là một đầu biến dị miêu, nhưng là nó đã thật sự có chút không giống miêu loại. Nay chỉ mèo trắng mãn nhãn đều là bất thiện nhìn Tống Nam này đó khách không mời mà đến, nhưng là Đường thuật cùng Đường Thụy đứng ở Tống Nam hai sườn, ba cái tam gia dị năng giả khí thế uy áp toàn phóng, lại là đêm này mèo trắng hù ở chỉ là cảnh giác nhìn bọn họ, không dám lại vọng động. Am miêu ở thì tốt rồi. Cùng này mèo trắng rằng co Tống Nam, đông nhiên có chút mỏi mệnh. Cùng biến dị thú đối chiến, kỳ thật giống nhau nhiều là lưỡng bại cầu thương. Bởi vì biến dị thú sẽ không làm người cảm nhiễm, cho nên nhiều lắm chính là mổ bụng linh tinh tương thế. Nếu A miêu ở, miêu loại nghĩ thông suốt, nói không chừng, trận này có thể tránh cho sao. Tống Nam tuy rằng trong đầu ở miên man suy nghĩ, nhưng thật ra không quên khí thế không giảm phản tăng, vẫn luôn chặt chẽ tập trung vào kia mèo trắng. Ngao Mèo trắng đông nhiên ngửa mặt lên trời vừa kêu, tống nam mấy người thiếu chút nữa cho rằng nó là ở kêu gọi đồng bạn thời điểm, kêu mèo trắng đông nhiên bóng trắng trật lóe, liền nhảy tới một khắc con phố thượng. Mặt khác mấy chỉ mèo đen lập tức đuổi kịp mèo trắng, veo veo biến mất ở bọn họ trước mắt. Được cứu trợ. Tống nam đông nhiên nụ trí, cũng may này mèo trắng cũng là một cái tầm dài, nếu là nó cao hơn nhất dài, sợ là trực tiếp phải nhào lên tới. Đem bọn họ này nhóm người ngay tại chỗ tử hình. chương 141 đi thẳng vào vấn đề. Ánh mặt trời mãnh liệt, đem đường thuật đám người nướng thẳng không mở ra được đôi mắt, một thân áo đơn quần đông, thuật nhìn lại là quái gì thực. Đúng lúc này, lại nghe tới rồi một cái cực rất nhỏ thanh âm xuất hiện. Các người mau giấu đi. Thanh âm lại tế lại tiểu, tựa hồ là cực sợ những cái đó biến dị miêu ngóc đầu trở lại giống nhau, nhẹ nhàng liền phiêu tán ở trong không khí. Đường thuật tống nam đám người tìm một vòng xem qua đi, cuối cùng là ở một chỗ lầu bốn phía trên cửa sổ, mở ra một đạo tinh tế cửa sổ, một cái đen tuyển đầu, chuyển còn tính sáng ngời đôi mắt, đối bọn họ phất tay bí bảo. Là người. Đường thuật thấp giọng phân phó nói, á thủy cùng tiểu lão hổ đi lên nhìn xem. Đường thủy cùng giả tiểu hổ lên tiếng liền đi qua. Thẳng đến lúc này, mặt sau chiếc xe kia, mới xuống dưới hai người, chạy tới hỏi, đường quân trường. Chúng ta không tiến An thị sao? Bên kia thăm thăm tình huống, chúng ta lại xác định một chút, muốn hay không tiến thành phố. Lúc này, chỉ có hắn cùng Tống Nam trước sau cảnh giới, mà sau viện nghiên cứu xe liền xuống dưới một cái địa trung hải dương trưởng khoa cùng một cái thân vệ binh, chỉ lo xoa xoa tay ở một bên trừng mắt đường thuật hạ chỉ huy, một chút vội đều không thể giúp. Tống Nam thuận tay ném cho đường thuật một bộ kính viễn vọng, đường thuật giá lên, nhìn An thành phố một mảnh tiêu điều yên tĩnh. Trung tâm thành phố còn tựa hồ có một đại đoàn u ám bao trùm, cái gì đều thấy không rõ. Đường Thuật trong lòng bất an càng lăn càng lớn, chỉ cảm thấy Thâm Nhập An Thị quyết định tuyệt đối không phải cái gì chính xác. Ca. Đường Thụy nhỏ giọng kêu gọi xuất hiện ở mặt trên, Đường Thuật ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy Đường Thụy ở lầu 4 kia chỗ cửa sổ vươn nửa cái thân mình, khoa tay múa chân an toàn thủ thế, dùng chính là bọn họ quen dùng ám hiệu, xem ra là xác định an toàn. Toàn thể lên lầu Đường thuật ra lệnh, những người khác lập tức tất cả đều lập tức thu chỉnh khởi chính mình đồ vật, mỗi người một cái ba lô xuống xe. Tường đồng cùng tiếu lanh canh tốc độ chấm nhất, nhưng cũng là nghe theo chỉ huy. Chính là thẳng đến đường thuật này, chiếc xe tất cả mọi người xuống xe, bên kia viện nghiên cứu người còn ở cọ tới cọ lui không xuống xe đâu. Có phải hay không đều cảm thấy những cái đó miêu chạy liền an toàn, như thế nào động tác như vậy cọ sát? Đường thuật phóng lời nói. Người trong xe động tác cuối cùng là nhanh vài phần. Dương trưởng Khoa liếm mặt cười nói, Ngươi xem, đường đội trường, chúng ta thu được cầu cứu tín hiệu, là từ nội thành phát ra tới, ngài nếu là này liền không tiến thành phố, chúng ta này ra tới một chuyến. Đường thuật hừ nhẹ một tiếng, nếu ta là tổng chỉ huy, nghe ta nói, hẳn là không có gì vấn đề đi. Các người tốt nhất là đừng đem ngày thường lười nhác tác phong đều mang ra tới, động tác nhanh chóng điểm. Dương Trưởng Khoa chỉ có thể liên tục gật đầu, trở lại cửa xe biên đi thuốc dục bên trong người mau chút ra tới. Một bên Tống Nam cũng không có lại lần nữa khoe khoang nàng kim loại thi, mới vừa rồi vì lên đường đã đủ làm nổi bật, hiện tại vẫn là điệu thấp một chút tương đối hảo. Tay ở bọn họ trên xe một phách, xe đã bị thu vào không gian kho hàng. Thu xong chính mình xe, Tống Nam liền đứng ở viện nghiên cứu xe bên cạnh, chờ đến bên trong người đều xuống dưới lúc sau, cũng là một tay chụp lên xe tử nghị thu vào kho hàng. Chính là này xe lại văn ti chưa động, Tống Nam sắc mặt lập tức có chút khó coi. Các ngươi trên xe còn có vật còn sống. Tống Nam vừa nói sau, kia duy nhất nữ tính tiểu điển mới từ mặt sau tễ đi lên, ta vừa rồi nhìn đến một con chim, muốn mang hồi viện nghiên cứu nghiên cứu tới. Nguyên lai like, Tống Nam tiểu thư trong không gian không thể phóng vật còn sống A. Ngươi gặp qua ai không gian có thể phóng vật còn sống. Tống Nam thấp giọng quát, này viện nghiên cứu người. Như thế nào tùy thời tùy chỗ đều ở thử thăm dò chính mình. Con hảo nàng bình thường cũng không có thói quen đem đồ vật trực tiếp thu ở không gian bên trong, mà là tất cả đều đặt ở kho hàng bên trong. Bằng không, nàng vừa rồi chẳng phải là liền bại lộ. Tống Nam lúc này vô cùng hoài niệm chính mình nguyên bản có được tinh thần hệ dị năng. Nếu nàng còn có tinh thần hệ dị năng, chỉ sợ là đơn giản đã qua, liền có thể được biết này trong xe hết thể tình huống. Chỉ là không biết Này tinh thần hệ dị năng còn có hay không khôi phục một ngày. Tống Nam lại là căm giận lại là ảm đạm, chờ Tiểu Điền lên xe đem biến dị điểu từ trong xe lấy ra tới, Tống Nam lập tức đem xe thu vào kho hàng bên trong. Xoay người đi nhanh đuổi kịp đường thuật đám người, xem đều không xem một bên muốn tiếp tục nói chuyện Tiểu Điền liếc mắt một cái, liền sai thân qua đi. Tiểu Điền chỉ có thể cắn ra môi, hoán hận nhìn Tống Nam bóng dáng, một dậm chân cũng theo đi lên. Đường thuật bên này người đã bước nhanh hướng về kia Tiểu Lâu đi qua đi. Mà Dương Trưởng Khoa cùng Tiểu Điền lại trao đổi một ánh mắt, tùy tay liền đem muốn nghiên cứu biến dị điểu ném tới một bên đi. Bọn họ bất quá là nghĩ kỹ tống nam không gian tình huống thôi, hết thể đều là lấy cớ mà thôi. Tiểu Lâu thoạt nhìn chất phác vô cùng, chỉ là bề ngoài có chút thô giáp, khai lên tựa như phôi thô phòng, không có trang hoàng quá bề ngoài cái loại này. Chỉ là này phòng ở trên dưới chỉ có ba cái cửa sổ, hơn nữa là song song một thuận ba cái, còn lại tất cả đều là phong kín vách tường, làm người thoạt nhìn liền có tâm kinh hãi. Đố Dương Dương nhìn thoáng qua, đệ nhất thời khắc liền thấp giọng nói, thổ hệ ra cô quá. Còn có Kim Hệ. Thống Nam cũng bổ sung một câu. Vài người lúc này mới có chút tan tâm, đã có dị năng cô ý ra cô quá, liền không khả năng là tang thi hoặc là biến dị thú lại hoặc là cái gì thực vật biến dị linh tinh đổ vỡ. Tại đây mà thế, sợ nhất chết, nên là người. Chỉ có nhân tài sẽ không ngừng đem chính mình ẩn thân trô ra cô an toàn, biến dị thú hoặc là tăng thi, chỉ biết tiến công lại tiến công. Giả tiểu hổ cùng một cái xa lạ người đứng ở trong môn, nhìn đến đường thuật đám người lại đây, vội vàng đem giày nặng đại môn mở ra, làm đoàn người tất cả đều đi vào lúc sau, lại đem trầm trọng cửa sắt cẩn thận đóng lại. Rõ ràng đóng cửa thanh âm rất rõ ràng, kia xa lạ nam nhân lại là kiểm tra rồi lại kiểm tra, thẳng đến lặp lại xác định, cửa này đã quan hảo sau, lúc này mới xoay người nhìn về phía đường thuật đám người. Cũng mất công cửa này một tầng trống vắng thực, tựa hồ là đem một tầng một bộ phòng ở đều đà thông, coi như lâm thời phòng khách, đường thuật đám người mới không đến nỗi tễ thành một đoàn. Chỉ là rõ ràng chia làm hai cái đoàn thể. Nhưng thật ra làm này xa lạ nam nhân liếc mắt một cái liền thấy rõ ràng, này đoàn người tình huống. Các ngươi hảo, ta là an thị người sống sót, nhị dai kim hệ dị năng, giả, đồng nhậm. Không biết các ngươi tới này an thị là. Xem ra, này đồng nhậm nên là gia cố này đống lâu kim hệ dị năng giả. Nhìn đến cùng là kim hệ dị năng giả đồng nhậm, tống nam lập tức cảm thấy quen thuộc dị năng hơi thở kích động một phen. Đồng nhậm cũng là lập tức liền nhìn ra. Tống Nam cũng là cái kim hệ dị năng giả, hơn nữa Tống Nam dị năng cấp bậc so với hắn còn muốn cao, không khỏi nhìn nhiều liếc mắt một cái, cái này tinh tế gầy yếu tiểu cô nương. Làm chủ nhân, đồng nhậm tự nhiên muốn đi trước giới thiệu, hắn ánh mắt, cũng đang xem Tống Nam liếc mắt một cái lúc sau, liền vẫn luôn tập trung ở đường thuật trên người. Hắn cũng coi như là sẽ xem người, trực tiếp liền nhìn ra đường thuật là này đoàn người dẫn đầu người. Ngươi hảo, đồng tiên sinh. Chúng ta là thịnh kinh căn cứ, tiếp thu đã có người phát ra tới cầu cứu tín hiệu, bởi vậy tới nơi này cứu người. Ta là hỏa hệ dị năng giả, đường thuật. Đường tiên sinh đồng nhậm cười có chút đạm, các ngươi liền không nghe nói qua, an thị phụ cận thực vật không quá tầm thường. Đồng nhậm tự mình dẫn đường, lãnh đại ra hướng về trên lầu đi đến. Hắn là cùng đường thuật song vai, mà viện nghiên cứu người còn lại là sao điện. Chúng ta một đường đường thuật cẩn thận tự hỏi một chút vẫn chưa nhìn thấy bất luận cái gì không ổn a Thực vật dị động sự tình là chuyển quay lại tới, bọn họ cũng ở trên đường tiểu tâm quá, chỉ là nhìn thấy thực vật, bất luận là tiểu thảo vẫn là đại thụ, đều là phổ phổ thông thông bộ dáng bệnh chưa thấy được cái gì kỳ quái địa phương, còn tính thuận lợi trực tiếp đến an thị. Thống nam ở đồng nhậm cùng đường thuận phía sau, lại là nheo nheo mắt. Kiếp trước nàng là nghe nói qua, thịnh kinh phụ cận có một chỗ thực vật trước tiên dị động địa phương cũng tạo thành không ít hy sinh, không nghĩ tới, chính là an thị sao. Thực vật chính thức hoàn toàn dị biến, kỳ thật là ở đầu xuân lúc sau, xuân ý sống lại thời tiết hoàn toàn bắt đầu. An thị thực vật dị động, cứ nghe, là bởi vì này một chỗ xuất hiện độc đào biến dị, nhưng là biến dị nguyên nhân, cũng không người có thể biết được. Tựa như ha thị rõ ràng cũng là thành phố lớn, lại là ở mặt thế sau trước hết luân hãm một đám chủ thành, thậm chí thành thi chiều trước hết bắt đầu địa phương. Trực tiếp liền thành không người khu Này đó không thể hiểu được sự tình Ở mặt thế lúc sau Cũng không hiếm thấy Tương đối nghiêm trọng địa phương là ở trung tâm thành phố Hiện tại chúng ta vẫn là ở an toàn địa phương Tới rồi lầu ba Đồng nhậm đem đường thuật đưa tới duy nhất bên cửa sổ kia cửa sổ pha lê Ước chừng thêm hậu thành vách tường một bên Ngoại tầng tựa hồ cũng đồ đen Làm những cái đó biến dị động vật Hoặc là tang thi không đến mức phát hiện nơi này Có một chỗ cửa sổ Xuyên thấu qua cửa sổ, đồng nhậm liền chỉ vào trung tâm thành phố phương hướng, một chỗ thật lớn hắc ảnh nói, nơi đó vốn dĩ chỉ là một viên bình thường vành đai xanh thụ, kết quả hiện tại biến thành như vậy, trên cơ bản nó phụ cận cây số trong phạm vi, đều không thể tiếp cận. Bởi vì khoảng cách xa, đường thuật có thể rõ ràng nhìn đến, kia tre trời tế mà thật lớn tán cây, như một đóa thật lớn mây đen, sinh sôi so bên cạnh 6 tầng tiểu lâu đều cao hơn gấp đôi. Phạm vi nhìn ra được cực lớn, bóng cây dưới tối đen như mực, giờ phút này trói mắt dương Quang đều không thể đem bóng cây hạ chiếu sáng lên nửa phần. Kia cây thực vật biến dị, thật sự là quá mức lợi hại, vô luận là Tang thi vẫn là biến dị thú, tiến vào bóng cây Phạm vi lúc sau, đều không hề xuất hiện quá. Đồng nhậm một năm một mười giới thiệu, từ lần đầu tiên mưa to lúc sau, nó sinh trưởng tốc độ biến càng lúc càng nhanh. Vốn dĩ Chúng ta là tưởng ở An thị cái này còn tính an toàn địa phương hảo hảo đốc, hiện tại đồng Nhậm cười khổ một chút, lại là đi cũng đi không được. Tống Nam Tử vừa mới nhìn đến đồng Nhậm lúc sau, lại là có chút nhớ tới Tống Gia Hiến. Bởi vậy nàng nện bước cũng chậm lại, chỉ chốc lát, phía sau Tưởng Đồng cùng Tiếu Lanh canh liền theo đi lên. Tống Nam tiểu thư, như thế nào? Tưởng Đồng gian Tống Nam bỗng nhiên dừng lại bước chân, liền nghi vấn nói: "Tưởng đội trưởng, ta có chút lời nói." Muốn đơn độc cùng người nói chuyện. Tống Nam bỗng nhiên ra tiếng nói, tưởng đồng trần chờ một lát, liền gật đầu nói, Hảo! Kia! Chỉ là tống Nam lại không đợi tưởng đồng, liền đi tới lầu ba bên kia góc, tưởng đồng chỉ có thể chấn an xem một cái tiếu lanh canh, liền nhấc chân cùng qua đi. Ta muốn hỏi một câu, tưởng đội trưởng, các ngươi ngô đồng tiểu đội đội viên đều có ai. Tống Nam đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp liền hỏi ra nhất muốn hỏi ra vấn đề. Chương 142 đều không bình thường. Tiếp trước, Tưởng Đồng thành lập Ngô Đồng tiểu đội thời điểm, trong đội kỳ thật chỉ có 4 người. Trừ bộ đem cùng cùng Tống Nam, cũng cũng chỉ có 2 cái thượng ở nhất giai bình thường dị năng giả. Nguyên bản Bắc đầu thất tinh đã chỉ còn lại có bọn họ hai cái. Nhưng là, đó là ở bọn họ ở Liêu tỉnh Lấy Nam, mới chậm rãi tụ hợp đến cùng nhau chuyện sau đó. Tại đây một đời, Tưởng Đồng cùng những cái đó các đồng đội đều đột nhiên xuất hiện ở Hà thị. Hơn nữa ở lúc ấy liền thành đồng đội. Còn có Tống Gia Hiến, cũng chính là một cái khác chính mình, cũng đã gia nhập đội ngũ. Đây là ở kiếp trước căn bản là chuyện không có thật. Nhưng là, nếu nàng đã gặp được đàm cười cười bọn họ, liền tự nhiên rất muốn biết, kiếp này ngô đồng tiểu đội, có phải hay không sẽ có cười cười đám người đâu. Vẫn là sẽ cùng kiếp trước giống nhau, bọn họ đều ở nàng không biết dưới tình huống, cũng... Tường đồng hiển nhiên là đối Tống Nam cái này kỳ quái vấn đề một chút chuẩn bị đều không có, bất quá vẫn là mỉm cười nói, nô đồng tiểu đội chỉ là một cái phi thường tiểu nhân đội ngũ, nói trước mắt mới thôi, cũng bất quá chỉ có 10 cái người. Tống Nam đôi mắt tức khắc sáng ngời, 10 cái người, này liền thuyết minh, cười cười bọn họ. Phía trước ở Hà Thị, Tống Nam tiểu thư ngươi gặp qua, Tống Gia Hiến, Cổ Kỳ, Tân Chí, Cổ Tiểu Long, Đàm cười cười, Lưu Thành. Bây giờ còn có mới gia nhập lên canh, Trương Vũ cùng Dư Tiểu Đông. Tường Đông đối Tống Nam chính sách, luôn luôn là áp dụng có thể thân cận liền tuyệt đối năm chắc cơ hội cách làm. Hơn nữa, bọn họ thành viên tin tức cũng không phải bí mật, bằng Tống Nam ở đường thuật trong đội địa vị, muốn biết điểm này tin tức vẫn là thực nhẹ nhàng. Tường Đông hoàn toàn không cần phải bởi vì như vậy một chút việc nhỏ, khiến cho Tống Nam đối hắn tâm sinh đề phòng. Bởi vì hắn luôn có một loại vận mệnh chú định cảm giác tựa hồ Tống Nam hẳn là hắn đồng đội giống nhau. Nhưng là loại cảm giác này, ở nhìn đến Tống Gia Yến thời điểm, lại sẽ biến mất không thấy. Nói đến cũng là kỳ quái, hai cái đều họ Tống Cô Nương, còn đều là Kim Hệ cùng không gian hệ dị năng giả, hơn nữa tất cả đều là đến từ Kinh Thành. Hơn nữa, Tống Nam tựa hồ còn đối Tống Gia Yến gia đình tình huống phi thường hiểu biết bộ dáng, Hắn thậm chí còn hỏi qua Tống Gia Yến, nàng cùng Tống Nam có phải hay không thân thích? Chẳng qua được đến tin tức là, tống gia yến thẳng đến đại học lúc sau mới biết được, lớp bên cạnh có như vậy một cái tống nam. Tống nam nghe được tưởng đồng nói, tất cả mọi người hoặc là thời điểm, đồng nhiên trong lòng buông xuống cái gì giống nhau, đồng nhiên có chút kỳ diệu siêu thoát cảm. Quy đạo thay đổi. Trước hết thay đổi sinh mệnh quy đạo, là cười cười bọn họ. Đó có phải hay không thuyết minh, nàng cũng sẽ không lại giống như kiếp trước giống nhau, bị không biết tên độc thủ đẩy hướng tử vong đâu. Đa tạ tưởng đội trưởng, kế tiếp nhiệm vụ còn thực gian nan. Hy vọng ngươi cùng Tiểu tiểu thư chú ý an toàn. Tống Nam đống nhiên nhẹ nhàng cười, đối tượng đồng nói xong như vậy một câu, liền xoay người hướng về đường thuật đi qua đi. Này hàng hiên điểm mờ nhạt ánh đèn, kỳ thật chỉ đủ mọi người xem thanh dưới chân bậc thang. Nhưng là đối với một cái không phải căn cứ loại nhỏ người sống sót tụ tập mà tôi nói, có điện đã thuyết minh bọn họ tình huống tương đương không tồi. Hơn nữa chẳng những là hàng hiên hay cả đả thông tầng lầu bên trong, cũng có mấy cái ảm đạm ánh đèn, đem trong một góc chiếu còn tính thấy rõ. Nguyên bản trật trội hàng hiên, bị đồng nhậm đám người đem phòng ốc đều đả thông lúc sau, trừ bỏ thang lầu vẫn là có chút hẹp ở ngoài, toàn bộ tầng lầu đều là nhất chỉnh phiến chống trải. Kỳ thật đây mới là ứng đối tăng thi hảo biện pháp chi nhất. Nếu như hoạt động không gian quá tiểu, như vậy nguyên bản liền phải phòng bị không thể bị tăng thi chảo cắn được nhân loại ở cái loại này quá tiểu nhân trong không gian, gặp gỡ tang thi cơ hồ chính là tử lộ một cái. Nếu tưởng như vậy, đem nguyên bản hẹp hỏi tầng lầu trở nên trống trải rộng mở, như vậy mặc dù là có tang thi vọt tiến vào, người cũng là sẽ có phản kích đường sống. Hơn nữa có cũng đủ chiếu sáng ánh đèn, kỳ thật bọn họ vẫn là làm tương đối không tồi ứng đối. Chỉ là tại đây đã thông tầng lầu bên trong, lại có một ít kỳ kỳ quái quái thạch cọc cùng có gỗ không có gì quy luật đan sen phân bố, không biết lại cái gì sử dụng. Tống Nam mới vừa đi đến đường thuật bên người, đường Thụy liền từ lầu 4 chạy xuống dưới, ca, châu thúc nói, bọn họ biết này đó nghiên cứu nhân viên sự tình. Đồng Nhậm lập tức làm ra một cái thỉnh thủ thế, tiếp tục mang theo bọn họ hướng lầu 4 đi lên đi. Đi vào lầu 4, cuối cùng bắt đầu có nhân loại cư trú bộ dáng. Chỉ là này bất quá là mấy trăm mét vương một tầng lâu liền rậm rạp ở một trăm nhiều người bộ dáng vẫn là làm đường thuật bọn người lắp bắp kinh hãi. Đường đội trường ngươi hảo. Một cái tóc đã toàn bạch, nhưng là trên mặt vẫn là rất tuổi trẻ trung niên nhân nên lại đây. Đường Thụy lập tức nhỏ giọng nói cho đường thuật, đây là hắn nói Châu Thúc, là nơi này người tổng phụ trách. Đường thuật lập tức đối Châu Thúc vươn tay, Châu Tiên sinh ngươi hảo, ta là đến từ thịnh kinh căn cứ đường thuật. Ai nhậm thỉnh mặt khác khách nhân đi năm tầng khách sở tạm thời nghỉ ngơi đi. Đường đội trường, xin theo ta tới. Biết đường thuật có chuyện yêu cầu hỏi hắn, đồng nhậm cũng không hàm hồ, lập tức liền mang theo đường thuật đi đến kia duy nhất bên cửa sổ. Mà Tống Nam cùng đường thụy đám người cũng liền đành phải đi theo đồng nhậm, thượng lầu năm. Chỉ là ở lên lầu trong quá trình, Tống Nam rõ ràng cảm nhận được, lầu bốn những cái đó những người sống sót, xem bọn họ xem, kỹ ánh mắt. Có lẽ là Tống Nam vẫn luôn ở bên mặt nhìn những cái đó những người sống sót nguyên nhân. Bọn họ nói lầu năm lúc sau, đồng tùy tiện đối nàng nói, thỉnh vị tiểu thư này không cần để ý, mọi người đều là gian nan sinh hoạt người sống sót. Phía trước cũng có tiến vào an thị mọi người đã tới, chỉ là bọn hắn đối chúng ta nơi này, là một ít không tốt sự tình, cho nên, hiện tại mọi người đều đối ngoại người tới có chút phòng bị. Tống Nam bất động thanh sắc, liền tính biết người từ ngoài đến có nguy hiểm, các ngươi còn sẽ tiếp tục để cho người khác tiến vào sao sống sót đã thực không dễ dàng, chúng ta bất quá là cho các ngươi tạm thời đặt chân địa phương. Nếu các ngươi là người tốt, dung nhập gia đình chúng ta cũng không phải chuyện khó khăn. Đây là mạ thế bên trong đồng loại nhóm nên làm sự tình. Đồng Nhậm nhìn về phía Tống Nam ánh mắt thực bình tĩnh, nhưng lại có không dung bỏ qua tự tin. Nếu các ngươi mưu đồ gây rối, chúng ta cũng tự nhiên có chúng ta biện pháp, cho các ngươi rời đi chúng ta chỗ ở. Tống Nam đạm cười, Đồng Tiên sinh quá lo. Chúng ta là tới làm nhiệm vụ, sẽ không đối với các ngươi có cái gì uy hiếp. Như vậy có tự tin, chẳng lẽ là, có cái gì chuẩn bị ở sau lưu tại này kiến trúc? Tống Nam không cấm nghĩ đến, một đến ba tầng tầng lầu, những cái đó kỳ kỳ quái quái thạch cọc cùng có gỗ, rốt cuộc là cái gì đâu? Dương trưởng Khoa, chúng ta nhiệm vụ làm sao bây giờ? Đội thân vệ người nọ ghé vào Dương trưởng Khoa bên người, thấp giọng nói. Chờ chúng ta tiến vào An Thị lại nói. Dương trưởng khoa nheo lại thon dài đôi mắt. Bọn họ còn có một cái nhiệm vụ, đó chính là muốn ở tìm được kia 5 tên nhân viên nghiên cứu lúc sau, ít nhất muốn đem đường thuật, đường Thụy hoặc là tống nam, ba người chung một người, vinh viễn lưu lại nơi này. Vì hoàn thành nhiệm vụ này, viện nghiên cứu cùng quân đội phương diện, cố ý cung cấp cho bọn họ một ít phi thường cường đại vũ khí, cũng đủ đem tam giai dị năng giả đều đánh bại cường đại vũ khí. Tống Nam cùng Đỗ Dương Dương ngẫu nhiên đọc thấy được kia Dương trưởng khoa hòa thân vệ đội viên khe khẽ nói nhỏ bộ dáng, cho nhau trao đổi một ánh mắt. Đấy lòng lại là hừ lạnh một tiếng. Liên biết những người này tuyệt đối là lòng mang ý xấu, chỉ sợ là tiến vào An Thị lúc sau muốn phi thường tiểu tâm những người này ở sau lưng có thể hay không bắn tên trộm. Không có gì thu hoạch, chúng ta chỉ có thể lựa chọn mạnh mẽ đột tiến. Đường Thuật Thượng đến lầu năm lúc sau, câu đầu tiên lời nói lại là như vậy. Làm tất cả mọi người nghiêm túc lên Đường thuật mở ra một chương an thị bản đồ Này đó nhân viên nghiên cứu làng nửa tháng mưa to đi tới nhập an thị Lúc ấy này biến dị thụ tình huống còn không có hiện tại như vậy nghiêm trọng Chỉ là mưa to lúc sau Này biến dị thụ liền hoàn toàn thay đổi Bọn họ bị nhốt ở ước chừng là cái này địa phương Đường thuật tay ở trung tâm thành phố một chỗ phạm vi không nhỏ địa phương vẽ một vòng tròn Nơi này là bọn họ tín hiệu phóng ra đại khái vị trí Cái này nho nhỏ may mắn còn tồn tại điểm cư nhiên còn có tín hiệu tiếp thu trang bị, thật là có chút không thể tưởng tượng. Đường thuật nói lời này thời điểm, ánh mắt ở nhà mình đội viên trên người thổi qua một vòng, tống nam đám người lập tức minh bạch đường thuật không có nói ra sự tình. Mặc dù là bình thường nhất vô tuyến điện tín hiệu thu phát trang bị, đều có chút tương đối tinh vi điện tử linh kiện. Hung chi là những cái đó kinh thành tới nhân viên nghiên cứu, mang theo đều là hiện tại tiên tiến nhất tín hiệu đầu phát trang bị. Bọn họ có thể làm thịnh kinh căn cứ tiếp thu đến cầu cứu tín hiệu, phòng trường vẫn là đem tín hiệu tiến hành rồi phổ hóa. Mặc dù là như vậy, thịnh kinh căn cứ tiếp thu trang bị cũng đều là phi thường dẫn đầu. Nhưng là, cái này người sống sót cứ điểm, cư nhiên cũng có thể tiếp thu đến những cái đó cầu cứu tín hiệu, thậm chí, còn tiến hành rồi nhất định trong phạm vi định vị. Này cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ. Chúng ta đây muốn như thế nào tiến vào này đại thụ phạm vi. Dương Trưởng Khoa thỏ qua tới hỏi. Đường thuật nhìn mọi người liếc mắt một cái, có tự tin, có nhúc nhát, có không sao cả, càng có lo lắng sợ hãi, bất quá mười mấy người, lại là mọi người biểu tình không đồng nhất. Chỉ có thể mạnh mẽ đột tiến, thời khắc vẫn duy trì thông tin liên lạc. Những cái đó nhân viên nghiên cứu có thể phát ra tín hiệu, thuyết minh nơi này sẽ không trở ngại đến tín hiệu phóng ra tiếp thu. chúng ta bảo trì liên lạc, hết thể hành động ấn mọi người đột tiến khoảng cách làm tùy thời điều chỉnh. Tiến vào bóng cây phạm vi lúc sau, tất cả mọi người muốn vẫn duy trì ít nhất 3 người một đội. Đường Thuật, Đỗ Dương Dương cùng Tiểu Điền một đội, Tống Nam, Giả Tiểu Hổ còn lại là cùng Tiếu Lanh canh một đội, Đường Thụy, Dương Trường Khoa, Tưởng Đồng là một đội, còn giữ lại vài người cũng đều là từng người phân hảo đội ngũ. Từ đường thuật này tam đội làm tiên phong đội ngũ, đoàn người từng người mang hảo trang bị. Ở lầu 5 phía trên chỉnh hợp một chút, liền quyết định lập tức tiến vào bóng cây phạm vi. Chỉ là bọn hắn còn không đợi xuống lầu, lại thấy Châu Thúc cùng đồng nhậm lên lầu tới. Như thế nào, vài vị hiện tại liền phải rời đi. Châu Thúc biểu tình thực giật mình, hắn không phải đã cùng đường thuật thuyết minh, kêu tán cây dưới, rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm sao. Nhiệm vụ quan trọng, chúng ta không thể không đi thử một chút. Đường thuật biểu tình cũng đúng lúc biểu hiện ra một tia không cam lòng. Có thể làm châu thúc cùng đồng nhậm rõ ràng nhìn đến, cũng sẽ không cảm thấy hắn là cố ý mà làm. Chúng ta đều là nghe lệnh với người, cũng chỉ có thể đường thuật nói nói đến một nửa dừng lại, còn lại liền để lại cho châu thúc cùng đồng nhậm chính mình phát huy đi. Đường thuật hơi hơi thở dài, dẫn đầu nâng bước, cùng châu thúc cùng đồng nhậm sai thân mà qua. Đường thủy đám người cũng đều đi theo đường thuật, hướng về thang lầu đi đến. Chỉ là đường thuật vừa mới đi xuống một nửa bậc thang, lại phát hiện, Lầu bốn những cái đó người sống sót, cư nhiên tất cả đều vây quanh ở thang lầu dưới, vẻ mặt đờ đẫn, lại mang theo vài phần phẫn nộ nhìn Đường Thuận. Các ngươi làm sao vậy? Đường Thuận trong lòng cũng có chút buồn chồn. Những người này biểu tình cũng không phải là thực bình thường a. Chương 143 nửa người thụ nhân. Không chuẩn tiếp cận cây đại thụ kia. Các ngươi là muốn hại chết chúng ta sao? Cây đại thụ kia nguy hiểm như vậy, các ngươi là muốn cho nó phát hiện chúng ta? Sau đó ăn luôn chúng ta sao? Các ngươi quá ích kỷ. Đường thuật biểu tình lánh xuống dưới, các ngươi đang nói chút cái gì? Đường đội trường, tiến vào kia tán cây dưới người, biến dị thú, thậm chí là tang thi càng nhiều, kia tán cây liền sẽ khuyết trương càng nhanh, liền sẽ nuốt hết rất chúng ta nơi này. Phía sau đồng nhậm nói nói kỳ quái, đường thuật nhìn thoáng qua mặc không lên tiếng châu thúc, Nếu mày nói, vừa mới ngươi cũng không có nói. Đường tiên sinh, hiện tại đã là cơm trưa thời gian, các ngươi không tính toán trước dùng cơm chưa sao? Châu thúc một mở miệng, đồng nhậm đứng ở hắn một bên tuy rằng nhũ nhữ mày lại vẫn cứ không có mở miệng phản bác. Đường thuật nhìn nhìn đem thang lầu đổ đến chật như đem cối mọi người, tuy rằng rất muốn cự tuyệt, lại đống nhiên tâm niệm vừa chuyển một bộ phảng phất có chút không cam lòng, rồi lại không có biện pháp bộ dáng, kia yeah, chúng ta liền trước làm phiền. Hắn tuy rằng xoay người hướng trên lầu đi đến. Chính là phía sau những cái đó chết lặng ánh mắt, lại vẫn làm cho hắn như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than. Đồng nhậm xem hắn ánh mắt, lại thản nhiên nhìn hắn đi bước một trở về, đường thuật ánh mắt vừa chuyển nhìn về phía châu thúc, lại thấy châu thúc ánh mắt thương hại mà xin lỗi. Đường thuật trong lòng sinh ra nghi vấn. Đồng nhậm cùng châu thúc cũng không có ở lầu năm nốc thật lâu, bọn họ mới vừa một chút lâu, đường thuật đám người cũng đều sôi nổi lấy ra đồ vật bắt đầu dùng cơm trưa. Thời gian vừa lúc là giữa trưa, lúc này cùng ăn cũng là hẳn là. Dương trưởng Khoa lại nóng vội lại có chút oán trách khiển trách đường thuật, đường quân. Đội trưởng. Bởi vì ước định quá, bên ngoài chỉ có thể gọi là đội trưởng, cho nên Dương trưởng Khoa nửa đường sửa miệng, vẫn cứ vội vàng nói, chúng ta là không rời đi này. Chúng ta là muốn đi nội thành làm nhiệm vụ. Những cái đó nhân viên nghiên cứu còn đang đợi chúng ta. Muốn đi ra ngoài biện pháp rất nhiều. Này không là vấn đề. Đường thuật xua tay, người có hay không nghĩ tới, những cái đó tiến vào tán cây khu vực người sẽ làm thụ phạm vi tăng đại. Những người đó lại vì cái gì sẽ cuộn tròn ở chỗ này, biết rõ kia tán cây đang không ngừng mở rộng, sẽ cho bọn họ tạo thành nguy hiểm, lại không chịu rời đi cái này nguy hiểm địa phương. Chính là kia cùng chúng ta có quan hệ gì? Chúng ta nhiệm vụ là dương trưởng khoa nơi nào chịu quản nhiều như vậy, lại vội vàng mở miệng rồi lại bị Đường Thuật đánh gãy. Còn có những cái đó miêu. Ai có thể bảo đảm, chúng nó không phải cố ý đem chúng ta dẫn tới bên này. Còn có nơi này mọi người, bọn họ có phải hay không bởi vì bất đắc gì lý do, mới có thể bị nhốt ở chỗ này. Đường Thuật nói, âm lượng cứ thấp, nhưng là lại có thể làm ở đây những người này tất cả đều nghe được, mọi người trong lòng dùng mình. Chỉ là tại đây, liền có vô pháp thoát thân nguyên nhân. kia nơi này, Rốt cuộc có cái gì bí mật Tống Nam ánh mắt sáng lên Thuận tay chế trụ bên người cách đó Không xa tiếu lanh canh thủ đoạn Còn không đợi tiếu lanh canh kinh hô ra tiếng Liền đã dùng ngón tay làm ra một cái im tiếng động tác Dùng ngươi một hệ dị năng Cảm giác một chút Nơi này có hay không kỳ quái một hệ năng lượng Tống Nam thanh âm áp cực thấp Hơn nữa hai cái nữ hải tử ly đến cũng gần Trừ bỏ đứng ở đối diện đường thuật Cũng chỉ có tưởng đồng xem tới được Tuy rằng đối tống nam cách làm cực kỳ không xác định, nhưng là tiếu lanh canh vẫn cư ở tưởng đồng đồng ý gật đầu hạ, cao mày phát tán ra chính mình một hệ dị năng. Đương nhiên, nàng một hệ dị năng, chính là cánh tay phát ra một đạo dây đằng, kéo dài tới rồi mặt đất phía trên, hơn nữa đem dây đằng gắt gao chui vào mặt đất bên trong, mới có thể bằng vào cùng mặt đất đều tiếp hợp, phát ra khai nàng một hệ dị năng. Tống nam nín thở nhìn tiếu lanh canh, thẳng đến nàng đỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Lập tức liền phải há mồm hô lên tới thời khắc Lập tức mau tay nhanh mắt Rồi tay đem nàng miệng che lại Miễn cho xuất hiện cái gì quỷ dị thanh âm Người phát hiện cái gì Không cần tê Nhỏ giọng nói Tống nam nhẹ nhàng vùng ra che lại tiếu lanh canh tay Lại tiếu lanh canh có chút hoảng sợ gật gật đầu Cơ hồ là khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọn Mới run rẩy thanh âm nói Nơi này Căn nhà này bên ngoài dưới nền đất Đều là cây đại thủ kia rễ cây Hơn nữa Căn nhà này nền, cũng bị đại thủ dễ cây quấn quanh ở. 5 tầng cũng không có cửa sổ, mà là 6 tầng mới có cửa sổ. Đường thuật đám người cũng không thể lại lần nữa khẳng định, cây đại thủ kia rốt cuộc có xa lắm không khoảng cách, cư nhiên có thể ở chỗ này đều quấn quanh ở chỉnh đống lâu. Mọi người liền ở mờ nhạt ánh đèn hạ lặng im một lát, Dương Trưởng Khoa mới run rẩy thanh âm mở miệng, kia chúng ta còn có thể rời đi nơi này sao? Tống Nam khẳng định nói, Nơi này ra cố cũng không tính rất cường đại, ta cùng lao dương đại ca liên thủ, hẳn là không thành vấn đề, có thể ra đi. Không được. Tống Nam nói, vốn dĩ đã làm mọi người đều yên tâm trong nháy mắt, rồi lại bị tiếu lanh canh này đống nhiên cất cao một đoạn thanh âm, đem trái tim đều nháy mắt nhắc tới cổ họng. Này đóng lâu bên ngoài đều là một hệ năng lượng, tuy rằng không biết vì cái gì chúng ta tiến vào thời điểm, kia một hệ dễ cây cũng không có nhân cơ hội theo vào tới. Nhưng là nếu chúng ta đem này vách tường phá hư, kia một hệ năng lượng liền sẽ lập tức ổ vào tới. Đối với thực vật biến dị thực lực, có lẽ đường thuật đám người cũng chỉ có thể có một loại mơ hồ khái niệm, trực giác chúng nó rất cường đại. Nhưng là, đối với thân thiết thể hội quá thực vật biến dị lợi hại tông nam, đối thực vật biến dị lại là hiểu biết quá rõ ràng. Thực vật biến dị, kỳ thật cùng nhân loại cùng động vật biến dị, phát sinh cơ hội là đồng thời. Chứ bỏ một ít tỉ như lúa nước, bắp, rau dưa từ từ thu hoạch ở ngoài, cơ hồ sở hữu thực vật đều đã xảy ra biến dị. Nhưng là chúng nó biến dị, lại là thập phần thong thả bắt đầu. Từ vừa mới bắt đầu nhan sắc biến hóa, đến chậm rãi bắt đầu ý thức thức tỉnh, sở hữu thực vật, đều ở bộ dễ dựng dục ra nó tinh hoạch. Nhưng là, hết thẻ hết thảy lại là ở mùa xuân bắt đầu lúc sau, này đó thực vật mới bắt đầu hướng nhân loại, biến dị thú cùng với các tăng thi khởi sướng nhất điên cuồng vô mùi hành động. Những cái đó thực vật phản công, ở phủ ngay từ đầu, liền làm nhân loại chịu nhiều đau khổ. Kiên cường dẻo dai không thể chặt đứt cảnh, thân cây hoặc là đóa hoa thượng diễn sinh ra tham lam miệng rộng, hay là tùy thời khả năng gặp được độc hoa độc thảo, chỉ cần là rừng rậm bên trong, tùy thời tùy chỗ sẽ bị vô mùi tình huống, làm nhân loại ở mùa xuân bắt đầu lúc sau, lại lần nữa cảm nhận được mạt thế đáng sợ. Chỉ là lúc này, trừ bỏ tống nam, Lại không ai có thể hiểu biết Từ Tống Nam nhìn đến kia một chỗ thật lớn bóng ma Hơn nữa tiếu lanh canh sở hình dung năng lượng thật lớn Tống Nam cơ hồ có thể kết luận Đây là một gốc cây trước tiên tiến vào biến dị kỳ thực vật biến dị Hơn nữa, nó năng lượng như thế dư thừa Cũng tuyệt đối không phải giống nhau cấp thấp thực vật biến dị Đường thuật như mày, đông nhiên, cực kỳ nhạy bén dị năng trực giác Làm hắn đông nhiên tâm sinh cảm ứng Lập tức ngẩn đầu hướng về lều đỉnh nhìn lại Đường Thụy cùng Tống Nam cơ hồ cũng ở trong nháy mắt ngẩn đầu nhìn lại, chỉ là, bọn họ ba cái cái gì đều không có nhận thấy được, tựa hồ trong nháy mắt kia kỳ dị cảm giác, chỉ là bọn hắn ba cái ảo giác. Ba người trao đổi một ánh mắt, Đường Thụy tiếp tục nhìn chầm chầm tăng cường liều đỉnh, Tống Nam lại bông nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức nói, một sợ hỏa. Có thể dùng hỏa hệ áp chế. Đường Thụy gật gật đầu, ta hỏa hệ có thể, mặt khác. Tưởng đội trưởng cũng là hỏa hệ dị năng giả đi, chúng ta hai cái liên thủ, nhất định có thể đem kia kỹ càng một hệ năng lượng ngăn chặn. Đường thuật suy xét sau một lát, quyết đoán mở miệng, viện nghiên cứu, một hệ dị năng giả là ai. Tuy rằng hắn hỏi như vậy, đôi mắt lại là trực tiếp ngó trong đó một người liếc mắt một cái. Người nọ sửng sốt một chút, mới tiến lên một bước, ta là nhất giai đình một hệ dị năng giả, Lý Hoành. A Nam cùng Láo Dương, các người liên thủ phá vỡ này tường. Lý Hoành cùng Tiếu Lanh Canh, các ngươi liên thủ ức chế trụ muốn vọt vào tới một hệ năng lượng, còn lại người, ở ngắn nhất thời gian lao ra đi, không thể chậm trễ nhiều một giây. Đường thuật bỗng nhiên quyết đoán, lại là làm tất cả mọi người kinh ngạc một chút, chỉ là bọn hắn lập tức liền phát hiện đường thuật sốt ruột nguyên nhân. Bởi vì ở bọn họ trên đầu, lại bỗng nhiên xuất hiện sột sột soạt soạt thanh âm, giống như xà du tẩu mà qua, lại như là nhánh cây tờ giấy sẹt qua thanh âm. Chẳng lẽ là, những cái đó thụ đã vọt vào được. Tất cả mọi người lập tức kinh hoàng đi lên, tiếu lanh canh nguyên bản liền có chút sợ hãi, Tống Nam lại một phen nắm lấy tay nàng, gắt gao không chịu buông ra. Chỉ là muốn ngươi đi không chê những cái đó năng lượng không cần bạo động, không phải cho ngươi đi chịu chết, ngươi sợ cái gì. Chính là, Lý Hoành mới là nhất giai tiếu lanh canh vẫn cứ có chút có rúm, bị Tống Nam sinh sôi về phía trước tún đi vài bước, vẫn là kháng cự thực. Tường đội trưởng ngăn chặn chỗ hổng, a Thụy, cùng ta coi chừng thang lầu. Đường thuật nhìn thoáng qua tường đồng, tường đồng lập tức kiên định gật gật đầu. Chỉ là, còn không đợi đường thuật cùng đường Thụy đi đến cửa thang lầu, một đạo gián mua thanh âm, đã ở thang lầu mặt trên truyền đến. Những người trẻ tuổi kia, không cần xúc động, cái này phòng ở phá hư không được. Tống Nam cùng Tiếu lanh canh lúc này khoảng cách thang lầu gần nhất, tự nhiên là lập tức ngẩn đầu hướng về thang lầu phía trên nhìn lại. Lập tức, thiếu Lênh Canh liền thét trói thai ra tiếng. a nơi đó có người. Tống Nam bị Tiếu Lênh Canh kêu cũng là khiếp sợ, nhưng là nàng còn tính chấn định nhìn cái kia người, đôi tay lại che thượng Tiếu Lênh Canh đôi mắt cùng miệng, thấp giọng hung tận nói, không cần thét trói thai, câm miệng. Tiếu Lênh Canh cả người run như run rẩy, như gà con mổ thóc liền xem gật đầu. Tống Nam lúc này mới lấy hết can đảm, lại lần nữa nhìn về phía thang lầu phía trên lầu sáu thang lầu phía trên nằm bò cái kia thân ảnh kỳ thật đã không nên gọi là người bởi vì ở ánh đèn có thể thấy được dưới hắn nửa người dưới căn bản là đã không còn nữa tồn tại thay thế mỗi một cây đều giống như thành niên nam nhân cánh tay thô tráng mười dư căn cảnh, bị kia người kéo triển phúc ở thang lầu phía trên cành phía trên còn run run rẩy rẩy duỗi thẳng mấy cây chồi non ở theo kia người động tác nhẹ nhàng lay động những người trẻ tuổi kia Không thể phá hư này đóng lâu, hiện tại ta năng lượng đã chỉ có thể khó khăn lắm lưu thủ ở nơi này, nếu các ngươi phá hủy vách tường, ta liền rốt cuộc ngăn không được cây đại thủ kia. Kia già mua thanh âm chủ nhân, chậm rãi từ từ hướng về thang lầu phía dưới bò xuống dưới, chỉ là, ở còn thừa ngũ dai bậc thang thời điểm, nửa người dưới cảnh đã hoàn toàn banh thẳng, hắn liền không bao giờ có thể đi tới nửa phần, chỉ có thể than thở dài, dùng đôi tay chống đỡ khởi mặt đất. Hơi hơi ngửa đầu nhìn đường thuật đám người. Biết lúc này, đường thuật đám người mới rốt cuộc thấy rõ cái này người mặt. Cái này người hẳn là xem như một người nam nhân, lớn lên thực thanh tú, chỉ là mặt bộ, khoẻ mắt, thái dương đều có dây đằng quấn quanh nô lên, liền có vẻ quỷ dị ba phần. Cánh tay hắn thượng các có một cái dây đằng, mà nửa người trên, cũng ở mạch máu lưu động vị trí, cuốn quanh đáng sợ dây đằng hoa văn. Tuổi trẻ mặt, lại xứng với tuyết trắng đầu tóc, Thực sự quỷ dị thực, mà người nọ ánh mắt, cũng là quần áo sắp sửa liền chết đờ đẫn cùng tương xót, xem phá lệ làm người không thoải mái. Người, ở bảo hộ này đóng lâu. Thống Nam Ly đến người nọ gần nhất, tự nhiên đầu tiên đặt câu hỏi. Ta, đã bảo hộ nơi này hơn nửa tháng. Chỉ là, ta năng lượng đã càng ngày càng khô kiệt, ta cảm giác, ta đại nạn buông xuống. Tiếu lanh canh nhìn kêu đầu bạc người trẻ tuổi, đầy mặt sợ hãi hỏi. Ngươi là người, vì cái gì? Nửa ngươi dưới lại là cảnh, Chẳng lẽ ngươi cũng là biến dị thụ? Tiếu lanh canh lời này vừa ra, nhưng thật ra dọa mọi người nhảy dựng, Người nọ vội vàng một bàn tay nâng lên bãi bái. Ta chỉ là bị thực vật cắn nuốt đến một nửa người. Hiện tại còn giữ lại trong tòa nhà này an toàn. Các ngươi không cần hiểu lầm ta. Tiếu lanh canh cắn môi, có chút kinh sợ không chừng nhìn người nọ. Nàng mới vừa rồi rõ ràng cảm giác được. Này chỉnh đống lâu đều là cây đại thụ kia năng lượng, chạy dài trăm ngàn mẽ đại thụ dễ cây, năng lượng dao động, như thế nào sẽ cùng người này năng lượng dao động như thế tiếp cận. Tất cả mọi người không thấy được, giờ phút này đứng ở Tống Nam, tiếu lanh canh một đám người sau lưng, kia đồng dạng là một hệ dị năng giả Lý Hoành, ở nháy mắt tái nhợt sắc mặt. Trưng 144 còn khi dễ người. Mấy cái hô hấp qua đi, Lý Hoành đống nhiên trợt quát một tiếng một cổ đồng bột một hệ năng lượng lập tức từ thân thể hắn trung buộc phát ra tới. Chỉ là, này đều không phải là là hắn thăng dai, hoặc là sử dụng dị năng thời điểm tạo thành, mà là một loại mạc danh năng lượng từ trong thân thể hắn nổ mạnh nguyên nhân tạo thành. Lý hoành thống khổ tiếng hô vừa mới xuất hiện, hắn thân mình lập tức đột nhiên cất cao một tiết, chân bộ khớp xương nước toạc thanh âm, ở hắn đau tới cực điểm khóc tiếng la chúng phá lệ rõ ràng, làm tất cả mọi người nghe được hàm răng lên men. Trong lòng đều vô cùng kinh sợ liên tục lui về phía sau, chỉ sợ kia quỷ dị thanh tỉnh xuất hiện ở chính mình trên người. Viện nghiên cứu có một người là băng hệ dị năng giả, nhìn đến Lý Hoành như vậy thống khổ, lập tức trong tay băng đao xuất hiện, liền trực tiếp nhào hướng kia cảnh, trong tay băng đao hung hăng xẹt qua, ở kia cảnh thượng thật sâu chém một đao. Chính là Lý Hoành lại bén nhọn kêu to một tiếng, tiếng nói tiêm tế chói thai thả quái dị không giống người bình thường. Hiện nhiên. Này băng hệ dị năng giả bổ về phía cảnh này một đao, khóc giống lại tất cả đều ở Lý Hoành trên người. Lý Hoành một đoạn một đoạn tiếp tục trường cao, chính là tất cả mọi người đã lui về phía sau đến cách hắn mấy mét xa ngoại vị trí. Nhìn hắn thống khổ vặn vẹo khuôn mặt, đường thuật đảo mắt nhìn về phía kia đồng dạng nửa người dưới bị cắn nuốt đầu bạc người thanh niên, hắn vì cái gì sẽ cùng người giống nhau. Bởi vì, ta bảo hộ nơi này năng lực đã càng ngày càng yếu, những cái đó năng lượng. Tổng hội thường thường đã đột phá tiến ta phòng ngự, đem nơi này người bác giết. Đầu bạc thanh niên nhàn nhạt nói, nhìn về phía đã bị kia không ngừng rỗi lớn lên cành nuốt sống một nửa thân thể lý hoành, biểu tình bình tĩnh mà đạm nhiên, nếu hắn ý chí lực đủ kiên định, như vậy có lẽ hắn sẽ biến thành cùng ta giống nhau nửa người thụ nhân. Nếu không đủ đâu, đã có nếu, tự nhiên liền có kết quả khác nhau. Đường thuật lập tức truy vấn, vậy sẽ biến thành dinh dưỡng thổ trở thành kia đại thụ tốt nhất phân bón. Đầu bạc thanh niên trên mặt, xuất hiện một cái quỷ dị tươi cười, đường thuật trong lòng tức khắc chuông cảnh báo sao vang. Bởi vì đồng dạng là một hệ dị năng giả, nhưng là tiếu lanh canh lại muốn so lý hoành cao nhất dài, hơn nữa tiếu lanh canh bên người còn đứng tống nam, tống nam chính là tam dài dị năng giả. Cho nên, kia một hệ năng lượng liền tìm tới lý hoành. Này đó là cùng loại năng lượng nguyên dễ dàng cắn nuốt tính, giống như là, mỗi cái dị năng giả chỉ có thể hấp thu cùng hắn bản thân dị năng thuộc tính hoàn toàn nhất trí tinh hạch giống nhau. Lý Hoành sẽ đã chịu tập kích, Thuyết Minh Tiếu Lanh Canh cũng sẽ không ngoại lệ. Nhưng là giờ phút này Tiếu Lanh Canh chỉ là hoảng sợ thét chói hai gắt gao đi theo Tống Nam cùng tưởng đồng phía sau, lại không thấy nàng cũng đã chịu năng lượng tập kích duyên cớ. Đường Thuật meo lại mắt, Tống Nam là tam gia dị năng giả, tưởng đồng là hỏa hệ dị năng giả, tại đây hai cái dị năng giả dưới sự bảo vệ. Tiếu lanh canh mới có thể bình yên vô sự. Đó có phải hay không thuyết minh, có thể tổng hợp suy xét tống nam cùng bậc gáp chế cùng với tưởng đồng dị năng khắc chế đâu. Đường thuật ánh mắt lại lần nữa trở lại đầu bạc thanh niên trên người, nhị dai một hệ năng lượng kích động thực rõ ràng, hắn nhưng không cho rằng, cái này đầu bạc thanh niên lời nói, chính là trăm phần trăm nói thật. Đường thuật trong tay ánh lửa chợt lóe, hai luồng hỏa cầu lập tức hướng về tả hữu bay ra, một viên tạp hướng lý hoành. Một khắc viên tắc bay về phía kia Đầu bạc thanh niên. Lý Hoành bởi vì thượng ở bị cắn nuốt trạng thái bên trong, cắn nuốt nó cảnh còn không có có thể thực tốt khống chế Lý Hoành thân thể. Hỏa cầu bay nhanh đánh úp lại, kia cảnh khống chế không kịp, cư nhiên bị đường thuật hỏa cầu trực tiếp mệnh trung, nhanh chóng liền lan tràn khai hừng hực hỏa thế. Lý Hoành lập tức lại bén nhọn kêu to lên, cực kỳ giống hỏa trung tiêu liệt băng toái trúc tiết, phát ra thống khổ cuối cùng hí vang. Đầu bạc thanh niên lại thân hình linh hoạt đến cực điểm. Hỏa cầu đánh nút lại, hắn nửa người dưới cành lập tức huyển chuyển nhẹ nhàng quay quanh dựng lên, nhẹ nhàng tránh thoát đường thuật hỏa cầu, chiếm cứ ở thang lầu tay vịn phía trên. Nếu là bỏ qua Lý Hoành nửa người trên là người nửa người dưới là cành, chỉ sợ là sẽ cảm thấy này cực kỳ giống một đầu phun tin tử nguy hiểm rắn hổ mang, gắt gao nhìn thẳng nó con ngồi, đó chính là ở đây mọi người. Tống Nam cũng phát hiện bên này dị động, trong tay trường đao xuất hiện, lại là đột nhiên hướng về chân trước vung lên hung hăng chạm nát một mảnh xi si măng mặt đất. a, tiếu lanh canh vẫn cứ ở hoảng loạn tiêm thanh tiêu to, gắt gao nhéo tưởng đồng quần áo vặt sau, lại không quên vẻ mặt hoa lê dính hạt mưa biểu tình. nhìn về phía bên kia chuyên chú với bạch y thanh niên đường thuận, thấy đường thuận căn bản không có thời gian tới liếc nhìn nàng một cái, tiếu lanh canh lòng tràn đầy mãn niệm đều là hối hận. nàng như thế nào sẽ nhất thời đầu góc nóng lên, liền đáp ứng rồi đường thụy muốn tới nơi này đâu, nàng là sợ nhất chết. Hiện tại lại muốn trực diện nguy hiểm. Nàng chỉ là một cái bình thường một hệ chưa khỏi hệ A. Thế giới này đối nàng thật sự là quá tàn nhẫn quá vô tình. Tập trung lực chú ý. Tống Nam quát lệnh một tiếng, muốn cảm giác một hệ năng lượng, nhẹ nhàng nhất đó là một hệ dị năng giả bản thân. Kết quả tiếu lanh canh lại chỉ lo thét chói thai không ngừng, căn bản không có dùng chính mình dị năng tới chiến đấu. Mất công đường thụy còn nói tiếu lanh canh thực lực không tồi, xác suất thành công rất cao. Sát suất thành công, ha ha, không phải là nói tùy tiện trị một đạo vết dao vẫn là nhợt nhạt xuống thương đi. Tống Nam hung tận liếc mắt một cái đường thụy, đều do cái này tiểu tử thối, như vậy nguy hiểm chiến đấu, cư nhiên tìm như vậy một cái bất kham dùng bình hoa. Đường thụy lúc này cũng là lòng tràn đầy hối hận, bởi vì hắn đã bị tiếu lanh canh liên tục không ngừng tiếng thét trói thai kích thích lỗ thai đều chết lặng. Rõ ràng trước kia nhìn thấy tiếu lanh canh, đều là một bộ dịu dàng đáng yêu bộ dáng. Như thế nào một tham gia chiến đấu, liền biến thành một cái tạp tâm chế tạo khí. Đường thuật một mặt, trực tiếp trong tay lôi quang đại tác phẩm, cả người nhanh như tia chớp, trực tiếp hung hăng một kích dưới chân, ở giữa một đoàn muốn thoát đi một hệ năng lượng. Bên kia thống khổ chu lên lý hoành, khóc tiếng la sổ ngừng một cái chớp mắt. Cùng đường thuật rằng co lên đầu bạc thanh niên, giờ phút này đã không phải mới vừa rồi vẻ mặt thương xót, mà là biến thành một bộ giữ tợn tà ác tươi cười. Nhìn về phía Đường Thuật Ánh mắt tràn ngập ác ý. Đường đội trưởng, ngươi cư nhiên đối ta ra tay. Dưới lầu Châu Hải Nghĩa cùng đồng nhậm liền không đã nói với ngươi, nếu ta đã chết, này trong lâu mọi người đều sẽ lập tức trôn cùng sao? Đường Thuật Ánh mắt lạnh băng, trong tay hỏa tiên thẳng chỉ đầu bạc thanh niên. Đừng vô nghĩa, hoặc là cởi bỏ lý hoành trên người năng lượng không chế, hoặc là hiện tại ngươi liền chờ chết. Chính ngươi tuyển, tam, ngươi thật đúng là không nghe khuyên bảo a. Đầu bạc thanh niên có chút tà mị trên mặt hiện lên một tia tức giận. Nhị đường thuật trong tay hỏa tiên ngọn lửa đã bùn bùn rung động. Ta nói đều là lời nói thật, người này ta nhưng cứu không được. Đầu bạc thanh niên biết đường thuật so với hắn cùng bậc cao, lại là khắc chế một hệ hỏa hệ dị năng, thư lệnh một tiếng, ở đường thuật nói ra một phía trước, hoán hận mở miệng, giải thích một câu song, cảnh lại hướng trên lầu co rụt lại mấy mét, rời đi đường thuật công kích phạm vi. Người cho ta tin ngươi. Đường thuật ánh mắt lạnh lùng, trong tay hỏa tiên đột nhiên trên mặt đất quang một tiếng, bắn ra vô số hỏa tinh bay vụt. Hướng về thang lầu phía dưới bay đi vô số nho nhỏ ngọn lửa, lại đông nhiên khiến cho một trận tiếng bước chân hỗn loạn. Hai cái thân ảnh gian nan từ thang lầu chỗ chạy đi lên, lại là châu thúc cùng đồng nhậm, một thân chật vật vô thiêu cháy ngọn lửa. Con hảo đường thuật vì che giấu thân phận, cũng không có dùng tới màu tím lam ngọn lửa, bằng không. Hai người kia chỉ cần chờ chính mình bị thiêu chết là được. Đường đội trường, xin dừng tay. Tiểu Bạch thật là ở bảo hộ chúng ta. Châu Thúc Hơi có chút vội vàng đối với đường thuật giải thích nói, Tiểu Bạch chỉ là tính cách không tốt lắm, rốt cuộc hắn hiện tại trạng thái, thật sự là làm hắn trong lòng thực không thoải mái, hắn không có ác ý. Đồng nhậm có chút xấu hổ đứng ở một bên, lại cũng là phụ họa gật gật đầu. Nếu không có Tiểu Bạch, chúng ta đã sớm bị kia đại thụ ăn luôn. Bên kia, viện nghiên cứu băng hệ dị năng giả đã đem Lý Hoành trên người dư thừa cảnh chặt đức. Canh vừa xuống tới mặt đất thượng, lập tức hóa thành một đoàn cho bụi, tiêu diệt vô tung. Chỉ là Lý Hoành lại là nằm trên mặt đất hơi thở mong manh, giờ này khắc này, hắn là liền một tiếng đau gào đều kêu không ra, cả người đã mất đi ý thức. Dương trưởng khoa lúc này mới từ một bên nảy ra, chỉ vào tiếu lanh canh hô lớn, ngươi không phải chưa khỏi hệ dị năng giả sao? mau đi cấp lý hoành nhìn một cái, hắn cũng không thể xảy ra chuyện. Tiếu Lanh Canh lại co giùm dấu ở tường đồng phía sau, thanh âm đều run rẩy, hắn đều biến thành cây đại thụ kia. Ta không dám, nếu lại đem ta cắn nuốt rất làm sao bây giờ? Nói xong lời cuối cùng, đã thành khóc âm. ủy khuất sợ hãi tiểu nữ Hải Thanh Âm, lại không thể gợi lên mọi người lúc này trong lòng thương hại. Ngay cả tường đồng đều là có chút khó xử nhìn nhìn Tiếu Lanh Canh, Lanh Canh. Còn nếu không, ngươi liền đi xem một cái. Biết người biết ta, chúng ta cũng hảo rõ ràng, rốt cuộc có cái gì nguy hiểm ẩn nút tại bên người, ngươi xem. Thiếu lanh canh hoa lê dính hạt mưa khuôn mặt, tức khắc cứng lại rồi. Đường thuật trong tay hỏa tiên vẫn cư ở thiếu đốt, đột nhiên một cái hỏa long liền thoán hướng về phía đầu bạc thanh niên. Đồng nhậm chỉ là bình thường kim hệ dị năng, giả, hóa ra một trường kim loại bản, muốn ngăn ở hỏa long phía trước, lại bị hỏa lòng trực tiếp xuyên thấu mà qua hướng về đầu bạc thanh niên gạo thét phóng đi. Người cư nhiên tới thật sự. Đầu bạc thanh niên khí đẩy mặt gân xanh bạo khởi, hán này tuyệt đối là chân chính gân xanh, bởi vì đều là nhánh cây huyết quảng. Khi nói chuyện, đầu bạc thanh niên đã như du xả giống nhau, từ thang lầu thượng phiên xuống dưới, nhẹ nhàng tránh thoát hỏa lòng công kích. Đường thuật rốt cuộc không có không chế hệ tinh thần hệ dị năng, hỏa lòng công kích cũng lược có vẻ chỉ một, cũng không thể chuyển biến đi theo. nhưng là Đường thuật hỏa tiên lại từ bên kia hung hăng chịu hướng về phía đầu bạc thanh niên, dựa vào đầu bạc thanh niên rơi xuống đất vị trí, là tuyệt đối sẽ bị đường thuật hỏa tiên một kích tức chung. Đầu bạc thanh niên lập tức quái kêu lên, mới vừa rồi trách trời thương dân, bình tĩnh đạm nhiên mặt nạ tất cả đều bị xé vỡ, giờ phút này mới giống một cái nháo cảm xúc trai trai hải tử. Ta biến thành như vậy là ta tưởng A. Đầu bạc thanh niên dưới thân cành đột nhiên xoay một cái không thể tưởng tượng góc độ, Đem hắn thân hình treo không hành ở không trung, khó khăn lắm né qua đường thuật hỏa tiên công kích. Ta biến thành như vậy, còn muốn mỗi ngày đều thời thời khắc khắc chú ý kia đại thụ uy hiếp, dùng chính mình năng lượng đi chống cử kia đại thụ, đem chính mình đồng hóa càng thêm nghiêm trọng, hiện tại lập tức sẽ chết, ngươi cư nhiên còn tới khi dễ người. Tiêu tiêu, lại là muốn khóc giống nhau, đường thuật múa may kín không kẽ hở roi, đông nhiên tán thành đầy trời ngọn lửa, sôi nổi rơi xuống. Trưng 145 mini trầu hoa, tranh, và anh, kim loại trường đao cùng băng nhận đánh nát mặt đất cục đá thanh âm, thổ hệ dị năng quay cuồng mặt đất cắt đá cùng lôi đoàn tạc nước thanh âm liên tục vang lên, đường thuật lại căn bản không cần không quay lầu lại, liền biết, phía sau là tống nam, đường thụy, giả tiểu hổ cùng đố dương dương ở công kích tới mặt đất một hệ năng lượng, châu thúc châu hải nghĩa cùng đồng nhậm đống nhiên hoảng sợ hướng về đường thuật phía sau nhìn lại. Mắt thấy đường thụy dơ một cái lôi đoàn, đem mặt đất đánh ra một cái động lớn. Vânh một tiếng, toàn bộ lâu đều chấn động một chút. Mà bên kia tống nam, trường đao mỗi khi huy hạ, đó là đem kiên cố rắn chắc mặt đất chém ra một cái thật sâu cái khe, từ bên trong phát ra năng lượng tiêu vong hơi thở, thật là làm châu hải nghĩa cùng đồng nhậm đều kinh hại đến cực điểm. Giả tiểu hổ băng nhận lúc nào cũng bay ra, mà đỗ dương dương lại là đôi tay kề sát mặt đất, dị năng không ngừng phát ra. Mấy người này, là đang làm cái gì? Bọn họ, chẳng lẽ là ở chặt đức kia đại thụ một hệ năng lượng? Bởi vì mặt thế bắt đầu thời điểm, cung ấm hệ thống còn không có bắt đầu, cho nên thủy quản bên trong cũng không có thủy phun ra ra tới, tống nam vài người thực yên tâm ở tầng lầu bên trong bốn phía phá hư. Chỉ là dưới lầu những cái đó những người sống sót liền có chút khổ không nói nổi, chân nhà không ngừng rơi xuống đá vụn, ánh đèn cũng tất cả đều dập tắt có mấy chỗ thậm chí đã phá mấy cái đại động Châu Hải Nghĩa cùng đồng nhậm đứng ở thang lầu biên đã nghe được dưới lầu mọi người dần dần sôi trào lên khóc nháo vội vàng đối với Đường Thuật nói Đường đội trưởng mau cho các ngươi người dừng tay đi Nay Phong ở chịu đựng không nổi chịu đựng không nổi cái gì Đường Thuật đã rõ ràng này trong lâu bí mật tình thế đảo ngược Đường Thuật giờ phút này nói chuyện đã là định liệu trước nắm chắc thắng lợi Tống Nam bỗng nhiên dẫn theo đao đi nhanh bước qua tới. Đứng ở đường thuật phía sau, đường thủy cũng từ một bền vô vỗ tay đứng lên, đã đi tới. Tống Nam đột nhiên đem trường đao vùng, trực tiếp cắm vào một đạo phòng mới chém ra một đạo cái khe, chỉ lộ ra nửa cái tay bính chiều dài, nàng đầu ngón tay kim loại ti vững vàng buộc ở kia tay bính phần đuôi. Dưới lầu truyền đến vài tiếng không tính rõ ràng kinh hô, hôn tạp ở khóc nháo thanh bên trong, cũng không có người nghe được đến. Chỉ có dưới lầu nhân tải xem tới được, Tống Nam trường đao. Lại là thật dài xuyên ra trần nhà, Hàn quang bước người, lệnh người kinh hô ra tiếng. Này đó là vũ lực uy hiếp. Ba cái tam giai cao thủ đứng chung một chỗ, cấp châu hải nghĩa, đồng nhậm cùng đầu bạc thanh niên tạo thành áp lực có thể nói thật lớn, chỉ là bọn hắn lại tựa hồ có chính mình át chủ bài, cũng không thấy sợ hãi. Đầu bạc thanh niên vẫn cứ căm giận nói, ta vì cái này tiểu phá lâu lãng phí sinh mệnh cùng thời gian, không ai sẽ nhớ do ta, không ai sẽ bồi ta. Các ngươi hiện tại cư nhiên còn muốn giết ta, các ngươi còn có phải hay không người? Ta làm sự tình nhân đạo cũng không, vậy muốn xem ngươi có phải hay không chịu thẳng thắn bí mật. Đường thuật bình tĩnh nhìn đầu bạc thanh niên, tuy rằng hắn đã có thể suy đoán ra đại khái tình huống, nhưng là, làm này đầu bạc thanh niên cùng Châu Hải Nghĩa, đồng nhậm chính mình tới thẳng thắn thanh khẩn, mới có thể làm tất cả mọi người có thể nghe vào đi thôi. Đều dừng tay đi. Châu Hải Nghĩa rốt cuộc bi thanh hô. Chính là không có người sẽ đến nghe lời hắn. Vì có cứu hay không lý hoành sự tình, tiếu lanh canh bên kia đã dối dám lên, việc nghiên cứu những người khác hòa thân vệ đội người vây quanh tưởng đồng xảo tới xảo đi, mà tiếu lanh canh cũng chỉ cố chính mình ủy khuất khóc lóc, nơi nào có người sẽ đến nghe Châu Hải Nghĩa nói chuyện. Đường thuật nhìn nhìn Châu Hải Nghĩa, xác định đầu bạc thanh niên tuy rằng phẫn nộ, cũng chịu nghe Châu Hải Nghĩa nói, lúc này mới lanh lảnh mở miệng, đều dừng tay. Đường thuật thanh âm cũng không lớn. Nhưng là lại là thân là dẫn đầu người nói chuyện, liền tính là ổ nào đến thủ phạm Dương Trường Khoa, cũng không thể không cho đường thuật mặt mũi chỉ có thể hầm hực câm mồm. Nói đi, này một hệ năng lượng, cùng ngươi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đường thuật cũng không có dùng câu nghi vấn, nhìn đầu bạc thanh niên, chỉ chờ hắn ngoan ngoan giải thích. Ta tới nói đi châu Hải nghĩa thở dài một tiếng, chúng ta này lâu vốn chính là bị kia đại thụ nuôi dưỡng lên đồ ăn kho, mỗi ngày. Các đại thụ đều sẽ ném vào tới rất nhiều người, lưu trữ từ từ ăn. Chỉ là có một ngày, nó đem tiểu bạch ném tiến vào. Châu Hải nghĩa nhìn về phía đầu bạc thanh niên, tiểu bạch là một hệ dị năng giả, ở đi vào này đồ ăn kho lúc sau, liền lập tức cùng nơi này một hệ dị năng sinh ra cộng minh, biến thành cái dạng này. Hừ! Đầu bạc thanh niên, cũng chính là tiểu bạch hừ lạnh một tiếng, biến thành cái dạng này, lại bảo hộ các ngươi nửa tháng ta cũng thật là vĩ đại. Chỉ là trong giọng nói phẫn nộ cùng bi thương, cũng là ai đều nghe được ra tới. Các ngươi là tam giai dị năng giả? Tiểu Bạch cảm ứng được lúc sau, lập tức nói cho chúng ta biết, có lẽ các ngươi là có thể làm chúng ta chạy đi người, cho nên chúng ta mới có thể chủ động. Đem các ngươi lừa tiến vào. Những cái đó người sống sót vì cái gì không cho chúng ta đi? Phía trước có người thử chạy đi, chỉ là mới ra cửa sổ Liền bị kia đại thụ năng lượng nhân cơ hội vọt tiến vào bốn phía giết hại một hồi. Như thế năm lần bảy lượt lúc sau, mọi người đều sợ có người ra vào. Dưới lầu những cái đó thạch cọc là làm gì đó? Đường thuật này vừa hỏi, Châu Hải nghĩa cùng đồng nhậm lại là sợ hãi rụt rút mắt, kia không phải thạch cọc, là có gỗ. Chúng ta chỉ là dùng thổ hệ dị năng đem cọc gỗ đều phong lên. Những cái đó có gỗ. Kỳ thật đã bị bị bắt thử người. Mọi người! Giờ phút này đều có chút sởn tóc gáy lên. Một, hai, ba lâu, những cái đó rầm rạp khắp nơi trải rộng thạch cọc, cư nhiên là nhân loại bị kia đại thụ ăn luôn lúc sau dư lại có gỗ. Cái này quỷ dị thế giới, còn muốn đổi mối bọn họ nhiều ít điểm mấu chốt. Chúng ta hiện tại liền sẽ chuẩn bị lao ra đi, các ngươi có thể lựa chọn cùng ta cùng nhau tiến vào đại thụ phạm vi, cũng có thể lựa chọn chạy nhanh đào tẩu. Đường thuật căn bản không đương này có bao nhiêu khó. Chính mình muốn viện nghiên cứu những người đó biết đến đồ vật, Châu Hải nghĩa cùng Tiểu Bạch đã nói xong, hắn liền không cần nhiều lời. Bước tiếp theo, chỉ cần leo ra đi là được. Đường đội trường Người trước nhìn xem Lý Hoành A. Đây chính là một cái mộc hệ dị năng giả, có hy vọng trở thành chưa khỏi hệ chân quý nhân tại A. Nếu không phải nhiệm vụ lần này là nhằm vào thực vật biến dị, mã phó, thiên sinh như thế nào sẽ đem hắn phái ra A? Tống Nam nghe Dương Trưởng Khoa ở bên kia Khoa Trương Ngày Tử, chỉ cảm thấy thật sự buồn cười. Ai nói một hệ dị năng giả liền nhất định sẽ trở thành chữa khỏi hệ. Tuy rằng chữa khỏi hệ dị năng là một hệ dị năng thuộc chi chi nhất, nhưng là chữa khỏi hệ dị năng là hoàn toàn cùng một hệ bất đồng tình huống. Một hệ có thể sử dụng các loại dây đằng, một đâm tới công kích địch nhân, nhưng là chữa khỏi hệ là hoàn toàn không có lực công kích dị năng. Chữa khỏi hệ có thể nhục bạch cốt rượu xuân về. Một hệ lại chỉ có thể cung cấp một ít nhuận dưỡng năng lực, lại không cách nào đạt tới chứa khỏi. Giống tiếu lanh canh như vậy được trời ưu ái dị năng giả. Tống Nam nhìn còn ở làm bộ ủy khuất khụt khịn tiếu lanh canh, chỉ có thể lắc đầu. Giống tiếu lanh canh như vậy, rõ ràng dị năng suất chúng tiềm năng vô hạ, lại cố tình tổng muốn làm bộ tiểu nữ nhân giấu ở người khác phía sau, đem chính mình một hệ dị năng hoàn toàn lãng phí rớt. Chỉ có thể nói này tiếu lanh canh thật sự là có chút sách không rõ. Đường thuật cũng nhìn về phía tiếu lanh canh, tiếu lanh canh càng là làm trước mắt bị kín một tầng hơi nước, cả người kiểu tiếu động lòng người, hoa lê dính hạt mưa, làm người thật sự rất khó đưa ra cái gì yêu cầu. Chính là đường thuật lại vừa lúc là cái kia khó hiểu phong tình nam nhân, đã mở miệng nói, tiếu lanh canh, ngươi đi xem một chút lý hoành tình huống, dương trường khoa, thủ hạ của ngươi vẫn là muốn phí chút sức lực tới ổn định lý hoành, miễn cho hắn bạo khởi đả thương người. Tuy rằng đường thuật là đối với Dương Trưởng Khoa nói, nhưng là tưởng đồng lại là cái thứ nhất động tác, trực tiếp đi trước một bước, đem Lý Hoành hai vai gắt gao ấn ở trên mặt đất. Dương Trưởng Khoa cũng xua tay, viện nghiên cứu ba người cũng đội vàng chạy tới, đem Lý Hoành tay chân tất cả đều ấn gắt gao. Tiếu lanh canh sợ hãi hướng đi Lý Hoành, tay cơ hồ là run rẩy dội hướng Lý Hoành thân thể. Nàng quá sợ hãi kia một hệ dị năng sẽ lan tràn nói chính mình trên người, bất quá. Thẳng đến nàng một hệ năng lượng ở Lý Hoành trong thân thể dò xét một vòng, nàng cũng chưa có thể phát hiện bất luận cái gì kỳ quái năng lượng. Chỉ là này Lý Hoành dị năng sợ là cũng phê đi, ngay cả hai chân, có thể đứng lên liền không tồi. hắn chân về sau khả năng sẽ có điểm tật xấu, dị năng tựa hồ cũng đã không có, nhưng là là không có tánh mạng chi ưu. Thiếu lanh canh tuyên án hạ đạt, dương trưởng khoa mặt lập tức liền đen. Viện nghiên cứu mang ra tới hai cái một hệ dị năng giả. Chiếc xe kia mục hệ đã chết vài tiếng đồng hồ, bổn trông cậy vào cái này Lý Hoành có thể nguyên vẹn trở về, kết quả hiện tại cái gì dùng đều không có. Đương thuật hiểu rõ, nhất định là ở bọn họ đem này trong phòng mục hệ năng lượng đều chặt đứt lúc sau, Lý Hoành trong cơ thể mục hệ năng lượng, cũng theo kia đại thụ năng lượng tiêu tán, đồng thời tiêu tán không còn. Hơn nữa, phỏng trừng là trực tiếp phá hủy thân thể kinh mạch tuần hoàn, làm cho Lý Hoành mất đi dị năng. Châu Tiên Sinh đồng tiên sinh cho các ngươi nhanh nhất thời gian, các ngươi muốn bao lâu có thể đem dưới lầu người sống sót tập kết hảo đội ngũ cho chúng ta nửa giờ. Châu Hải nghĩa cơ hồ là mừng như điên nói, chúng ta lập tức liền đi chuẩn bị. Châu Hải nghĩa cùng đồng nhậm cơ hồ là vội vàng mang nhảy lao xuống đi. Thức mau, dưới lầu liền nhớ tới một trận tiếng hoan hô, tiếp theo đó là liên tục không ngừng hô quát thanh từ dưới lầu đứt quãng truyền đến. Đường Thuật nhìn một bên đống nhiên không biết làm sao tiểu Bạch, vừa mới cất bước tiến lên, Tống Nam cư nhiên cũng ở đồng thời đi qua. Đường Thụy bất quá lạc hậu một bước, liền sinh sôi ngừng chính mình bước chân. "A Thụy, kế hoạch." Đường Thụy thấp thấp lên tiếng, nhìn nhìn Đường Thuật cùng Tống Nam thân ảnh, rốt cuộc cắn răng một cái, xoay người đi hướng Đô Dương Dương cùng giả tiểu hổ. "Ngươi có thể nói cho ta, ngươi căn ở đâu sao?" Tống Nam đi tới câu đầu tiên, Đường Thuật trong lòng hơi hơi vừa động còn không có nghĩ đến Tống Nam sẽ đối Tiểu Bạch nói những lời này. Ta căn Tiểu Bạch đống nhiên lãnh hạ sắc mặt, ta dựa vào cái gì muốn nói cho ngươi. Ngươi nói cho ta, có lẽ ta còn có biện pháp mang ngươi đi. Tống Nam hơi hơi hiếp mắt, ngươi không nói cho ta, vậy ngươi cũng chỉ có thể lưu lại nơi này, cuối cùng cũng biến thành kia dưới lầu cọc gỗ tử. Tiểu Bạch sắc mặt thay đổi lại biến, chính là khát vọng tồn tại ý tưởng, rốt cuộc là chinh phục hết thảy. Hắn hạ quyết tâm. Tán răng nói, ở trên lầu, nhưng là, có lẽ các ngươi yêu cầu mang lên một cái chậu hoa. Nói xong, tiểu bạch đã ở cành tác động hạ, hướng về trên lầu du đi. Đường thuật cùng Tống Nam lập tức theo sát sau đó, cũng đi theo bỏ lên trên lầu 6. Lầu 6, lại là một mảnh hắc ám, tiểu bạch sâu kín thanh âm chuyển đến, ta căn không thể thấy ánh sáng, các ngươi có chậu hoa sao. Tống Nam vâu ngữ từ trong không gian vứt ra một cái chậu hoa. Không biết từ nơi nào chui ra tới cảnh lập tức quấn đi kia chậu hoa. Ngươi liền không thể cho ta một cái đại chậu hoa?" Tiểu Bạch giận dữ hét. "Ngươi đừng cọ sát, nhanh lên đi vào. Nơi này quá tối, ta đôi mắt đều mau ngủ." Tống Nam không kiên nhẫn nói, "Có đổi liền không tồi, còn chọn." Xoạt xoạt xoạt xoạt thanh âm vang lên một trận, phục lại trở về bình tĩnh. Tiểu Bạch rốt cuộc nói hào lúc sau. Đường thuật cơ hồ là lập tức từ ngón tay tiêm bốc cháy lên một thốc sáng ngời ngọn lửa, đêm này toàn bộ 6 tầng chiếu sáng trưng. Thấy rõ Tiểu Bạch ngáy mắt, Đường thuật cùng Tống Nam lại đồng thời phốc một tiếng cười khai. "Mini chậu hoa, cùng ngươi hảo xứng a." Ha ha ha. Tống Nam vô tình cười nhạo khởi, hệ dễ chôn ở một cái bất quá hai cái bàn tay lớn nhỏ một cái chậu hoa Tiểu Bạch. Mà hắn, liền như vậy ở cành chống đỡ hạ, bàn ở chậu hoa trên không. Căm tức nhìn hai cái cười vui vẻ người. chương 146 mang lên thi thể. Cười cái gì cười? Tiểu tâm cười rớt các ngươi răng hàm. Tiểu bạch có chút chẳng hề để ý nói, trên thực tế, lại là có chút đỏ đôi mắt. Mặc cho lại kiên cường nội tâm, đối mặt như vậy thân thể, cũng luôn là vô pháp hoàn toàn vui vẻ lên. Đường thuật chính chính thần sắc, vô tình cười nạo, mặt thế bên trong, thần kỳ sự tình vốn là nhiều nếu là ngươi cảm thấy khổ sở trong lòng, ta ở chỗ này ở giữa hướng ngươi xin lỗi. Đường Thuật biểu tình nghiêm túc, Tiểu Bạch nhưng thật ra nhìn ra được tới hắn là nghiêm túc, cũng không hảo lại rồi dám, rơi xuống mấy cái thô trắng cảnh chống đỡ khởi thân thể, đem chậu hoa chặt chẽ đoan trong người trước. Đường Thuật cùng Tống Nam còn không có thấy rõ hắn là như thế nào tiến lên, người đã tới rồi bọn họ bên người, chúng ta đi thôi, vốn dĩ liền bất quá là thiếu một cái chậu hoa thôi. Tiểu Bạch nói còn không quên chừng mắt nhìn Tống Nam liếc mắt một cái. Tống Nam nhưng thật ra ngạc nhiên, tùy tiện ai cho ngươi làm cái thiết chất vẫn là thổ chất chậu hoa, ngươi không phải ly đến khai sao. Không được. Tiểu Bạch hơi hơi sườn mặt nhìn nguyên bản hắn bộ dễ cắm dễ địa phương, nơi đó bất quá là một chỗ thực bình thường phôi thô lâu góc tưởng. Bởi vì kêu đại thụ năng lượng quay nhiễu, ta bộ dễ hoàn toàn cùng này lâu dung hợp ở bên nhau. Thật vất vả có một lần, ngẫu nhiên được đến một lần gốm xứ hoa kết quả ta bộ dễ cư nhiên chính mình chủ động co rút lại đã trở lại nhưng là bởi vì kia đại thụ còn ở cho nên ta thất bại gốm sứ có thể cho ngươi bộ dễ co rút lại đường thuật như suy tư gì đúng vậy tuy rằng không biết vì cái gì nhưng là đây là sự thật tiểu bạch lại chừng tống nam liếc mắt một cái còn gốm sứ ngươi này tuyệt đối là hàng giả vừa mới bộ dễ co rút lại nhưng trưởng tống nam nhún nhuyễn vai Nàng này ở đâu tùy tay thu được một cái chổ hoa đều không nói, người này còn chọn. Ba người sóng vai xuống lầu, lầu năm, lại là hôn loạn một mảnh. Ta đều nói ta không biết như thế nào chị. Tiếu lanh canh khóc gâm hơi có chút bé nọn, đường thuật ba người xem qua đi, lại là tưởng đồng che chở tiếu lên canh, bị dương trưởng khoa đám người vây quanh liên tục lui về phía sau. Đường thuật lập tức liền nhìn đến, bên kia nằm trên mặt đất Lý Hoành. Dị năng giao động cùng sinh mệnh giao động đã hoàn toàn biến mất. đều dừng tay. Đường Thuật ra tiếng, tất cả mọi người là lặng im một cái trước mắt, tưởng đồng lập tức tìm được người tâm phúc giống nhau, ngữ khí lại là có chút hướng. Đường quân Trường, chúng ta là chịu ngươi mời mà đến, hiện tại lanh canh lại là không có cách nào cứu kia Lý Hoành, viện nghiên cứu người như vậy gắt gao tương bức, các ngươi liền tính toán sống chết mặt bây. đang ở một bên hỗ trợ khuyên can Đỗ Dương Dương lại là lập tức sắc mặt khó coi lên. Hắn cũng ở hỗ trợ khuyên ngăn những người này, nơi nào chính là sống chết mặc bây. Đương Thụy cùng giả tiểu hổ, Tân Đại Dũng hiện tại đã ở dưới lầu, nhân số quá nhiều, bọn họ cần thiết làm một lần lâm thời tạo đội hình, dễ bề hành động, nhưng thật ra không có đã chịu chỉ trích. Tường Đông bất quá là bị Dương Trưởng Khoa đám người bức cho thật chặt, nhất thời buột miệng thốt ra nói mất một tất vùng, nói xong mới phản ứng lại đây, hắn là đối với ai nói ra câu này tường đông chán mồ hôi lạnh lập tức liền xông ra đường thuật nhìn nhìn trường hợp tình hình lại là nhất thời không nói gì đi nhanh bắn ra mang theo quân nhân đặc có anh khí kiên định tựa hồ có vô hình áp lực làm tất cả mọi người không tự giác lui ra phía sau nửa bước ngược lại là làm rằng có trường hợp bình tĩnh xuống dưới tiểu tiểu thư xin hỏi lý hoành nguyên nhân chết là nếu tất cả mọi người nhìn chăm chăm lý hoành chết đường thuật dứt khoát liền từ nơi này bắt đầu hỏi chỉ là hắn ngữ tốc lực mau, hiển nhiên là không nghĩ tại đây mặt trên lãng phí thời gian. Đường quân trưởng, ngươi nhưng nhất định phải vì ta làm chủ a. Những người này thật sự là quá thích dùng quyền thế áp người. Tiếu lanh canh này hoa lê dính hạt mưa một phen khóc cáo, tống nam cùng tiểu bạch sóng vai đứng ở thang lầu thượng, cơ hồ là đồng thời đánh dùng mình một cái, trong lòng hiện lên một cái viết hoa dựa, đều không thể hình dung tống nam giờ phút này tâm tình này thiếu lanh canh là nhiều thấy không rõ tình thế dưới lầu làm ở mỹ cũng không phải là ở một đám người khai party, đại gia là ở chuẩn bị chạy trốn a hỏi ngươi sự tình gì ngươi phải hảo hảo nói rõ ràng sự tình những người này cũng không phải là có thể nghe ngươi vài câu vô nghĩa liền buông tha người tư thế đi còn vì nàng làm chủ như thế nào cảm giác như vậy giống người khác nói lên bạch liên hoa vẫn luôn nước mắt lưng tròng nhìn đường thuật là muốn làm cái gì Tống Nam trong lòng không tự giác có chút phạm cách hứng, tuy rằng này Tiếu Lanh canh tính cách thực sự có rất nhiều làm người phun tào địa phương, nhưng là nàng trong lòng dị thường phản cảm, lại là thật đánh thật. Tống Nam đành phải đem này quy về. Tiếu Lanh canh thật là làm người không có biện pháp thích lên. Lại quên mất, cho dù là lúc trước liên tiếp xuống tay liêu như thế, nàng đều chưa từng chân chính phản cảm hoặc là chán ghét quá. Người trước giải thích bạch Lý Hoành Nguyên nhân chết. Đường thuật cường điệu cường điệu trước tự cho thấy hắn không muốn nghe Tiếu Lanh canh cáo chẳng nói. Tiếu Lanh canh chính cảm thấy chính mình khóc hẳn là thực đúng chỗ thời điểm, lại bị bông nhiên bị đường thuật này một câu kích thích ra mặt cứng đờ, nhưng thật ra không có càng thêm không thức thời vụ. Phun ra nuốt vào nói, trong thân thể hắn nội tạng bị ngoại lai một hệ năng lượng phá hư quá nhiều, ta dị năng quá thấp, thật sự là vô lực xoay chuyển trời đất. Người kia đều có thể tồn tại. Lý Hoành Như thế nào liền sẽ đã chết? Dương Trưởng Khoa cơ hồ kêu đến phá âm, tay lại là chỉ vào Tống Nam phương hướng. Tống Nam vừa muốn kinh ngạc một chút vì cái gì sẽ nói chính mình, liền phát hiện bên người Tiểu Bạch hô hấp đông nhiên trầm vài phần. Đúng rồi, Tiểu Bạch chính là như vậy bị kia đại thụ năng lượng cắn nuốt biến thành hiện tại bộ dáng, cho nên Dương Trưởng Khoa mới có thể cảm thấy, Tiểu Bạch nếu còn sống, Lý Hoành liền không nên chết. Nhát gan cùng dế nhúi trùng dường như, còn tưởng cùng ta giống nhau, tưởng mở. Tiểu Bạch nhỏ giọng phun tào một câu, chỉ có gần nhất Tống Nam mới nghe được đến. Tống Nam đông nhiên cảm thấy, nay Tiểu Bạch tựa hồ còn rất đáng yêu. Ít nhất là hiện tại không có chừng nàng thời điểm. Tiểu Bạch sáng suốt không có trực tiếp cùng Dương Trưởng Khoa sạc thanh, dứt khoát xem Dương Trưởng Khoa cùng Tưởng Đồng hai bên người tiếp tục xé bước đi. Thật cũng không phải Tống Nam muốn xem Tưởng Đồng ăn mệt, chỉ là này Tưởng Đồng cùng Tiếu Lanh canh không khí thật sự là có chút kỳ quái. Cái này kiếp trước căn bản không có xuất hiện quá nữ nhân, ở tưởng đồng bên người. Tống Nam đỗng nhiên nhìn thẳng lại lùi về tưởng đồng phía sau tiếu lênh cành, gại đúng châu ngứa bắt giữ tới rồi nàng trong mắt hiện lên kia một tia không cam lòng. Nàng đã từng nghe lúc ấy trong đội một cái nữ hài nói qua, kia nữ hài kỳ thật là xem Tống Nam không vừa mắt, tổng cảm thấy Tống Nam không nên tiếp tục làm cho phó đội trưởng, cho nên mới phỏng trường chèn ép Tống Nam. Lúc ấy nói chính là... Tưởng đồng bọn họ ở ra nhiệm vụ thời điểm, kết bạn một người thực không tồi một hệ dị năng giả linh tỷ, nếu nếu là thỉnh đến trong đội ngũ thì tốt rồi. Này vốn dĩ chỉ là một cái tiểu nhạc đệm, lúc ấy Tống Nam còn hỏi thăm quá này linh tỷ là ai, lại là bị tưởng đồng chắn đi trở về, Tống Nam sau lại cũng liền không để. Hiện tại nàng lại bỗng nhiên lại nhớ tới, cái kia linh tỷ, có phải hay không chính là trước mắt tiếu lanh canh đâu. Kia nàng hiện tại đã gia nhập ngô đồng tiểu đội, Tống Gia Yến lại là như thế nào đâu. Tống Gia Yến cùng kiếp trước chính mình giống nhau, vẫn là ngô đồng tiểu đội phó đội trưởng sao. Nếu là không thể nghịch phá hư, Dương Trưởng Khoa cũng không cần lại dối rắm Lý Hoành hy sinh là chúng ta đều không nghĩ muốn xem đến, nhưng là chúng ta hiện tại chuyện quan trọng nhất là rời đi nơi này, hy vọng các ngươi phối hợp. Dương Trưởng Khoa nếu không có phản bác Tiếu Lanh Canh nói, đã nói lên Tiếu Lanh Canh nói chính là thật sự. Dương Trưởng Khoa bọn họ cũng xác định quá. Đường thuật đánh nhịp lạc định, Dương Trưởng Khoa tự nhiên cũng không hảo nói cái gì nữa. Chỉ là hắn lại đống nhiên liếc mắt một cái quét đến Tống Nam, lập tức đầy mặt cười nịnh tiến đến thang lầu biên. Tống Tiểu Thư hảo A. Dương Trưởng Khoa, có chuyện gì sao? Tống Nam đối ngoại hình tượng, cơ bản coi thành cao lánh mẫu mực, hơn nữa Dương Trưởng Khoa như vậy vô sự hiến ân gần, khẳng định không phải chuyện tốt. Tống Tiểu Thư ngươi xem. Lý Hoành Nguyên nhân chết thật sự là quá mức kỳ quái, chúng ta viện nghiên cứu cũng yêu cầu nhiều hơn nghiên cứu này đó kỳ dị dị năng, mới có thể càng cao huy chúng ta nhân loại lâu dài phát triển cung cấp chỉ hướng sao? Cho nên Dương trưởng khoa xoa xoa tay, vẻ mặt kỳ ký, có thể hay không phiền toái Tống tiểu thư, đem Lý Hoành thi thể dùng không gian dị năng mang về đâu? Tống Nam lập tức giống như an một con rồi bỏ, ngươi làm ta mang một cái thi thể trở về. Tuy rằng có chút khó xử, Nhưng là, này thật là, Dương trưởng Khoa, thực xin lỗi, ta không gian thật sự đầy. Mười mét khối, ta còn lo lắng trang không chứa được những cái đó nghiên cứu nhân viên thiết bị đâu. Tống Nam lời này nói lại là không giả, này đó nghiên cứu nhân viên xác thật là mang theo rất nhiều chân quý dụng cụ, ở cứu viện tín hiệu trung liền đưa ra, yêu cầu phái tới một người không gian dị năng giả. Dương trưởng Khoa mặt cứng đờ, hắn là biết chuyện này còn tưởng lại cùng Tống Nam thương lượng một chút thời điểm, Tống Nam đã nhanh chóng lóe đi xuống lầu, mà Tiểu Bạch, tự nhiên cũng là thong thả ung dung đi đi xuống lầu thang, xem đều không xem Dương Trưởng Khoa liếc mắt một cái. Dương Trưởng Khoa chỉ có thể hầm hực trở lại một bên, có chút bất mãn chỉ huy khởi dư lại mấy người, chạy nhanh thu chỉnh chuẩn bị lưu lại. Tống Nam xuống lầu thời điểm, đối mặt bỗng nhiên chào ra tới càng nhiều người, đột nhiên có chút đối đường thuật kế hoạch không quá xác định, Nguyên bản này đó người sống sót thoạt nhìn bất quá là hơn trăm người, hiện tại lại xem, phỏng trừng là muốn mấy trăm trở lên. Đường Thụy không tòng quân quá, ngày thường nhìn một bộ anh khí bừng bừng quân nhân bộ dáng kỳ thật đều là giả vờ, thật đến lúc này, vẫn là muốn rửa giả tiểu hổ cùng tần đại dũng hai cái binh bánh quậy tới kháng chuyện này. Hai người tất cả đều dơ giản dị loa, ở đám người hy nhương Trung liên thanh gào thét. Bên kia tạo đội hình chính là ai dẫn đầu? Cho ta điểm hảo người nhớ ký đều là ai, biên hảo tiểu đội. Tân Đại Dũng Thanh Âm rõ ràng mỏi mệt khàn khàn, có thể thấy được vừa rồi đã hô hồi lâu. Liền nói ngươi đâu? Ngươi mang theo hài tử liền đem hài tử bế lên tới. người này quá nhiều, dẫm lên ngươi hoa. Giả tiểu hồ đây là đối với một đại nam nhân giống lên, tiểu hài tử không ôm, một hồi người đều chạy lên, hài tử có thể chạy trốn động sao. Tống Nam nghĩ nghĩ, Tựa hồ ở thương trường thu thập đến quá đẩy mạnh tiêu thụ dùng đại loa tâm niệm ở kho hàng xoay chuyển lập tức tìm được rồi vài cái đại loa từ kho hàng chung lại lấy in, đem loa điều chỉnh tốt đưa cho tần đại Dũng cùng giả tiểu hồ đồng thời còn không quên đưa qua đi hai bình nước giếng hai người lập tức tiêu đến càng thêm có năm chắc bên kia cũng tiêu đến giọng nói bốc khói Châu Hải nghĩa cùng đồng nhiệm thấy như vậy một màn cũng là hâm mộ khẩn chương 147 biến dị điệu đàn Biển người tấp nập xô chào bên trong, Tống Nam bị ồn ào đến lỗ thai một mục, mục, hận không thể cho chính mình lỗ thai tắc thượng một cục đông. Lại bỗng nhiên nhìn đến tiểu bạch vẻ mặt bình tĩnh nhắm mắt ôm chậu hoa chạm ở bậc thang, cư nhiên có vẻ có vài phần bảo tướng trang nghiêm. Tống Nam cảm thấy chính mình nhất định là nhìn lầm rồi. Ai, hắn trên lỗ thai là gì? Tống Nam vẻ mặt hồ nghi đi qua đi, duỗi tay xúc lên tiểu bạch trên lỗ thai bao trùm một mảnh xanh biếc lá cây. Tiểu Bạch lập tức co rụt lại đầu, ngươi làm gì xả ta lá cây. Ngươi này là cây. Cách đâm. Tống Nam ý nghĩ kỳ lạ suy đoán. Đương nhiên. Ta bảo bồi lá cây, dùng tốt thực. Tiểu Bạch chọn lông mày, giao giạt đắc ý nhìn Tống Nam. Mãn nhãn đều là ngươi liền không có dùng tốt lá cây đi. Ha ha ha ha ý vị. Tống Nam dứt khoát xả hai hạ. Tiểu Bạch lập tức đau dậm chân. Ta hiện tại là một thân cây. Thụ lá cây tựa như ngươi đầu tóc. Xà một xả sẽ rất đau. Tống Nam không sao cả lấp đầu, cố ý chọc giận hắn. Tiểu Bạch chính dầm chân, liền nghe được tiếng bước chân từ thang lầu chuyển đến. Tống Nam cùng Tiểu Bạch tất cả đều ngửa đầu xem qua đi, lại là đường thuật xuống dưới. Dưới lầu tiến độ thế nào? Đường thuật nghe kêu loạn thanh âm, có chút những mảy. Tống Nam nhún vai, há mồm liền phải nói, bên này còn phải đợi một hồi đâu, không bằng trước kế hoạch một chút lui lại lộ tuyến. Chỉ là nàng những lời này, lại không có thể nói ra tới. Bởi vì tại hạ một cái trước mắt, Tống Nam cùng Tiểu Bạch đưa lưng về phía kia bức tường, đồng nhiên đột nhiên tạc vỡ ra, mãnh liệt một hệ năng lượng đột nhiên thổi quét mà đến, trực tiếp đưa bọn họ hai người nhào vào đám người bên trong, bị tạp lạc gạch thạch vùi lấp hoàn toàn. Một hệ năng lượng dũng mãnh vào nháy mắt, tiêm lệ loài chim tiếng kêu cũng tùy theo mà đến, trực tiếp từ kia phá vỡ thật lớn cửa động cấp tốc lao xuống mà nhập. Vô số loài chim cánh vỗ mang theo dòng khí cực kịch xoay trọn, đường thuật hỏa cầu vừa mới phát ra, liền bị dòng khí mang thiên, chẳng những không có thể đánh chúng biến dị điểu, lại là thẳng đến lâu ngoại mà đi. Ngược lại làm những cái đó biến dị điểu phát hiện đường thuật cái này mục tiêu, lập tức liền có 10 dư chỉ nhằm phía còn ở thang lầu phía trên đường thuật. Tất cả mọi người là lập tức thét trói hai chạy nhanh tìm địa phương hiểm hộ chính mình, nhưng là này một tầng trong lâu chính là lớn như vậy địa phương. Rất nhiều người còn không có từ lạc thạch đánh sâu vào bên trong phản ứng lại đây, từng mảnh điểu vân đã buông xuống đỉnh đầu. Nhóm người này cái đầu ra tăng mãnh liệt biến dị điểu, tất cả đều tốc độ cực nhanh, cánh hoành triển khai tất cả đều cực kỳ to rộng, cánh duyên bén nhọn mà sát bén, chỉ cần ở nhân thân thượng nhẹ nhàng lướt qua, liền nhất định sẽ đem yếu ớt người thường cắt thành hai nửa. Mà đương biến dị điểu tiến đến, những cái đó người thường liền tính là muốn từ cánh công kích trong phạm vi né tránh cũng sẽ bị bén nhọn cánh duyên kéo đã sắc bén dòng khí hoa thương ra thật lớn miệng vết thương. Phi ở đằng trước dẫn đầu điểu thân hình cao lớn vô cùng, ngửa mặt lên trời kêu to đáp lại phía sau điểu đàn trung phát ra một tiếng lệ đề, chân cánh hướng một cái hoảng loạn chạy vội nam nhân lao đi, điểu miệng đột nhiên ở đâu nam nhân ngửa qua địa phương một lầm bẩm, dây lát kia nam nhân liền ngã xuống đất không dậy nổi. Nam nhân thân thể thượng ở run rẩy kêu biến dị điểu đã vô vô cánh, điểu bên miệng máu tươi đầm địa nhỏ giọt trong cổ họng đã nuốt đi xuống cái gì đó một tiếng sắc nhọn chim hót lúc sau này biến dị điều lại lần nữa chân cánh nhìn chằm chằm chuẩn mục tiêu kế tiếp chớp cánh vọt qua đi mà trên mặt đất còn ở run rẩy nam nhân ngược lại là chỗ trống một cái hất động vừa lúc là trái tim vị trí tiếng chim hót tức là tín hiệu liền tại đây chỉ điều tập kích nam nhân cùng khác dầm dạp điều đàn đã nhảy vào đám người tại đây hẹp hòi không gian bên trong Tuy rằng biến dị điều hành động có chút chịu hạn, nhưng là người thường lại là càng thêm không có sức phản kháng. Mọi người nhóm ôm đầu chạy tán loạn, thét trói hai dâm đạp, chính là những cái đó biến dị điều tiếng kêu to, lại bao phủ mọi người khóc tiếng la, lâu chung một mảnh hỗn loạn. Đường thuật bị mười dư chỉ điều đột nhiên nhào lên thân, hoảng loạn bên trong nhất thời không có thể tránh thoát hay, Đại hắn một cái thật lớn hỏa cầu đem những cái đó biến dị điều tất cả đều doanh thành cho cha lúc sau, lập tức hô to một tiếng. Đường chạy loạn, tìm em hộ, tìm em hộ, chỉ là hắn thanh âm ở một mảnh hỗn loạn chung, căn bản không vài người có thể nghe được đến. Đường Thuật lập tức rút ra súng lục, hướng về ở trụ mũi biến dị điểu nhóm liên tục nổ súng. To mọng biến dị điểu nhóm nháy mắt rơi xuống đi xuống vài chỉ, tránh thoát trước tiên điểu quần công đánh Đường Thụy, giả Tiểu Hổ, Tần Đại Dũng cũng đều sôi nổi từ cắt đá đối mua trùng chui ra tới, cũng đều là đối với những cái đó biến dị điểu liên tục nổ súng. Tình thế nháy mắt có chút nghịch chuyển. Chỉ là đường thuật lại có chút nôn nóng nhảy xuống thang lầu, cũng bất chấp phía sau bại lộ ở phía sau tục điểu đàn bên trong, vội vàng bắt đầu ở một đôi thật lớn cắt đá chung tìm kiếm lên. Dị năng hòa khí lực cùng sử dụng, hắn chơ mắt nhìn tống nam bị trôn xuống, nhất định phải đem tống nam cứu ra. Con hảo, không đợi đường thuật đào lên rất nhiều, kia đôi cắt đá đột nhiên run lên, cư nhiên từ bên trong hướng ra phía ngoài phát tán, đường thuật vội vàng một lui. Cắt đá sôi nổi rơi xuống, bên trong lại là tiểu bạch ở trống dày đặc cảnh, đem tống nam hoàn hảo hộ ở phía dưới. Đường thuật còn không có tới kịp vui sướng hô lên thanh, liền đông nhiên cảm thấy trong lòng dùng mình, đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía lâu ngoại không trung. Ở một đám phía sau tiếp trước nhào vào cửa động biến dị điểu bên trong, một con đầu điểu có vẻ phá lệ đặc biệt. Nó hình thể viễn siêu với dẫn đầu điểu lớn nhỏ, ước chừng có 2 mét rất cao. Cả người màu đen lông chim giống như sắt thép lân giáp, phiếm lạnh leo khiếp người hàn quang. Đỉnh đầu một thốc đỏ tươi linh vũ, tươi đẹp hết sức chói mắt. Màu vàng điểu mõm sắc bén mà thật lớn, giờ phút này chính hướng về đường thuật mở ra thật lớn điều mõm. Một đôi huyết tinh sắc bén trong mắt gắt gao nhìn chầm chầm hắn, tựa hồ biết đường thuật chính là này đó nhỏ yếu đồ ăn chung khí tức nhất hấp dẫn nó một cái, mị thực. Đầu điểu đống nhiên rung trời một tiếng minh đề Sở hữu điều đàn tiếng kêu to nháy mắt rừng, đột ngột yên lặng xuống dưới. Ngay sau đó, đầu điểu một cái vật mạnh, hướng về đường thuật phương hướng sông thẳng mà đến. Đường thuật biểu tình lập tức trở nên nghiêm túc, này kiến trúc không gian nhỏ hẹp, căn bản không có làm hắn tránh đi địa phương, hơn nữa hắn phía sau đó là còn không có hoàn toàn từ cắt đá trung thoát ly tiểu bạch cùng Tống Nam. Hắn càng là không thể làm Tống Nam trực tiếp bại lộ tại đây đầu điểu công kích hạ. Đường thuật vội vàng tay phải vừa nhấc đó là một đạo hỏa tiên, cổ động khởi toàn thân dị năng, ra sức chém ra lớn nhất lực đạo, hướng về lao xuống mà đến biến dị đầu điểu nên diện huy đi. Hỏa tiên ngọn lửa bên trong hỗn loạn rất nhiều màu tím lam tinh mang, hơi thở chi khủng bố thật sự là làm kia thật lớn biến dị đầu điểu cũng sợ hãi vài phần, sinh sôi ở nhảy vào tiểu lâu, bị đường thuật roi bỏng cháy quất đến thân thể phía trước, một cái cấp tốc ngầm đầu, thật lớn thân ảnh liền rời đi đường thuật tầm mắt. Hỏa tiên không có đánh tới đầu điểu trên người, không có gắng sức hung hăng huy hạ, trực tiếp ném ở tiểu lâu lâu thể thượng, chỉnh đống lâu đột nhiên run lên, khóc hào thanh nháy mắt lại lần nữa văng lên, biến dị điểu nhóm minh để thành cũng càng thêm thê lương lên. Như vậy nguy cấp thời khắc, đường thuật cũng là không rảnh lo lại che giấu cái gì màu tím lam ngọn lửa, này điểu một biến mất, đường thuật mới khống chế được hỏa tiên màu tím lam ngọn lửa biến mất. Tống Nam bị tiểu bạch nháy mắt xuống lại khởi thật lớn một lồng sắt bảo hộ kín không kẽ hở, giờ phút này thậm chí liền góc áo đều không có ố hế nửa phần. Nhưng thật ra tiểu bạch, vẻ mặt đau lòng nhìn có chút bị tạm bị thương cảnh, lửa giận ở trong ánh mắt minh minh diệt diệt. Đường thuật cùng Tống Nam nhìn nhau liếc mắt một cái, đều xác định đối phương không có trở ngại lúc sau, Tống Nam một cắn môi, trực tiếp xoay người chạy về phía trong lầu chiến trường. Mà đường thuật, còn lại là đi tới kia cửa động liền. Hỏa tiên múa may kín không kẽ hở, đem những cái đó điểu đàn nhất nhất đánh dứt thành cho bụi. Trong lúc nhất thời nhưng thật ra hạ tinh hạch vũ sôi nổi tạp dừng ở đường thuật bên chân, kêu biến dị đầu điểu lại là không có rời đi. Ở trên bầu trời lượn vòng một vòng lúc sau, lại lần nữa hướng về đường thuật vọt mạnh mà đến. Đường thuật hỏa tiên dương lên cuốn ở một chỗ nhô lên thượng, mượn lực rung động, người liền theo trượt đi xuống, vương vàng dừng ở đầu tường, mà đường thuật trong tay còn nắm lục. Ở đứng bưng nháy mắt thắt cánh tay dơ súng nhắm chuẩn, mắt níu lại, tiếng súng sầu vang. Biến dị đầu điểu khẩn cấp bên trong, chỉ tới kịp hướng một bên lệ khỏi quỹ đạo mấy CM, viên đạn đã trực tiếp đánh chung nó cánh tả cánh can. Đầu điểu phẫn nộ đề kêu một tiếng, cánh liên tục huy khởi, lại vẫn là một đầu tài rơi xuống đất mặt. Một khắc chi hoàn hảo cánh chim lại là nên hướng về phía đường thuận hòa tiên, chẳng những đem hỏa quất tán, thậm chí còn đem đường thuận trực tiếp phát lạc đầu tường rớt tới rồi tường bên kia, đường thuật rơi xuống đất ngay mắt, lập tức là lưỡng đạo hỏa cầu liền phát, một đạo hướng về phía trước, một đạo đánh tường, hơn nữa tất cả đều là màu tím lam ngọn lửa, mang theo quỷ dị lang quang, hướng về kia biến dị đầu điểu giáp công mà đi. Nhất định muốn cho ngươi hôm nay liền giao đái tại đây, không thể cho ngươi ngày sau ngóc đầu trở lại cơ hội. Đầu điểu thê lương tiếng kêu to nháy mắt vang vọng thiên địa, mà còn ở trong lâu tống nam, lại là trực tiếp lấy dương tay. Đó là đầy đất trọng hình súng máy, trang bị tràn đầy viên đạn, cả kinh tiểu bạch há to miệng. Đừng ngấp đứng, lại đây đánh những cái đó điểu. Tống Nam đối với chung quanh vài người quát, chính mình đã liền cắt đá đôi, giá nổi lên một trận súng máy, tốt nhất viên đạn liền, đã hướng về lều sang lại toàn những cái đó biến dị điểu bắn phá đi. Đường Thụy vốn cũng nhặt lên một phen súng máy, lại thấy biến dị điểu cư nhiên còn từ phía sau xuống tới, dứt khoát khiêng thương vọt tới kia cửa động liền. Có biến dị điều tiếp cận, đó là một thương chuẩn chuẩn bạo đầu, giá thương nhắm chuẩn tư thế cùng Tống Nam là giống nhau như lúc, hiển nhiên, đều là đường thuật bốc tích. Bởi vì Tống Nam bên này bắn phá huy lực cực mánh, lại có giả tiểu hổ, tần đại dung từ trên mặt đất nhặt lên thương gia nhập đội ngũ, lập tức chính là một mảnh hung mãnh đơn phương treo cổ. Bất kham súng máy bắn phá điều đàn, tất cả đều thê lương mãnh tề, ở tầng lầu tập hợp cao tốc bay lột, thoát đi Tống Nam bọn họ công kích phàm vi. Lập tức liền có hoán lại đây người sống sót, có mấy cái tương đối dũng cảm, siêu siêu vẹo vẹo chạy tới cầm lấy súng, trái lại đuổi theo những cái đó điều tới, một phen đánh rằng co, rằng co 5-6 phút lúc sau, này trong lâu liền lại vô biến dị điều tồn tại. Tuy rằng những người sống sót đều là thực mắt thèm này đó súng ống, nhưng là Tống Nam một bộ ta muốn khẩu súng thu hồi đi biểu tình, cho nên, may mắn từ điều miệng ra đời còn những người đó, chỉ hảo xem này đầy đất súng ống bị Tống Nam tất cả đều thu vào không gian bên trong. Ngược lại là những cái đó một hồi quá thần, liền chạy tới cầm lấy súng cùng điệu quần chiến đấu người, mặc dù là có chút mất mát trở về còn thương, Tống Nam lại ngược lại đưa cho bọn họ một ít viên đạn. Các ngươi dám nhảy ra chiến đấu, này đó súng ống nên từ các ngươi mang theo. Quay đầu lại ta hướng chúng ta đường đội một xin hạ, nếu chúng ta trong đội nội cần không đủ nói, ta lại nghĩ cách cho các ngươi một ít vũ khí lạnh. Bất qua sau cá nhân, lập tức đều có chút mang ơn đội nghĩa, sôi nổi đem thương đều bối ở sau người, viên đạn cũng đều thật cẩn thận tưởng cất vào trong túi. Người khác tuy rằng đó mắt, lại là ở Tống Nam cùng tiểu bạch trong ánh mắt lạnh băng, không dám có gì động. Tống Nam lúc này mới có thời gian đi gặp này trong lâu thảm trạng. Chiếu so lúc trước xuống lầu khi, rộn ràng nhốn nháo tế thành một đoàn chen chúc đám người, hiện tại, này trong lâu cư nhiên có vài phần rộng mở cảm giác. Mặc dù là có người bị thương con sống, cũng thật nhiều đều là toàn thân huyết động, thương tích đầy mình, tiêu đến thê thảm đến cực điểm. chương 148 có để sống. Hỏa tiên hô một tiếng xoáy nổi, biến dị đầu điểu hai cánh cấp chấn, mãnh liệt phong hung hăng quát hướng đường thuật. Nó thân thể đã cấp tốc xoay một cái cong, màu tím lam hỏa tiên khó khăn lắm ở nó trên lưng đảo qua, lại cũng bốc cháy lên một thốc nho nhỏ ngọn lửa, ở biến dị đầu điểu đen nhánh lông chim thượng, nhanh chóng lan tràn khai. Biến dị đầu điểu tiêm minh hướng không chung xoay chuyển một khoảng cách, lại cấp tốc đắp xuống, lại lần nữa hướng về đường thuật vọt tới. Chỉ là lần này, nó lại không phải ngốc trực tiếp nhằm phía đường thuật hỏa tiên, hai cánh tả hữu sẽ qua, từng đạo trận gió lươi dao sắc bén hướng về đường thuật đánh úp lại. Đường thuật chỉ có thể vội vàng nhảy lên, né tránh những cái đó có thể đem hắn chém thành hai nửa lưỡi dao gió công kích. Đường thuật vừa rơi xuống đất, dựa thế một lăn, xoay người tay phải hỏa tiên run lên. Vừa lúc thẳng đánh kêu biến dị đầu điểu búng hạ. Tay trái cũng từ bắp chân biên rút ra một phen truy thủ, hoành trong người trước một trận, đôi tay một trống, vừa vặn tốt đem kêu biến dị đầu điểu thật lớn móng vuốt ngăn lại. Biến dị đầu điểu móng vuốt cứng rắn vô cùng, cùng truy thủ ngạnh kháng cư nhiên không hề có bị cắt vỡ. Đường thuật đôi tay đột nhiên một triệt, cầm hai chỉ điểu móng bước, dị năng vừa động, đó là hai thuốc màu tím lam ngọn lửa. Dọc theo biến dị đầu điểu móng vuốt cùng chân bộ hướng về phía trước lan tràn đi. Đi biến dị đầu điểu lập tức một tiếng bén nhọn thống khổ minh tiếng vang lên, ly nó gần nhất đường thuật lập tức có chút tổn thương tới rồi mà nghĩ, theo nhị nói liền chạy xuống máu. Phá tiếng gió lại bỗng nhiên từ đường thuật phía sau chuyển đến, chỉ là hắn lô thai bị hao tổn, lại là có chút nghe không rõ ràng, chỉ là dựa vào trực giác, cảm giác được có nguy hiểm tiếp cận, khiêng kêu biến dị đầu điểu về phía trước một lan. Biến dị đầu điểu lập tức nện ở hắn trên người. Đường thuật thoát đi trên mặt đất, nháy mắt xuất hiện ba đạo thật sâu thật dài vết chảo. Đường thuật gian nan từ kia đầu điểu dưới thân rẽ rùa ra tới, lại thấy một đạo hắc ảnh đột nhiên hướng chính mình xuống tới. Rõ ràng là phía trước ở bên ngoài gặp được biến dị miêu. Bang bang! Hai tiếng tiếng súng đông nhiên vang lên, kêu biến dị miêu thân ảnh ở không trung bỗng nhiên chợt một cái góc độ, rơi xuống. Đường thuật quay đầu lại liếc mắt một cái chỉ thấy rõ, Tống Nam đứng ở lầu bốn dám một khẩu súng, vững vàng ngắm bên này phương hướng. Đường thuật cũng bất chấp rất nhiều, trong tay trụy thủ quay cuồng, đột nhiên thứ hướng một bên biến dị đầu điểu. Đáng tiếc nó đã quay cuồng quá thân thể, dùng gắn đầy sắt thép cánh chim phần lưng bảo vệ non mềm bụng, trụy thủ thật sâu đâm, lại không có thương đến cùng điểu. Nhưng là đường thuật này một đạo sức lực mười phần, biến dị đầu điểu ăn đau dưới vỗ cánh sắp bay. Cất cánh thời điểm lại phi đến có chút lực bất tòng tâm, chỉ là vây quanh đường thuật không ngừng phẫn nộ hót vang, ở đường thuật đỉnh đầu không chịu rời đi, lại tài tài vạn vạn địa bản toàn. Tống nam bên kia tiếng súng liên tục, ở đầu điểu trên người đánh hai thương phát hiện căn bản không có tác dụng lúc sau, dứt khoát chuyên tâm nhắm chuẩn phía dưới không ngừng vọt tới biến dị miêu đại quân. mèo trắng mang theo nó biến dị miêu quân đội lại lần nữa sát trở về, tống nam bên này lại là cơ hồ thương thương tinh chuẩn. Cơ hồ mỗi hai tiếng súng vang, đều sẽ có một con biến dị miêu ngã xuống. Chỉ là biến dị miêu vẫn là cuồn cuộn không ngừng nhằm phía đường thuật, trong lúc nhất thời, tình huống của hắn nguy cấp thập phần. Đường thủy đột nhiên từ tống nam bên người nhảy xuống, gao thét tiếng gió từ hắn bên thai thổi qua, bằng vào cao dai dị năng cường lực cải tạo quá tốt đẹp thân thể cơ năng. Mặc dù là từ lầu bốn thẳng tóc nhảy xuống, đường thụy cũng bất quá là ở rơi xuống đất nháy mắt đánh một cái lan liền đứng lên hình hướng về bị vây quanh đường thuật vọt qua đi. Đường thuật trong tay hỏa tiên lại lần nữa cao cao ném khởi, hỏa tiên như du long giống nhau tại thân thể trùng quanh gào thét xung đột, đem ý đồ tiếp cận biến dị miêu nhóm tất cả đều nhất nhất đánh bay đi ra ngoài, hoặc là trực tiếp thiêu đầy đất la lộn. tê tâm liệt phế mèo kêu thanh liên tục vang lên. kia đầu mèo trắng vẫn luôn đều tưởng vọt tới đường thuật bên người, chính là tống nam cố tình hướng nhìn thẳng nó giống nhau dây đặc viên đạn ở nó quay cuồng nhảy lên gian chút xuống ma xuống, mèo trắng cơ hồ mệt mỏi bốn đầu, căn bản không có cơ hội tìm đường thuật phiền thoái. Nhưng là đường thuật dù sao cũng là huyết nhục chi thần, hỏa tiên cũng không phải có thể cách được vật lý công kích thực chất rồi, luôn có mấy chỉ không sợ chết miêu, xuyên qua hỏa tiên ngọn lửa, ở trên người hắn lưu lại trảo thương hoặc là can thương, lại tự hành bị thiêu chết, cơ hội chính là tự sát thức đấu pháp. Hơn nữa đường thuật còn muốn lúc nào cũng chú ý đỉnh đầu xoay quanh biến dị đầu điểu, có thể kiên trì đến không rơi hạ phong, cũng chỉ có thể nói, hắn là đường thuật. Đường Thụy gia nhập chiến cuộc, không thể không nói làm đường thuật cũng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Hàng giao điện lôi kéo khai, chỉ cần bị lôi điện đánh trúng biến dị miêu, tất cả đều động tác chậm chạp xuống dưới, chỉ chốc lát, này một đoàn biến dị miêu, cư nhiên cũng chỉ có mấy vẫn còn có thể tự nhiên hành động. Kêu biến dị đầu điểu hiển nhiên là phát hiện đường thuật tình thế ở truyền hảo. Một tiếng tiêm lệ tiếng kêu to sau. cư nhiên không màng tất cả lao xuống hướng đường thuật cùng đường thụy phương hướng. Hai người cơ hồ là té ngã lộn nhào nhào hướng hai bên. Kêu biến dị đầu điểu liền ầm ẩm, ẩm rơi xuống đất. Tiếp đi, đầu điểu thống khổ tiếng kêu to vang lên. Trên lưng cùng chảo thượng ngọn lửa còn ở hừng hực thiêu đốt. Biến dị đầu điểu hai chân đã mất đi tác dụng, càng thêm khởi không tới thân. Đường thuật hư lệnh cùng đường bí lối, xem ngươi như thế nào trốn. Đường thuật nhẹ nhàng vung lên hỏa tiên, lưu loát xoay người, lại thành công đánh chúng nó một roi, bắn tung tué tại nó trên người một đoàn ngọn lửa phô khai một tầng. Tay trái thẳng đao đón đỡ lúc sau đẩy một hành, đầu điểu mềm mại bụng rốt cuộc không có thể bảo vệ, trực tiếp bị đường thuật thương ra một cái thật lớn cầu tử, máu tươi nháy mắt phun trào như chú. Đầu điểu lần thứ hai thống khổ hót vang lên, tìm tìm tìm chỉ là lần này đầu điểu phát ra tiếng kêu to lại tựa hồ có chút bất đồng, như là kêu gọi đồng bạn giống nhau. lập tức, liền từ tống nam phía sau lại phát ra mấy chỉ biến dị điểu, đột nhiên đem đường thuận cùng đường thụy cùng đầu điểu tách ra. kia đầu điểu gian nan vẫy khai cánh, từ trên mặt đất chậm rãi bay lên. lúc trước hướng chạy ra tiểu lâu biến dị điểu nhóm cũng đều sôi nổi chấn cánh trở về, tụ tập ở kia đầu điểu bên người, tựa đỡ tựa kéo. Vô số biến dị điểu sinh sôi đem này chỉ đầu điểu giá lên, rất xa hốt vang xa bay đi. Chỉ là nó phía sau lương thượng làn tràn khai màu tím lam ngọn lửa, làm nó phản phất giống như chân trời bay lên hỏa phương hoàng, lại cũng là tượng trưng cho nó mệnh đồ hưu rồi. Đường thuật cùng đường thụy lúc này mới có thời gian, lại nhìn quanh một chút chung quanh biến dị miêu nhóm. tựa hồ là bởi vì sợ bị hai người bắt được, những cái đó còn có thể nhúc nhích biến dị miêu nhóm. Tất cả đều ở đường thuật cùng đường thụy chú ý biến dị điểu đàn thời điểm, khập hiện đứng lên, tứ tán tránh thoát. Còn có mấy chỉ, đang chạy trốn phía trước, nhất nhất xác nhận lúc sau, đem còn còn sót lại một hơi, cũng đã vô pháp rời đi đồng bạn biến dị miêu trực tiếp cắn chết, lúc này mới rời đi. Mèo trắng vẫn cứ ở tống nam bắn phá dưới không thể tới gần nửa phần, giờ phút này cũng là sinh sôi động hỏa khí, thê lương mèo kêu thanh không ngừng vang lên, mang theo tràn đầy phẫn nộ cùng sắc ý. Hướng về Tống Nam phun chào tới. Tống Nam nguyên bản không hề sợ hãi, chính là, tất cả mọi người không thể tưởng được sự tình đã xảy ra. Liên ở kêu biến dị mèo trắng đang không ngừng chạy nhảy né tránh thời điểm. Đông nhiên một đạo thật lớn hấp ảnh, lấy tất cả mọi người vô pháp thấy rõ cao tốc, trực tiếp nhằm phía tiểu lâu lầu bốn cửa động Tống Nam đứng ở cửa động cơ hồ còn không có phản ứng thời gian, liền bị kêu màu đen thân ảnh trực tiếp nhào vào tiểu lâu. A Nam Đường Thuật Cơ hồ tí mục, lập tức cất bước hướng về tiểu lâu chạy tới. Chính là hắn còn không có chạy hai bước, tiểu lâu bỗng nhiên chặn ngang mà đoạn, tự lâu 4 bắt đầu, trên dưới chia làm hai tiết, mặt trên 5, 6 lâu nháy mắt hướng về đường Thuật cùng đường thủy ầm ầm nện xuống. Kia hắc ảnh rốt cuộc là cái gì? Nếu là lúc này đứng ở dưới lâu chính là Tống Nam, có lẽ nàng còn có thể dùng kim loại ti đem lâu 5 cùng lâu 6 tạm thời điếu trụ chống đỡ một trận. Nhưng là lúc này ở đây chính là đường thuật cùng đường thụy. Hai người mặc dù là có thể đem dị năng hóa thành xích, cũng đều là phi thực chất tính xích, căn bản không có biện pháp có thể ngăn lại truy dưới lầu tới tầng lầu. Hai người chỉ có thể hướng về một bên tránh được đi, mà kia mèo trắng, cư nhiên giống nhìn chằm chằm chuẩn đường thuật giống nhau, như quỷ mị giống nhau, trực tiếp nhằm phía đường thuật. Mà bị hắc ảnh nhào vào tiểu lâu tống nam, giờ phút này lại là cảm giác chính mình cả người đau nhức. Cơ hồ toàn thân xương cốt đều nát giống nhau. Bởi vì kia hắc ảnh không phải khác, kỳ thật chính là một viên thật lớn trái dừa. Trái dừa? Thế giới này quá điên cuồng, ngay cả trái dừa đều có thể trở nên đường kính đều so nàng cao. Hơn nữa, bị ném lại đây trái dừa, lực đánh vào cực đại, cơ hồ là ở nháy mắt, liền đem Tống Nam đánh xuyên qua chỉnh đống lâu bay đi ra ngoài. Này trái dừa từ từ đâu ra? Đại Đông Bắc cũng là có thể sản xuất trái dừa địa phương sao? Chẳng lẽ còn có trái dừa đạn pháo sao? Liên tục đánh sâu vào thật sự là làm người không chịu nổi. Tống Nam cả người giống như nghiền nát giống nhau đau đớn chấn đến thần kinh đều có chút tê dại. Ở bị đánh ra lâu ngoại lúc sau, liền lập tức làm ra một cái quyết định. Còn bị kia thật lớn trái dừa đè nặng về phía sau cực nhanh thời điểm, Tống Nam thân ảnh bỗng nhiên biến mất ở trái dừa phía trên. Tiếp theo nháy mắt. Tống Nam đã xuất hiện ở trong không gian, nhưng là nàng là xuất hiện lại 2 mét cao tả hữu không trùng, lập tức đó là xuống phía dưới rơi xuống, trực tiếp rơi vào rồi nước sông bên trong. Mà không gian ở ngoài, tia trái rửa lại xa xôi bay ra đi hơn trăm mễ, rốt cuộc cầm ẩm rơi xuống đất, dẫn phát rồi một trận kịch liệt mặt đất rung động. Đường thủy chủ động đem kia mèo trắng ngăn cản xuống dưới, mà đường thuật còn lại là trực tiếp theo tiểu lâu từ ngoài, tay chân cùng sử dụng. Liền bò lên trên tiểu lâu bốn tầng. Tiếp theo nháy mắt, hắn nhìn thấy cảnh tượng, cũng là làm hắn trong lòng chợt sinh tuyệt vọng. Bởi vì kia trái dừa rơi xuống đất lúc sau, tựa như đếm ngược vài giây giống nhau, đồng nhiên, ngay một tiếng, nổ mạnh mở ra. Trái dừa nổ mạnh tương đương kịch liệt, cho dù là đường thuật còn đứng ở lầu bốn phía trên, đều ở hai giây qua đi, cảm nhận được kia cổ mánh liệt khí lãng, cơ hồ làm hắn thở dốc bất quá tới. Đường thuật gian nan về phía trước nghiêng hạ thân thể, cơ hồ là cùng mặt đất hình thành một cái 45 độ giác. ngoan cường ý chí lực làm hắn sinh sôi đứng vững khí lãng, về phía trước bán ra một bước. Nếu là giờ phút này, còn có thể có người nghe được đến thanh âm nói, nhất định có thể nghe được đến, hắn trong miệng nói câu kia không tiếng động nói là, "A Nam, không cần chết, chờ ta tới." Nhưng là giờ phút này Tống Nam, kỳ thật đã ở không gian bên trong thành một con gà rất vào nồi canh. Như thế nào còn làm ta xuất hiện ở giữa không trung A? Vẫn là ở con sông giữa không trung. Tống Nam ai đoán bỏ lên trên bờ biển, một thân ướt rầm rề, hơn nữa cơ hồ là cả người trải rộng miệng vết thương, xương cốt đều phải vỡ vụ đau, làm Tống Nam một chút liền nằm ở bờ sông biên trên cỏ, thật sâu phun ra một hơi. Ra tới làm nhiệm vụ đều như vậy khó, này còn có để người sống. chương 149 tinh thần hệ tăng thi, Tống Nam đổ đảo lỗ thai thủy dung sức ở một khắc sườn trên đầu vỗ vỗ. Một túi đầu, cảm thấy này một thân ướt dầm dề khẳng định không được, cũng may nàng màu đen vận động phục không ít, trực tiếp trợt loe thần, trở lại biệt thự phòng ngủ. Chờ làm khô tóc, thay một thân làm quần áo, cũng bất quá là đi qua 10 tới phút, sợ bên ngoài sẽ ra tình huống như thế nào, chính mình không có biện pháp ứng đối, vì thế vội vàng lắc mình ra không gian. Bởi vì mới vừa rồi trong chiến đấu, nàng chính là lăn qua lăn lại, trên người dơ thực, Này sẽ cũng cũng chỉ có thể thay một bộ quần áo, liền tắm cũng chưa dám tẩy. Nhưng là đương nàng xuất hiện ở giữa không trung thời điểm, Tống Nam sợ tới mức nháy mắt lại lóe hồi trong không gian. Vừa rồi nàng thấy cái gì? Không nên là một mảnh phong ốc sao? Hoặc là một chỗ đường phố? Nhất vô dụng, cũng nên là đường núi bụi cỏ đi. Bên ngoài mặt đất đã hoàn toàn nhìn không tới, phía dưới chính là một cái thật lớn màu đen hố sâu a kia viên trái rửa cũng không thấy bóng dáng. Tống Nam kinh hồn chưa định ở trên cầu vô vô bộ ngực, hít sâu một hơi, liền tính bên ngoài là đao trận hố lửa, nàng cũng phải đi ra ngoài a. Nghĩ nghĩ, Tống Nam ngồi sổn xuống thân thể, trong lòng mặc nghiệm rời đi không gian, liền lại lần nữa xuất hiện tại ngoại giới không trung. Từ 10 mét không trung cấp tốc rơi xuống, rơi xuống đất nháy mắt liền uốn gối giảm sóc, còn tính so ổn rừng ở trên mặt đất. Chỉ là này dưới chân thổ địa nhan sắc cùng trạng thái Thật sự là cực kỳ giống nổ mạnh sau tình huống Chẳng lẽ là cái kia trái dừa nổ mạnh Không thể không nói Tống Nam chấn tướng Nhìn xung quanh một chút Thực dễ dàng liền tìm được rồi cái kia đã chặt đứt một nửa tiểu lâu Tống Nam vội vàng chạy ra hố động Ở bên kia không có bị sóng sung cập đến Thượng là thổ hoàng sắc bờ cắt địa phương lăn hai vòng Chỉnh trên người xám xịt Tóc cũng chảo rối luôn chút Lúc này mới hướng về tiểu lâu chạy tới. Chỉ là vừa mới tiếng nổ mạnh ẽm hiển nhiên hấp dẫn Tang Thi lại đây, Tống Nam thực mau liền phát hiện chính mình lâm vào Tang Thi vòng đây. Trên dưới 100 dư đầu Tang Thi đen nghìn ngịt kéo ra một cái hắc tuyến, chậm rãi vây quanh lại đây, thoạt nhìn lại là có chút lệnh người áp lực. Tống Nam đôi tay ngón tay hơi hơi vừa động, chính là hai chiều dài vừa phải thẳng đao, đầu ngón tay cũng là vứt ra kim loại thì, đem thẳng đao vững vàng cuốn chặt. Lưu lại mấy cái không giải không ngắn kim loại thi, nếu có tựa hồ phiêu diêu ở thẳng đao phân đôi. Nàng tựa hồ có một thời gian không trực tiếp đối thượng tăng thi, từ vào căn cứ, giống như chính là vẫn luôn ở cùng người đấu tới đấu đi, ngược lại là này mà thế quá thiên địch tăng thi hồi lâu không có gặp ỡ. Tống nam trong lòng đều là có điểm nóng bỏng lên. Tiểu lâu phương hướng là ở vùng ngoại thành vị trí, mà nàng hiện tại còn lại là tới gần nội thành vị trí. Thẳng tắp khoảng cách nước chừng có cây số tả hữu, Mà lúc này Tống Nam ở một cái xe taxi chạm phụ cận Hướng nhà ga phương hướng nhìn lại Mãn nhãn đều là chen chúc rách nát chiếc xe Cách đó không xa nửa khuynh nhà lầu có vẻ có chút đổi bại Thoạt nhìn đã có chút biến dị cho nên có vẻ hình thù kỳ quái số lượng Còn có sớm đã chết héo đầy đất cỏ cây Còn có khi thỉnh thoảng xuất hiện một mảnh Nhìn không ra nguyên lai bộ dáng đen tuyền đổ vở Còn có kia trái dừa nổ mạnh lưu lại. Cách đó không xa còn có cái kia thật sâu hô to. Giờ phút này nhìn lại, này an thị nội thành một mảnh mạt thế sau đổi bại hoang vắng. Này đó cảnh tượng lại cho Tống Nam một loại dị dạng cảm giác. Mới vừa rồi ở không gian chung đã uống qua một lọ nước giếng, trong thân thể dần dần khôi phục lên lực lượng làm nàng cả người đều tràn ngập tín niệm cùng sức sống. Ở mạt thế bên trong, có thể bảo tồn chính mình chiến đấu thực lực, mới là làm người nhất cảm thấy an toàn cùng an tâm. Nàng chính là yêu cầu dùng thực lực của chính mình tới bảo hộ chính mình, chính là yêu cầu làm chính mình thời khắc cảm nhận được lực lượng kích động, mới là một loại đủ để yên tâm cảm giác an toàn. Nàng đông nhiên liền trầm tĩnh xuống dưới, nhìn đến hai đầu hiển nhiên là tốc độ hình tăng thi nhanh chóng tiếp cận, trong tay trường đao đã một hoành một lập, công thủ chi thế tất có. Tống nam đột nhiên chạy động lên, trực tiếp vọt vào kia nhà ga chiếc xe bên trong, hai bước nhảy lên xe đỉnh, liền dẫm lên xe đỉnh đi nhanh chạy động. Từ nhà ga một chỗ khác cũng không có vây lại đây tăng thi, cho nên hiện tại những cái đó từ nhỏ lâu phương hướng dũng lại đây tăng thi, vừa lúc đã bị này một mảnh chiếc xe ngăn lại. Kia hai đầu tăng thi tốc độ cực nhanh, cho dù là Tống Nam hành động cực nhanh, chúng nó hai cái vẫn là đến gần rồi một chút. Tống Nam cường giả hơi thở lệnh hai đầu tăng thi như có điều giác, càng thêm có chút kích động gào giống, dẫn tới chúng nó mặt sau tăng thi đàn cũng sao động lên này hai đầu tang thi cổ tương đương mà linh hoạt, chút nào không thấy cổng cảnh dấu vết, vừa thấy chính là thang dài lúc sau tang thi. Chúng nó mắt trong không vẫn là một mảnh đen nhánh, không có chồng mắt cũng không có đồng tử, nhưng lúc này thật giống như thấy được tống nam giống nhau, có chút chói thai gào giống, hướng về tống nam phương hướng hương phấn chạy vội mà đến. Một đầu tang thi tốc độ cực nhanh, cách còn có vài mễ khoảng cách đột nhiên đặng mà một hướng, liền đã nhào hướng tống nam. Một cái khác tốc độ chậm vài phần. Lạc hậu rất nhiều, cũng muốn lên xe đỉnh đuổi theo, lại trực tiếp liền chìm vào hai chiếc xe khe hở, lập tức liền tạp ở hai xe chi gian dãy rủa thật dài cánh tay hướng về tống nam không ngừng tiếp cận, lại tiếp cận. Tống nam nhẹ nhàng phun ra một hơi, trong tay trường đao một cái quay lại, hướng về lạc hậu tạp ở xe phùng bên trong kia đầu tang thi chém liền qua đi. Trường đao phần đuôi còn có kim loại ti liên lụy, lập loẹ kim loại ánh sáng, thẳng bức kia đầu tang thi mà đi vừa lúc xuyên qua kia tang thi cánh tay đó nữa, thẳng xuyên qua nó trong cổ họng, bởi vì lực đạo mười phần, trực tiếp biến đem kia tang thi đinh ở mặt sau xe thượng, kia đầu tang thi lập tức liền thống khổ gào giống lên, từ nó phẫn nộ thanh âm liền nghe được ra tới, giờ phút này nên là cỡ nào suốt ruột muốn đem tống nam này khối đồ ăn ăn vào trong miệng. bên kia, kia xe đỉnh tang thi một cái đi nhanh vượt qua liền phải nào hướng trên người nàng, nàng tay trái trường đao đổi đến tay phải thượng, một hành một trận đem kia đầu tang Thi cánh tay giá trụ, tay trái kim loại ti rung động, thẳng tắp hướng về kia tang Thi cần cổ trên đi. Tăng Thi nhận thấy được nguy hiểm, gào giống một tiếng, thẳng tắp tựa như mặt sau một đảo, cũng là ỉ vào thân thể hắn cưng, rán, đem phía sau cái kia xe đỉnh đều tạm bẹp đi xuống, nó lại mảy may chưa thương. Không đợi nó đứng dậy, Tống Nam đã kim loại ti đột nhiên banh thẳng kia đầu Tăng Thi hai tay cánh tay liền lập tức bị từ trên mặt đất tiềm đi lên hai điều kim loại ti phân biệt kéo chặt banh thẳng, không bao giờ có thể hướng về phía trước múa may nửa phần. Mà Tống Nam đã cao cao nhảy lên, trực tiếp đạp lên kia đầu Tăng Thi xương ngự thượng, tay phải thẳng đao nghiêng phách, trực tiếp đem này đầu Tăng Thi đầu một đao chém xuống. Trước khi chết, Tăng Thi còn phát ra vàng tận mây xanh rít đào, mặt sau vây quanh mà đến Tăng Thi càng thêm kích động vây quanh mà đến. Tống Nam vừa nghe thanh âm này liền âm thầm thẻ lưỡi. quả nhiên những cái đó tăng thi tốc độ đều có chút nhanh hơn. Tống Nam nhất thời cũng có chút cảm thấy thất sách, tựa hồ là thọc đại cái sọn này đó tăng thi tất cả đều bạo động. Mà Tống Nam bên này một buồn dầu, còn quên mất bên kia kia đầu tăng thi, thấy đồng bạn bị Tống Nam giải quyết rớt, trực tiếp cũng rung trời giống giận lên. Tống Nam vừa quay đầu lại, thấy nó nằm ở trên nóc xe, trong cổ họng còn cắm chuôi này trường đao. Ngưỡng đầu chỉ lo kêu, nàng đống nhiên minh bạch, này căn bản chính là ở triệu hoán đồng bạn tăng thi. Tống Nam giận dữ, tay vừa động chấn động rất xuống kim loại thi, liền từ trong không gian lấy ra một thanh súng trường, kéo cài chốt cửa tranh nhắm chuẩn, một thương đem nó bạo đầu. Này hai hạ chậm trễ, đã có mặt khác một đầu nhảy ra tới, đem một chiếc xe con xe đỉnh đặng đến ao hám đi xuống, đầu lộ bộp lộ bộp mà xoắn, hốc mắt tối đen vẻ mặt dữ tợn, cũng hướng về Tống Nam phát lại đây. Tống Nam đôi tay vững vàng kéo thương, biểu tình văn ti chưa động bình tĩnh mà nhìn nó, liền ở nó lại muốn nhảy lên thời khắc. Mấy cái kim loại ti đột nhiên từ xe phía dưới bắn ra tới, giống dây thép giống nhau đem nó hung hăng kéo dài tới xe hạ, tập ở xe phùng. Tống Nam ngay sau đó họng súng vừa chuyển, hướng về nó đầu lại là phanh một thương, lại là một đầu tang thi nhảy ra tới. Tống Nam vừa muốn khống chế kim loại ti bảo chế đúng cách, đột nhiên một trận vô hình công kích đánh rút lại. Tống Nam kim loại ti nháy mắt hể vải đi xuống, liền Tống Nam chính mình đều hoảng hốt. Này đó là tinh thần hệ Tăng Thi công kích. Tống Nam bên này dừng lại tay, bên kia nhào lên tới Tang Thi cũng sẽ không dừng tay. Thật dài hắc hắc móng bước hướng về Tống Nam hung hăng chảo lại đây, mắt thấy phải bắt phá nàng ra thịt. Chẳng sợ Tống Nam là tam giai dị năng giả, vân phi không ở này, cũng sợ là muốn chịu vài phần đau khổ. Nguy cấp thời khắc. Rồi lại một đạo hỏa cầu gào thét hướng về tống nam trước mặt kia đầu tăng thi đột nhiên tạp lại đây, trực tiếp đem kia tang thi mang bay ra đi, ở tống nam cách đó không xa tạp ra hoành một tiếng. Bởi vì bên kia trong xe xăng cũng không có bị hoàn toàn rút cạn, hỏa cầu tạc đi xuống, không cần thiết vài giây, cư nhiên luôn phiên tạc nổi lên tam đài xe, ngay sau đó hỏa thế liền dọc theo dính xít sau xe, ẩm ầm ẩm, ẩm liên hoàn tạc lên. Bởi vì nổ mạnh thanh âm thập phần kịch liệt, nhưng thật ra đem tống nam thần trí đánh thức lại đây, đệ nhất thời khắc liền nhớ tới vừa rồi phát lại đây tang thi, lại phát hiện kia tang thi cư nhiên không thấy bóng dáng, sau đó mới cảm giác được chính mình má phải sau nhĩ một mảnh cư nhiên nóng rất đau. Tống nam có chút thử dùng đầu ngón tay xúc xúc, một mảnh ấm áp bức ạt, vung tay vừa thấy, hảo ra hỏa, tất cả đều là huyết. phía trước tang thi còn ở hướng về này một mảnh vây lại đây. Tống Nam cũng không kịp muốn vì cái gì sẽ đột nhiên nổi lên như vậy một mảnh lửa lớn, vội vàng đạp lên xe đỉnh, tránh đi nổ mạnh thiêu đốt chiếc xe, dẫn theo thương hướng về nhà ga một khác đầu chạy đi. Tống Nam một bên chạy một bên từ trong không gian lấy ra một cái tiểu gương, bớt thời giờ chiếu một chút, lúc này mới có chút khóc không ra nước mắt. Nàng hiện tại má phải dựa sau cùng lỗ thai kia một mảnh, tất cả đều bị nổ mạnh tạc thương chưa hồ, cũng may kia cũng không phải đường thuật màu tím lam ngọn lửa. Bằng không, phòng trừng nàng hiện tại đã treo. Mới từ trong không gian lấy một lọ nước giếng, trực tiếp đâu đầu ngã xuống, cũng bất chấp nước giếng lạnh leo kích thích làn ra một trận đau nhức, Tống Nam toàn bộ má phải cùng hữu nào đều có chút chết lặng lên, liền lại lần nữa đã chịu kia vô hình công kích. Bởi vì lấy lại tinh thần, đau nhức thật sự kích thích thần kinh, lần này Tống Nam khôi phục trở về tốc độ muốn mau nhiều. Lần đầu tiên không có phản ứng lại đây liền tính. Lần thứ hai nàng đã có thể hiểu được, này còn không phải là tinh thần hệ tang thi công kích sao. Tống Nam hung tận mà quay đầu nhìn về phía hừng hực lửa lớn bên kia các tang thi, quả nhiên, kết quả, chính là nhất tới gần nàng một đầu tang thi, mắt trong khung cư nhiên lóe hồng quang, rõ ràng là đã là tam dài tang thi. Tống Nam dưới chân dừng lại, bởi vì má phải tràn đầy huyết hơn nữa chết lặng, thoạt nhìn nhưng thật ra có vài phần dữ thợn, phản thân lại hướng về kia tang thi tiến lên. Đối với nàng tới nói, tinh thần hệ tang thi tinh hoạch, so cái gì đều phải quan trọng. Đó là liên quan đến nàng tinh thần hệ dị năng có không khôi phục mấu chốt. chương 150 cùng các người đi. Một đạo hỏa cầu nghiêng từ tang thi đàn trung bay ra tới, tống nam bên trái tới gần tang thi đàn, bên phải lại là hừng hực thiêu đốt nổ mạnh ô tô, tống nam chỉ có thể về phía sau thối lui. Chính là nàng này một lui, kia tinh thần hệ tang thi cư nhiên cũng về phía sau thối lui. Ý đổ tàng đến tang thi đàn chung. Tống nam kia chịu vương tha đó, bên này cấp tốc lui ra phía sau tránh đi hỏa cầu. Bên kia trong tay đã bắn ra một đạo kim loại thi, hướng về kia đầu tinh thần hệ tang thi chói buộc qua đi. Chỉ là kim loại thi lại cùng kia hỏa cầu đánh vào cùng nhau, cuối cùng tan ra ở hỏa cầu bên trong, mà hỏa cầu lại thế tới không giảm, tiếp tục hướng về nàng vọt mạnh mà đến. Thi đàn bên kia, lại đống nhiên xuất hiện một trận xôn xao. Tống Nam còn không đợi phát hiện bên kia thi đàn bạo động, lại làm một đạo hỏa cầu, từ bên kia bay lại đây, trực tiếp đem lúc trước kia viên hỏa cầu, trực tiếp đâm bay đi ra ngoài. Tống Nam kinh ngạc quay đầu nhìn lại, bên kia đánh mất đàn, đống nhiên oanh một tiếng, nổ tung một đoàn. Ngoa tào! Lớn như vậy năng lượng Tống Nam xem nhẹ một câu, liền nghe thấy bên kia chuyển đến rất xa hô quát thanh. A Nam! Rõ ràng là đường thuật thanh âm. Đường thuật từ nhỏ lâu bên kia sông tới, rất xa liền nhìn đến tang thi đem bên này vây quanh lên, không đợi tới gần, tang thi vây quanh bên trong lại đã xảy ra nổ mạnh. Lo lắng hắn càng là một đầu chui vào tang thi vòng đây, không hề nghĩ ngợi chính là mấy đoàn hỏa cầu liền phát, tam giai biến dị hỏa hệ hỏa lực toàn bộ khai hỏa, tạo thành cái loại nhỏ nổ mạnh không thành vấn đề. Cơ hồ là không quá một phút, Đường thuật liền từ bao quanh tang thi vòng trung vọt tiến vào, nhìn thấy Tống Nam kia nửa bên hồ mặt. Lập tức đau lòng muốn mệnh. Này mặt làm sao vậy? A Nam, có đau hay không? Đau Tống Nam bỗng nhiên cảm thấy có điểm ủy khuất, nàng như thế nào liền như vậy xui xẻo, đi theo đường thuật ra tới làm nhiệm vụ, kết quả chính mình đã bị phi thiên trái dừa tạc ra tới. Thật vất vả từ không gian tránh thoát trái dừa nổ mạnh, lại không có thể tránh được ô tô nổ mạnh bỏng. Tống Nam trong lòng ủy khuất cùng cái gì dường như? Đường thuật lại đau lòng lại suốt ruột. Trong giọng nói liền mang ra tới hống tiểu hài tử giống nhau, chúng ta hiện tại liền trở về, cái kia tiếu lanh canh còn ở, làm nàng lập tức cho người trị thương. Nói liền cùng cùng phía sau dương nhanh múa vướt các tang thi đều không tồn tại giống nhau. Tống nam bè miệng, không được, kia tang thi trong đàn có một đầu tam dài tinh thần hệ, ta muốn nó tinh hạch. Vì ngươi tinh thần hệ gì năng. Đường thuật đống nhiên nghĩ đến, phía trước hắn không phải giết một đầu tinh thần hệ tang thi sao. Tinh hoạch hiện tại còn ở trong tay hắn đâu? Ta trong tay liền có một viên, trở về cho ngươi, chúng ta đi về trước đem thương chứa khỏi, được không? Kia đầu liền ở kia. Tống Nam rỗi tay một lòng tay, liền đem đã xúc ở cơ đầu tang thi phía sau kia đầu tinh thần hệ tang thi cấp chỉ ra tới, nhiều một viên tinh hoạch liền nhiều một phân nắm chắc. Ta tưởng, Tống Nam nói còn chưa nói xong, đường thuật đã vung tay lên, đó là một đoàn siêu đại hỏa tiên, quét ngang mà qua. Các tang thi sôi nổi bị màu tím lam ngọn lửa đốt thành một đoàn. Kia đầu tinh thần hệ tang thi nhìn thấy đường thuật thời điểm liền heo đầu so muốn chạy trốn chạy. Giờ phút này đường thuật trực tiếp chính là đối với nó mà đến. Kia tinh thần hệ tang thi cơ hồ là lập tức cất bước liền chạy. Động tác nhanh nhẹn căn bản không giống tang thi. Chỉ là nó lại mau cũng không có đường thuật roi mau. Đánh tới khác tang thi trên người vẫn là bình thường hỏa tiên. Chỉ biết bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa. Đánh tới kia tinh thần hệ tăng thi thời điểm, liền lại lập tức như là những cái đó ngọn lửa hoàn toàn sẽ không thiêu đốt giống nhau, giống một cái xiềng xích giống nhau, trực tiếp đem kia tang thi cấp kéo trở về. Tăng thi một tún trở về, đường thuật dơ tay chém xuống, căn bản không cho kia tang thi phát động dị năng thời gian, trực tiếp liền đem nó trong óc tinh hạch đào ra tới, bao ni lon một quyển nhét vào trong túi. Chúng ta đi. Mặt thế sau đệ nhất cường giả. Giờ phút này đã sơ hiện hắn cường đại thực lực. Chẳng sợ này chỉ là một lần loại nhỏ tang thi đàn vây quanh, đường thuật mang theo Tống Nam cũng là nhẹ nhàng sông ra ngoài. Tống Nam đi theo đường thuật phía sau, cất bước chạy như điên hồi tiểu lâu, trở lại tiểu lâu lại là có chút sợ ngây người, hiện tại tiểu lâu, cư nhiên chỉ có không đến 20 cá nhân ở. Ngoa Tào, A Nam, ngươi hủy dung lạc. Những người đó đâu? Tiếu tiểu thư, thỉnh ngươi trước cấp A Nam chỉ một chút thương. Giả tiểu hổ, Tống Nam, đường thuật ba người đồng thời hỏi ra bất đồng tam câu nói, chỉ là đường thuật ánh mắt đảo qua mọi người lúc sau. Giả tiểu hổ sáng suốt lựa chọn cơm miệng, mà Tống Nam, tắc cũng là cảm giác được, chính mình lại không trị thương, phỏng trừng thật là muốn hủy dung, cũng ngoan ngoãn nhắm lại miệng. Tiếu lênh canh này trong chốc lát vội chân không chạm đất, giờ phút này đã mệt đắc thủ chỉ đều quá không đứng dậy, Tống Nam cũng bất quá chính là bị thương ngoài ra nhìn đáng sợ, Nàng là từ đáy lòng không nghĩ nhúc nhích Chính là đường thuật xem ánh mắt của nàng thật sự cảm giác gáp bách mười phần. Tiếu linh canh biết, chính mình căn bản không có phản kháng địa vị cùng thế lực, liền vẻ mặt nôn nóng đứng lên, còn ra vẻ suy yếu lây động hạ. Tống nam tiểu thư như thế nào thương thành như vậy, mau làm ta nhìn một cái. Tuy rằng lời nói thành ý cùng nôn nóng có thể đánh tám phần, nhưng là nàng biểu tình biến hóa thật sự là rất nhanh. Hơn nữa nàng ra vẻ suy yếu lay động thật sự là có chút giả. Ngay cả bên cạnh cũng là mệt mỏi bất kham thường đồng, sắc mặt đều có chút không rõ lên, càng miễn bản người khác. Tống Nam không nghĩ so đo này đó, trong miệng nói muốn phiền toái tiếu tiểu thư, người đã ngoan ngoãn ngồi ở một bên, chờ tiếu lanh canh vì nàng trị thương. Đường thuật đưa cho tiếu lanh canh một quả nhị dai màu xanh lục tinh hạch, Tống Nam nhìn thoáng qua, phẩm sát tướng đương không tồi, phòng trưng nguyên bản là tưởng để lại cho Vân Phi đi, đáng tiếc hiện tại phải cho cái này tiếu lanh canh lần này ra nhiệm vụ so trong tưởng tượng muốn nguy hiểm rất nhiều nguyên bản thương nghị thủ lao nhưng thật ra hủy khuất tiểu tiểu thư này cái tinh hạch ngươi nhận lấy chúng ta thủ lao khắc tính tiểu lanh canh lập tức liền cảm thụ đến này cái nhị giai lục hạch gần chứa năng lượng có bao nhiêu thuần tịnh no đủ lập tức lòng tràn đầy vui mừng tiếp nhận tinh hạch cảm ơn đường đội trưởng ta lập tức liền cấp tống nam tiểu thư trị thương đường thuật không nói chuyện thật sâu nhìn thoáng qua tống nam Nhìn đến tống nam mãn nhãn chế nhạo, nhưng thật ra cảm thấy chính mình không làm vân phi tới, thật là có điểm thất sách. Bất quá hiện tại này tiểu lâu còn có người số không ít, trừ bỏ chính mình người cùng viện nghiên cứu người, còn có mấy cái là tiểu lâu nguyên bản người sống sót, hắn yêu cầu xử lý chính sự còn rất nhiều, chỉ có thể đi trước đi đô dương dương bên kia. Bên này tiếu lanh canh đem lục hạch thật cẩn thận thu hồi chính mình túi tiền, cưỡng chế trụ vui sướng biểu tình, một bộ lo lắng thần sắc nhìn tống nam. Tâm tiểu thư, ngươi không cần lo lắng. Ngươi đây đều là bị thương ngoài ra, ta hiện tại liền xử lý. Tống Nam nhìn xuống chính mình trong lòng phun tảo, biết nàng là bị thương ngoài ra, còn không biết xấu hổ thu đường thuật một viên nhị dai lục hạch. Ngươi này tùy tiện vừa ra tay kiếm chính là có điểm nhiều A. Không thấy được ngươi đội trưởng tưởng đồng đã không nỡ nhìn thẳng ngươi sao. Trong lòng phun tảo về phun tảo, Tống Nam vẫn là bình tĩnh ngồi ở một bên, nhẹ nhàng khẽ động một chút khoẻ miệng, phiền toa ngươi. Tiếu tiểu thương. Chỉ là này một xả khoe miệng, liên.